Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Từ dương lập tức gây nên phía dưới tất cả mọi người phá lệ chú ý, cũng chính là tại thời khắc này, kiếm vân thanh không sợ hãi, lại một lần nữa cười lạnh mở miệng, tiểu tử, người rớt cục bộc lộ ra mình mục đích thực sự đi. Người hôm nay căn bản cũng không phải là đến vấn kiếm, mà là muốn thông qua phương thức như vậy quấy nước đục, để chúng ta kiếm tông một mạch không được an bình ngươi đến cùng là ai sai khiến mà đến. Ta không tin ngươi là vương gia người bên cạnh, nhất định là có người giả mượn năm vương gia danh nghĩa, đi vào chúng ta kiếm tông làm sàng làm bậy. Nói ra sau lưng ngươi người chủ sử sau màn, kiếm tông có thể tha cho ngươi khỏi chết, chẳng qua ngươi hôm nay hành động đã đột phá chúng ta kiếm tông danh giới cuối cùng. Hôm nay nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, để ngươi đánh đổi một số thứ, muốn toàn thân trở ra là tuyệt đối không có khả năng. Kiếm vân thanh dở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn đã cảm nhận được sợ hãi. Bởi vì chỉ có hắn rõ ràng, kiếm tông bảy chuôi quáng thế danh kiếm ở trong mỗi một chiếc đều phong ấn thuộc về một đời nào đó kiếm tông tông chủ truyền thế công pháp. Nói cách khác kia lịch đại kiếm tông tông chủ kiếm đạo công pháp tinh hoa, tất cả đều cùng bọn hắn ế thân bản mệnh thần khí hoàn mỹ dung hợp, kiếm Vân Thanh rất là không hiểu, từ Dương là như thế nào phát hiện bảy chuôi quáng thế thần kiếm ở trong bí mật. Chỉ có thể dùng phương thức như vậy nói sang chuyện khác, muốn mượn như người bên ngoài áp lực, để từ Dương bỏ đi tiến một bước nhìn trộm bảy chuôi danh kiếm ở trong bí mật suy nghĩ. Dù sao lúc này từ dương khuấy động lên kiếm khí chấn động thực sự là quá mức cường đại, liền xem như kiếm vân thanh tự mình ra tay, cũng không có chút nào nắm chắc có thể đánh vỡ cục diện như vậy. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể lâm thời ra lần hạ sách, nào có thể đoán được từ dương làm sao có thể là dễ gạt như vậy. Khi hắn phát hiện bảy chuôi danh kiếm ở trong cực kỳ cường đại kiếm hồn khí tức chấn động về sau, liền ý thức được bảy chuôi kiếm ở trong tuyệt đối phong ấn cùng còn lại mấy cái bên kia khoáng thế thần binh hoàn toàn khác biệt chuyên môn truyền thừa lực lượng chỉ cần rút ra ra bảy chuôi khoáng thế danh kiếm ở trong kiếm hồn, từ dương liền có thể hoàn mỹ kế thừa lịch đại kiếm tông đám tông chủ cường đại nhất công pháp thần tùy đến lúc kia, e là cho dù là từ dương bằng vào vừa mới tập hợp đến kiếm đạo tu vi, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại bây giờ. toàn bộ kiếm tông tất cả mọi người đến lúc kia, bằng vào kiếm tông bây giờ vốn có những nội tình căn bản không có khả năng chói buộc được từ dương tình cảnh đem triệt để thoát ly khống chế của bọn hắn. ha ha ha ha kiếm vân tình tông chủ ta không biết ngươi là tại lừa mình dối người vẫn là có cái gì ý nghĩ khác nhưng ta mời phần hoàn toàn chính xác tin bảy chuôi kiếm ở trong bao hàm bí mật liền phong ấn tại thân kiếm chỗ sâu kiếm hồn nội bộ nếu như các người không tin ta có thể làm lấy thiên hạ chúng quần hào mặt nhi để lộ bảy chuôi khoáng thế thần kiếm bí mật từ dương đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ hắn đến chính là vì gây sự tự nhiên là muốn đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt quả nhiên hắn rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt tại thanh thứ nhất đỏ hoàng thần kiếm bản thể phía trên chỉ có điều nhẹ nhàng mô dẫn đỏ hoàng thần kiếm bản thể bộc phát ra cực kỳ nóng nảy kịch liệt tiếng oanh minh rất nhanh đỏ hoàng nội bộ khí tức chấn động liền cực độ nóng nảy bắt đầu chuyển động thẳng đến ở trong kiếm hồn bị hoàn mỹ bước ra thần kiếm bản thân hướng phía tử dương trước mặt mãnh nhào tới thật tình không biết tử dương chờ đợi chính là như vậy một cái thời khắc xuất hiện đã sớm chuẩn bị hắn trực tiếp phóng xuất ra một đạo vô hình kiếm khí đem trước mắt đỏ hoàng kiếm kiếm hồn một một phong ấn ở trước mặt mình ba tấc khoảng cách bên trong Theo sát lấy đạo sao động vô cùng kiếm hồn, giống như là bị khóa ở lồng giam ở trong hùng sư, bất kể như thế nào giãy giụa, cũng không có cách. Nào tránh thoát từ dương phóng xuất ra cường đại kiếm đạo lực lượng, rất nhanh liền an phận xuống dưới, đồng thời bộc lộ ra phong ấn trong đó thế hệ này kiếm tông tông chủ tinh thần lực bản nguyên. Thế mà lộ ra hài lòng mỉm cười, không chút do dự thôn phệ hoàn chỉnh kiếm hồn, trong đầu cấp tốc hiện ra đỏ hoàng kiếm đối ứng thế hệ này kiếm tông tông chủ suốt đời kiếm đạo tuyệt học. Theo sát lấy Từ Dương cũng không có như vậy đình chỉ chinh phục đi xuống bước chân, một cái lại một cái dần dần loại bỏ kiểm tra, gần như là đem bảy đại thần kiếm ở trong tất cả truyền thừa công pháp tất cả đều ngưng tụ đến thế giới tinh thần của mình bên trong, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Ha ha ha, nghĩ không ra doanh châu đại lục lịch đại kiếm tông người mạnh nhất, được hưởng kiếm thánh chi tên mỗi một thời đại nhân vật tuyệt tình, bọn hắn chỗ nghiên cứu ra được kiếm đạo tạo nghệ cũng là như thế tinh thâm, đạt được bảy đại thần kiếm kiếm hồn tầm bộ, bây giờ của ta kiếm đạo tu vi tiến thêm một bước. Chỉ sợ lang dương tên kia lần sau lại lúc nhìn thấy ta, nhất định cũng đều vì của ta kiếm đạo trưởng thành mà sợ hãi than. Từ dương trong lòng vui vô cùng, đồng thời đem mình vừa mới lĩnh ngộ bảy đại kiếm thánh kiếm đạo trong thời gian cực ngắn hoàn mỹ dung hợp, chỉ gặp hắn bản thể tại vô cùng vô tận kiếm khí bao bọc rèn luyện phía dưới, chính là tại dùng thời gian ngắn nhất, đem tất cả vừa mới cắn nốt đến kiếm đạo tinh hoa một lần nữa. Trình hợp, đồng thời cùng của mình kiếm đạo thể ngộ thấu hiểu cạn kẽ rốt cục tất cả đối với tiếp xuống một nháy mắt phát sinh biến hóa về chất trời ạ. Các người nhìn lão đại hắn đây là muốn làm cái gì? Chỉ thấy sau một khắc Tử Dương không chút do dự thẳng người vọt lên, thoát ly chung quanh chỗ cao nhất chạm vị trí, trực tiếp bản thể phi thân mà xuống dung nhập vào phía dưới bên trong huyết trì bộ. Cũng chính là kiếm khí chấn động nhất là lạnh thấu xương khu vực hạch tâm, ngồi xếp bằng tại vô cùng vô tận kiếm đạo phong mang trung tâm nhất, rõ ràng là muốn dùng kiếm lô thiên thành kiếm khí đến tiến một bước rèn luyện nhục thân của mình từng tại Tề Châu thời điểm ta liền từng tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy nhân kiếm hợp nhất cảnh giới phía trên còn có trong truyền thuyết cái gọi là vô cực kiếm cảnh khi đó ta còn không thể nào hiểu được cái gì mới thật sự là vô cực kiếm đạo bây giờ dung nhập bách gia kiếm đạo sở trường ta rốt cục ở phương diện này có chỗ thể ngộ thiên địa vô cực vạn pháp giống như là một người đại tu luyện kiếm đạo đường tắt ở trong đi đến cực hạn như vậy cái gọi là kiếm đạo hai chữ cũng không có tồn tại ý nghĩa bởi vì chỉ cần người này tồn tại tất cả kiếm Tất cả đạo, đều đem ở trước mặt của hắn hoàn Mỹ dung hợp trở thành một cái chân chính chỉnh thể. Ta tức là kiếm, ta tức là đạo. Từ dương là thật không nghĩ tới mình đi vào doanh châu đại lục ở trong kiếm đạo cảnh giới, thế mà lần nữa có đột phá, mà theo từ dương hiểu rõ năm đó kiếm tiên vân vong cơ chỉ sợ cũng không có lĩnh ngộ ra chân chính vô cực kiếm đạo cảnh giới, thế nhưng là bây giờ từ dương lại tại mảnh này từ vân vong cơ. Khai sáng ra đến đại lục bên trong, ra xưa này chưa từng có một bước. Ông ánh kim sắc vô hình chi quang bao phủ tại từ dương bản thể phía trên, để cả người hắn khí chất lại một lần nữa có biến hóa, dường như cả người hắn từng hành động cử chỉ, đều giống như có vô cùng vô tận kiếm đạo khí tức, vây quanh tại xung quanh thân thể của hắn đồng dạng. Sau đó từ dương đột nhiên mở hai mắt ra, kim sắc ánh mắt những nơi đi qua, nhìn thẳng hắn qua phía dưới các lộ nhìn thấy quần hào ở trong mỗi người đều cảm nhận được thật số áp lực, kia là bọn hắn không có cách nào chống lại, khủng bố đến cực hạn kiếm đạo ý yế. Ha ha ha Nếu như phán đoán của ta không có sai, đây cũng là một loại hoàn toàn mới kiếm đạo cảnh giới. Xưa này chưa từng có cũng làm sau này không còn ai, dù sao có thể đem thân xác lực lượng cùng chân chính cùng bạo đến cực hạn kiếm khí sóng gió vòng xoáy kết hợp hoàn mỹ, giống như là đem người thân xác cùng. Kiếm chuyên môn khí tức dung hợp lại cùng nhau, dạng này phương thức tu luyện căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng, người bình thường đừng nói là tiến vào huyết trì này nội bộ, liền xem như thời gian dài tại kia tối cao chạm vị trí dừng lại. Điều căn bản là không có cách gánh vác được loại áp lực này quấy nhiễu. Thế nhưng là A Dương hắn không những có thể đối phó được cỗ này khủng bố tuyệt luân phá hủy lực lượng, đồng thời còn có thể đem cỗ lực lượng này dẫn vào trong cơ thể của mình, tu luyện ra chân chính vạn cổ không một vô cực kiếm thể. Nghĩ đến từ bây giờ vương hầu giữa thiên địa hết thầy dùng kiếm nhân kiếm đạo A Dương đều nhất định muốn cúi đầu xưng thần, tiểu hoa nhẹ giọng nói thầm mấy câu, thanh âm của nàng cũng chỉ có bên người bắt muôn đoàn đội mấy người này có thể nghe được. Quả nhiên Bát môn đoàn đội những lão hòa cái nhóm một cái so một cái kích động, bọn hắn ngược lại là không có che giấu tâm tình của mình, tất cả đều bắt đầu khoa tay mối chân, không ngừng hét lớn. Ta nói lão đại người nhưng nhất định phải đụng nhẹ, vạn nhất không cẩn thận đem hắn kiếm tông kiếm lư cho hủy đi, đám huynh đệ chúng ta coi như bày ra sự tình. A văn vừa dứt lời, bên người lão ô quạ cùng lão con cua liền bắt đầu của trách hắn, mấy ca ở đây hát đôi là thật là đem kiếm tông một mạch mạc mũi triệt triệt để để nghiền nát thành hư vô Bọn hắn rõ ràng là tại dùng chưa chọc phương thức, một mặt sẫm lên kiếm tông vinh quang, một bên khác bừng lấy từ dương tân vương sinh ra, ha ha ha, theo ta thấy nơi nơi kiếm tông cũng không gì hơn, liền lão đại của chúng ta một người nội tình đều không thể gánh chịu, còn không biết xấu hổ vọng đàm vấn kiếm. Thật tình không biết giống lão đại của chúng ta loại này chân chính trên ý nghĩa đỉnh cấp kiếm khách, tại kiếm đạo ở trong có thể so với như thần tồn tại, căn bản không phải nơi nơi kiếm tông nội tình có thể tới tứng xứng đôi. Lão đại nếu như người thực đang xem thường kiếm tông truyền thừa, chẳng bằng trực tiếp đem bọn hắn cùng nhau hủy đi đi. Từ hôm nay trở đi, Ung Dung Doanh Châu Đại Lục Kiếm đạo truyền thừa ở trong sẽ lấy người vi tôn, lại cũng không cần có kiếm tông chi tên. Vương Giao phía sau những bát môn đoàn đội trung thành viên môn tất cả đều bắt đầu hợp nhau tấn công, căn bản không đem kiếm tông một mạch để vào mắt. Tình cảnh cũng bởi vì bát môn đoàn đội bọn gia hòa này riêng phần mình cực kỳ lỗ mãng vô độ cử động, lập tức trở nên phá lệ tao loạn cả lên. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngũ đệ ngươi ta huynh đệ tình thâm, làm gì được ta lại là thật không nghĩ tới, tại ta kiếm tôn trọng đại nhất thời gian bên trong, ngươi lại cho ta đưa lên một phần kinh hỉ như vậy đại lễ vật. Làm ra như thế một chút tam giáo cửu lưu gia hòa đến nệ ta chàng tử, đây chính là ngươi làm ta thân huynh đệ, hẳn là lo liệu huynh đệ chi đạo sao. Tứ hoàng tử rốt cục có chức cầm giữ không được, bắt đầu cho nam vương gia cao hơn mũ, muốn đứng tại đạo đức lễ nghi điểm cao công kích nam vương gia, đồng thời thu hoạch được cái khác mấy cái vương hầu duy trì. Phải biết tứ hoàng tử một được thao tác đồng lòng, huống chi hắn đứng tại đạo đức điểm cao, đơn giản chính là nghĩ lôi kéo cái khác các lộ vương hầu cùng một chỗ xem năm vương gia vì công địch, cũng coi là mượn nhờ các huynh đệ khác nhóm lực lượng hợp thành nhóm đến cứu phãn bọn hắn kiếm tông hôm nay hạo kiếp. Thật tình không biết cái khác mấy lộ vương hầu một cái sau so một cái khôn khéo, ai cũng không chịu tranh đòi vũng đức đục này. Nguyên bản bọn hắn cũng không để ý đánh lấy tứ hoàng tử danh hiệu cùng một chỗ kéo dẫm năm vương gia nhưng là bây giờ xem xét huyết trì ở trong gọi từ dương gia hòa sức mạnh bùng lên thực sự làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vương hầu nhóm cũng chậm chạp bởi vì từ dương vô cùng cường đại thực lực kiêng kỵ chậm chạp không có bất kỳ cái gì dự định tất cả đều là sống chết mặc bay dáng vẻ ha ha ha tứ ca ta hiện tại như cũ rất nhớ rõ lúc trước phụ hoàng đem ta biếm ra hoàng triều thời điểm người ở một bên nhiều lần tiến giảm ngôn cuối cùng dẫn đến ta liền nam vương gia danh phận đều suýt nữa vứt bỏ Cuối cùng vẫn là ngươi tự mình dẫn người đem ta đuổi ra hoàng thành, phân tình nghĩa này ta mấy năm nay đến. Mỗi giờ mỗi khắc không ghi tạc trong lòng, đã cục diện đã phát triển thành bộ dáng này, ta cũng không có cái gì tốt dấu giếm. Nói thật cho ngươi biết, ta hôm nay mang theo những huynh đệ này đến, chính là muốn nện ngươi tràng tử, quỷ ngươi kiếm tông, ngươi lại có thể thế nào? Thật làm chúng ta những huynh đệ này đều là đồ đần sao, vừa mới âm thầm dẫn động kiếm chỉ ở trong kiếm khí năng lượng, chuẩn bị để thất đệ đang hỏi kiếm trong quá trình vẫn là. Nếu không phải là ta vị huynh đệ kia A Dương kịp thời ra tay, thất đệ vừa mới liền đã đi hướng vẫn lạc, bị ngươi khẩu Phật tâm xà tư ca tự tai hại chết, nam vương gia như thế nhấc lên, thất vương gia một mạch lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động. Nguyên bản lão thất liền bắt đầu hoài nghi, rất có thể là lão tứ động tay chân, nhưng hắn không có chứng cứ đồng thời lấy thực lực của hắn nội tình, trước mắt còn không có cách nào cùng bốn vương gia chính diện chống lại, cho nên lựa chọn ẩn nhẫn không phát, nhưng đã lão ngu đã đưa ra chuyện này, lão thất tự nhiên cũng cũng không có cái gì tốt ẩn nhẫn, trực tiếp tiến lên một bước cho thấy lập trường của mình. thất đệ ngu rớt, còn tốt có ngũ ca minh giám, đã tứ ca thành tâm đối địch với ta, kia lão thất ta ra ngoài tự vệ, cũng chỉ có thể lựa chọn đứng tại ngũ ca bên này. nếu như hôm nay ngũ ca một mạch khang khang muốn cùng kiếm tông động thủ, ta lão thất sẽ làm hết sức duy trì. ta còn thực sự là vạn vạn không nghĩ tới, vốn là đồng căn sinh, sao gấp gáp hại nhau? tứ ca ngươi đúng là đem nhà mình kiếm tông một mạch nội tình dẫn đầu dùng tại mình thân huynh đệ trên thân. Như thế người vô tình vô nghĩa, lại thế nào phối tại các huynh đệ trước mặt lớn đầm nhân nghĩa đâu. Mắt thấy lão ngũ cùng lão thất cùng chung mối thù đứng tại một bên khác cách đó không xa lão lục lại là hờ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, đối vừa mới tuyên bố chiến đội lão thất lãng nhưng mở miệng. Thất đệ ngươi là chúng ta bảy cái huynh đệ ở trong niên kỳ một cái nhỏ nhất, tuyệt đối không được bị biểu tượng làm cho mê hoặc, lão ngũ mới là sắp tâm hại người người, ngươi có biết tàm cả hôm nay vì sao không có trình diện cũng là bởi vì hắn cầm tú sơn trang đã bị lão ngũ chiếm lấy nếu như phán đoán của ta không sai lão tam đã bị mưu đồ làm loạn gia hỏa cho cầm tù lão lục đột nhiên đứng ra đâm lão ngũ cột sống đây là lúc trước hắn không nghĩ tới bởi vì lão lục gia hỏa này xưa nay đều là thích bò bò giữ mình một mạch trước đó bất luận cái gì hành động hắn đều là giả mượn lấy lão tam danh nghĩa thế nhưng là bây giờ hắn lại tại trọng yếu trước mắt lựa chọn đứng tại lão tam một bên ngay tại thất vương gia vừa mới hoàn thành đứng đội tỏ thái độ về sau lại bởi vì nghe được lão Lục mấy câu nói như vậy, Đỗ Tâm lại một lần nữa phát sinh dao động, mà mấy vị khác vương hầu thì tiếp tục duy trì ngắm nhìn dáng vẻ, lão Lục người lo ngại. Đột nhiên ngay tại nghìn cân treo sợi tóc cần yếu quan đầu, một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm ổn, đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn đến kiếm lưu trung quanh tất cả các lộ các quan vọng giả ánh mắt. Mở miệng người này chậm rãi đi ra đám người, một thân làm trường bào màu trắng, cho người ta một loại mười phần nho nhã khí chất, cảm thụ lại chính là ba vương gia bản tôn. Tam ca vậy mà là ngươi, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta còn tưởng rằng ngươi bị lão ngũ tên kia cho ám toán nữa nha. Lão lục khi nhìn đến lão tam về sau, cả người đại đại thở dài một hơi, trước đó chết cán lão ngũ không thả dáng vẻ, cũng tại thời khắc này xuất hiện buông lòng, thật tình không biết sao có thể là chân chính lão tam đâu. Mà là từ dương cùng tiểu hoan nam vương gia đang hành động trước đó âm thầm bố trí một chiêu chuẩn bị ở sau, sở dĩ làm như vậy, chính là vì phòng ngừa từ dương tại kiếm lư bên trong rực rỡ hào quang về sau các lộ vương hầu toàn thể nhất trí đem lão ngũ đẩy hướng chúng mũi tên chi vị trí quả nhiên không thể không thừa nhận từ dương thật là thần cơ rượu toán thật sớm liền mượn nhờ cường đại dịch dung chi pháp đem bát môn đoàn đội ở trong chậm chạp không có tại kiếm liêu nội bộ hiện thân trinh sát chế tạo thành ba vương gia dáng vẻ lần này trinh sát lấy ba vương gia ngụy trang thân phận xuất hiện lập tức liền hấp dẫn đến các lộ vương hầu nhóm nhất trí chú ý thái độ của hắn trong mơ hồ cũng có thể quyết định hôm nay các lộ vương hầu nhóm cuối cùng cách cục hình thái lục đệ Ngươi hiểu lầm, ngươi ngu ca. Nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới cẩm tú sơn trang, chỉ sợ hôm nay các người tất cả mọi người liền lại cũng không nhìn thấy ta. Liên tại một tháng trước đó, cũng chính là ta vừa mới đạt được kiếm tông thư mời thời điểm. Một đám thập phần cường đại thần bí kiếm khách xâm nhập cẩm tú sơn trang, trắng trợn tàn sát ta cẩm tú sơn trang môn khách tử đệ. Bọn hắn tựa hồ đối với cẩm tú sơn trang nội bộ cấu tạo rõ như lòng bàn tay. Đồng thời mỗi người thi triển kiếm đạo ngũ hòa bát môn, còn che mặt, ta căn bản là không có cách đánh. Giá ra bọn hán thân phận chân thật, trong đó một cái rất mạnh mẽ ra hòa còn đem ta đánh thành trọng thương, nếu không phải ngũ đệ mang theo hắn những đồng bạn kịp thời xuất hiện, ngươi tam ca ta liền thật không có cách nào lại cùng ngươi gặp nhau. Lão lục nghe được mình tam ca nói ra mấy câu nói như vậy, tại chỗ tức giận, đưa tay chỉ hướng trên đài cao, kia còn tại đường hoàng nói bậy nói bạ tứ hoàng tử. Nguyên lai like đây hết thầy đều là ngươi tại bố cục, ngươi mượn nhờ hôm nay ngươi mẫu phi thọ đàn cùng kiếm tông vấn kiếm, rộng mời thiên hạ quần hào đi vào ngươi kiếm tông nội bộ, một là mua chuộc lòng người, thứ hai vì giật đồng bào, đây mới là ngươi mục đích thực sự đi. Hiển nhiên lão lục đối lão tứ nói ra mấy câu nói như vậy, cũng liền đồng đẳng với hắn hoàn thành sớm đứng đội, cứ như vậy trên danh nghĩa bảy đại vương hầu, lão lục lão thất cùng giả mạo lão tam trinh sát, tất cả đều đưa về đến ngũ hoàng tử trận doanh. Suy chỉ có thừa hai cái không có chiến đội thì là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai nhóm nhân mã, hai vị vương hầu lẫn nhau liếc nhau một cái, mặc dù chậm chạp không có tỏ thái độ. Nhưng là từ ánh mắt của bọn hắn liền có thể nhìn ra trong lòng hai người đại khái đã có đáp án. Lấy bọn hắn bây giờ tại hoàng triều nội bộ lực ảnh hưởng, duy nhất có thể làm cho bọn hắn tại thế lực phương diện cảm thấy kiêng kỵ, chỉ sợ cũng chỉ có tứ hoàng tử phía sau kiếm tông. Mà bây giờ chính cả phải cái khác bốn cái huynh đệ tất cả đều liền lên tay đến đối kháng kiếm tông, như vậy dưới mắt bọn hắn lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ chính là thiểu số phục tùng đa số đi theo ngũ hoàng tử bước chân, cứ như vậy, nếu như thắng lợi lời nói, bọn hắn cũng có thể cùng nó các huynh đệ Của hắn xúc tiến quan hệ tốt đẹp, còn có thể tại kiếm tông ở trong kiếm một chén canh, cho dù phụ hoàng bên kia trách tội xuống, cũng có lão ngũ một người ở phía trước đỉnh lấy lôi, đối với cùng lão đại và lão nhị mà nói, gia nhập ngũ hoàng từ trận doanh không thể nghi ngờ là hữu ích mà vô hại. Trái lại, nếu như bọn hắn lựa chọn bí quá hóa liều, trợ giúp kiếm tông một mạch đối kháng ngũ hoàng tử trận doanh, cái khác không nói trước, cũng chỉ là phía trên ao máu ngay tại sáng tạo kỳ tích từ dương một người là đủ uy ế lão đại lão nhị hai mạch. Bởi vậy giống bọn hắn như vậy nhân tính cỡ nào khôn khéo tính toán, tại dạng này một loại tình huống dưới, lựa chọn một cái tối ưu hạng, đối với bọn hắn hai người mà nói cũng không phải là việc khó gì, không hề nghi ngờ, Vũ hoàng tử chính là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên ngay tại lão Lục tuyên bố lập trường của mình về sau, lão đại cũng là sợ hãi thán phục một tiếng, ra vẻ một bộ chỉ trích rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Tứ đệ nha, ta biết trong lòng ngươi một mực khát vọng đạt được phụ hoàng tán thành, nhưng ngươi cũng không cần thiết làm ra như thế cực đoan sự tình. Hôm nay ngay trước thiên hạ quân hào mặt, xem như đem chúng ta trung vực mặt mũi của hoàng gia mất hết. Ta làm trung vực hoàng triều đại hoàng tử đại ca của các ngươi. nếu như mắt thấy ngươi dạng này lòng mang ý đồ xấu, ngộ nhập lạc lối còn bỏ mặc, ta làm đại ca trung quy là có chút thất trách. Hiện nhiên đại hoàng tử một phen nói ra miệng lập trường cũng liền lại quá là rõ ràng, về phần bên người nhị hoàng tử cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, cái gì đều không cần muốn nói, trực tiếp đem mình mang tới mấy đỉnh tiêm hộ vệ, tất cả đều hướng phía đại hoàng tử bên người dự sát vào. Cái gọi là huynh trưởng như cha, nhi hoàng tử lựa chọn tốt nhất tự nhiên là nghe theo đại ca của mình chắc chắn sẽ không có sai, cứ như vậy, tứ hoàng tử trở thành chú mũi tên chi, kết cục đã định, từ dương cùng năm vương gia an bài ban sơ kế hoạch, cũng rốt cục tại kiếm tông ở trong hoàn Mỹ thực hiện. Ha ha ha, ta nói đổ nhi ngươi những huynh đệ này thật đúng là công vu tâm kế a. Ta kiếm tông khai sơn chính là chỉ tại vì thiên hạ tu luyện đồng đạo Mưu Phúc Lợi, thế nhưng là bây giờ tại bọn hắn hợp lực bố trí phía dưới. Ngược lại là ta kiếm tông một mạch thành cùng ngươi cái gọi là hoàng triều nghịch tử cấu kết với nhau làm việc xấu bất trung chi đồ rồi. Đây quả thực là lão phu sống qua nhiều năm như vậy nghe được lớn nhất một chuyện cười, liền đen đều có thể biến thành bạch, bạch cũng có thể nói thành đen, đây chính là các người hoàng gia, các lộ, vương hầu nhóm năng lực sao. Nghe được kiếm vân thanh dạng này một đợt mang tiết tấu, tứ hoàng tử lập tức ngầm hiểu, biết tiếp xuống nên như thế nào làm, chỉ gặp hắn đứng ngạo nghĩa tại đài cao ở giữa, tạm thời bỏ mặc từ dương mặc kệ mà là đem ánh mắt của mình quét về phía những đã sớm hoàn thành vấn kiếm quần hùng thiệt hạ nhóm. Chư vị, ta kiếm tông một mạch chính khí hạo nhiên kéo dài vạn năm, tin tưởng thất tuyệt sơn uy danh. Tại toàn bộ doanh châu đại lục có như thế nào lực hiệu triệu cùng địa vị, các người cũng là lòng biết rõ. Hôm nay bất đắc dĩ ra môn bất hạnh, ta những vương hầu này các huynh đệ thế mà liên thủ lại, muốn lật đổ ta kiếm tông một mạch truyền thừa, chỉ sợ ta uy thế được thế lực của bọn hắn cùng địa vị, không biết các lỗ anh hào nhóm nhường nguyện giúp ta một chút sức lực. Ha ha ha, kia là tự nhiên, nguyên bản chúng ta thân là người ngoài không có tư cách tham dự chuyện nhà của các người, huống chi là hoàng tộc việc nhà, thế nhưng là bây giờ là không phải đen trắng, tại chúng ta những người trong răng hồ trong mắt tự có phán xét. Quan trọng hơn chính là chúng ta những người này chỉ thiếu người tứ hoàng tử nhân tình, không nợ bọn hắn cái khác các lộ vương hầu nhóm nhân tình, ngay sau nhà các người phát sinh như thế nào tranh đấu không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng là hôm nay ta chờ vừa mới hoàn thành vấn kiếm, vẫn chưa ra khỏi kiếm tông, Nếu như ngay một khắc này các lộ vương hầu dự định vây công tứ hoàng tử, vậy chúng ta những giang hồ đồng đạo tuyệt đối sẽ không sống chết mặc bay, dù là trả giá lớn hơn nửa đại giới, cũng nhất định sẽ giúp hoàng tử một chút sức lực. Cầm đầu gia hỏa này chính là Tây Nam khu vực một cái nào đó kiếm minh minh chủ, cũng là tại kiếm đạo lĩnh vực ở trong rất có địa vị một người, nghe hắn như thế một gào to, bên cạnh không ít trong tay nắm chặt kiếm lô ở trong thượng cổ thần binh những kiếm khách nhóm, từng cái cũng đầu lòng đầy cam phẫn, trong tay thượng của thần binh mãnh liệt kiếm khí kích phát phía dưới tỉnh lại trong cơ thể chiến đấu nhiệt huyết riêng phần mình phát ra đình tài nhức óc la lên bảo vệ kiếm tông trì vinh quang sáng ngày vài cái chữ to không ngừng tại kiếm tông nội bộ các lộ quần hào nhóm trong miệng hô hô lên nào có thể đoán được ngay một khắc này từ dương bỗng nhiên mở ra phóng xuất ra kim sắc quang mang hai con người cả người như cũ xếp bằng ở kiếm lư bên trong huyết trì bộ nhưng sự cường đại của hắn lực ảnh hưởng đã theo hắn một hít một thở ở giữa bao phủ tại toàn bộ kiếm trong lò đường mỗi một cái góc ha ha ha chỉ bằng các người những từng cái lông còn chưa mọc đủ dạ áo túi cơm cũng dám ở kiếm tông nội bộ tự thành một mạch rồi cũng không nhìn một chút mình là bao nhiêu cân lượng chỉ bằng các người là không có cách nào hình thành bất kỳ lực ảnh hưởng các lộ vương hầu tuệ nhãn biết châu đã sớm đánh giá ra tứ hoàng tử cùng sau lưng của hắn kiếm vân thanh lòng ngang dạ thú nô toan dựa vào các người những giang hồ thế lực truy phủng chiếm lấy trung vực hoàng triều chí cả hoàng vị nơi nào sẽ còn kiên kỵ cái gì tay chân thân tình không dối gạt các người nói bọn hắn hôm nay duy nhất mục đích đúng là muốn đem toàn bộ kiếm lưu bên trong tất cả mọi người đều lưu lại nếu như mục đích không có cách nào đạt thành trong các người bất cứ người nào đều tuyệt đối không có khả năng còn sống đi xuống thất tuyệt sơn không tin các người có thể ra đi xem một cái hiện tại kiếm tông bên ngoài cùng toàn bộ thất tuyệt sơn mỗi một cái cửa ra tất cả đều đã bày đầy kiếm tông đệ tử nghe được từ dương kiều nói này thò đầu những các lộ kiếm khách nhóm thật đúng là có chút không tin ngược lại là có mấy cái thối khoái, nhanh chân gia hỏa rất tốt tin ra ngoài nhìn lướt qua. quả thật truyền ra cùng từ dương nói tới tin tức đồng dạng. trời ạ, quả nhiên như gia hỏa này lời nói, bên ngoài đã vây đầy kiếm tông đệ tử. ta nói kiếm vân thanh, chẳng lẽ vị này kinh tài tuyệt diễm từ huynh đệ lời nói là thật. nếu như hôm nay chúng ta không tuyển chọn trợ giúp ngươi, ngươi có phải hay không sẽ đem nơi này tất cả mọi người chém giết đâu? kiếm vân thanh mắt thấy ngũ hoàng tử đã đem cục diện một mực đem khống tại trong tay mình, rốt cục cũng không có ý định áp chế cái gì. Dù sao hắn thấy, hết thầy đều đã bố trí xong, cũng đều chẳng qua là mình kế hoạch ở trong một bộ phận mà thôi. Chỉ có điều cục diện so chính mình tưởng tượng bên trong càng muốn phức tạp gian nan mấy phần lại còn không đến mức tránh thoát hắn trưởng khống, bởi vì làm thất tiệt sơn duy nhất lãnh tụ, trong tay của hắn còn có mấy chương phân lượng cực nặng áp chủ bài. Thôi được, đã các ngươi không phân trắng đen không phải là bất luận, vậy ta kiếm tông một mạch tự nhiên cũng phải bảo vệ vinh quang của mình, tuyệt không cho phép các người tại địa bàn của ta bên trên tùy ý phòng. Ngươi tiểu tử này, ta mặc dù không biết ngươi là lại lịch gì, cũng rất kinh diễm ngươi triển hiện ra thực lực, nhưng là ngươi tại ta kiếm tông không kiêng nề gì như thế, hơn nữa còn là lấy ngũ hoàng tử nanh vứt thân phận xuất hiện, vậy ta liền tuyệt đối không có khả năng để ngươi còn sống rời đi, ngươi ta ở giữa hôm. Này tất có một trận chiến, từ dương nghe được kiếm vân thanh kiểu nói này, nhịn không được ha ha phá lên cười, ngươi không phải riêng có doanh châu đại lục kiếm thánh chi nên sao. Đã ngươi đã hướng ta hạ đạt chiến thư. Vậy ta không ngại cũng mở mang kiến thức một chút ngươi doanh châu đại lục kiếm thánh thực lực đến cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Vì đối ngươi công bằng một chút, ta toàn bộ hành trình sẽ không thoát ly huyết chỉ này phạm vi bên trong, mà ngươi tùy tiện thi triển như thế nào thủ đoạn, như thế nào binh khí đều có thể, đương nhiên nếu như chính ngươi cảm giác không phải là đối thủ của ta cảm thấy e ngại, cũng có thể đưa ngươi những môn đồ nhóm cùng, nhào kéo lên, chỉ cần ngươi có thể sử dụng thủ đoạn phá vỡ ta ngoài thân vô cực cương khí coi như ngươi thắng, làm kẻ thất bại trừng phạt. Ta đem tự phong tại Thất Tuyệt Sơn hơn ngàn năm, trong lúc này cho các người kiếm tông sử dụng. Đương nhiên, nếu như ta là người thắng cuối cùng, ta tự nhiên bảo vệ các lộ vương hầu nhóm cộng đồng lợi ích, thay thất vương gia để lại một cái thuyết pháp. Đoán chừng đến lúc kia, các người kiếm tông chưa bài cũng sẽ tại doanh châu đại lục phạm vi bên trong triệt đề đổ sụp, về phần nguy kiếm thánh danh hiệu, càng sẽ lưu lạc làm một chuyện cười. Từ Dương nói xong những về sau, kiếm vân thanh rốt cục không làm càng nhiều do dự, trên thực tế tại nội tâm của hắn chỗ sâu, Sớm đã không nhịn được đối Từ Dương ra tay, chỉ lạc hồ vì không có một hợp lý thời cơ và bình đài. Hiện tại đôi bên đã đều đã ngả bài, chiều hướng phát triển, một trận chiến này tự nhiên không cách nào tránh khỏi, kiếm vân thành cũng đã không còn bất kỳ lưu thủ. Một chân đạp không, đi thẳng tới vừa mới trước đó Từ Dương chỗ đứng thẳng đài cao nhất vị trí, lấy quan sát thị giác, lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới trong huyết trì. Ở giữa Từ Dương, Tiểu Tử, đã người khăng khăng tìm đường chết ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thiên hạ kiếm tông chân chính lợi hại kiếm vân thanh vừa mới nói xong bắt đầu ngưng tụ mình toàn thể kiếm đạo đó là một loại hết sức đặc thù hào quang đang loá lên một đạo lại một đạo ngưng tụ trên hư không vết kiếm trong thời gian cực ngắn điên cuồng tụ hợp mỗi một lần tụ hợp kiếm vân thanh bản thể ngưng tụ ra kiếm thế liền càng cường đại một điểm cùng loại với một loại tiếp tục không ngừng thêm vào trạng thái loại kiếm đạo này tên là bướm mây chính là kiếm vân thanh làm thế hệ này kiếm tông tông chủ kiếm thánh danh hiệu người thừa kế Vang dựa nhất chưa bài công pháp, trên bản chất tới nói cùng từ dương hư không pháp tắc có so sánh. Chỉ có điều từ dương hư không pháp tắc điệp ra ra tới kiếm đạo phong mang điệp ra trình độ là đem toàn bộ kiếm mang uy lực tổng cộng tiến hành điệp ra, hơn nữa là lấy hư không góc độ tiến hành phóng thích, có thể không nhìn chung quanh hết thảy khách quan tồn tại không gian pháp tắc hức thúc. Mà giờ khắc này kiếm vân thanh bớm mây thấy nói, phèn vẹn chỉ là đem tự thân ngừng tụ ra kiếm thế tiến hành điệp ra, nếu như cả hai nhất định phải tiến hành một lần tương đối Kiếm Vân Thanh bướm Vân kiếm đạo liền như là một viên nhỏ bé bụi bặm mà hư dương hư không pháp tắc, thì như là trên chín tầng trời hạo. Người tinh thần lại há có thể là kia hèn mọn bụi bặm sâu kiến có thể tới đánh đồng đây này. đương nhiên từ Dương hôm nay tại Kiếm Vân Thanh trước mặt căn bản không có khả năng sử dụng mình hư không pháp tắc, vẻn vẹn dùng vừa mới lĩnh ngộ ra đến vô cực kiếm đạo vừa tiếp tiểu từ chơi một chút cũng đã đầy đủ hắn uống một bình. Lão già, liền chút bản lãnh này sao? Liên ngươi kiếm đạo không cần đánh ra thực chất hóa kiếm khí. Ta liền có thể đánh giá ra đại khái cường độ có thể đạt tới như thế nào trình độ, đơn giản đến nói ngươi sau ta tưởng tượng bên trong còn muốn yếu hơn. Đã là như vậy, ta quyết định sẽ không đối ngươi chủ động ra tay, ngươi một mực đối ta phát động công kích liền tốt, như thế phương thức đối mặt thiên hạ kiếm đạo mạnh nhất kiếm thánh, không hề nghi ngờ, từ dương làm có chút quá lửa. Nhưng mà dạng này quá mức hành vi, tại cái khác trong mắt mọi người xem ra, chính là đối kiếm thánh kiếm vân thành lớn nhất vũ nhục. Bất kể nói thế nào người ta giờ này khác ngày vẫn là có được kiếm thánh uy danh, ngươi cùng kiếm thánh so đấu kiếm đạo lại ngay cả kiếm đều không ra, mẹ nó không phải đang nói đùa đó sao? Nhưng mà rất nhanh cũng không lâu lắm, Từ Dương liền dùng mình thực lực cùng hành vi chứng minh mình cách làm như vậy cỡ nào có ý nghĩa, làm kiếm đạo vô cùng cường đại lực lượng ngưng tụ tại kiếm vân thành trước mặt trong nháy mắt, hắn một đạo tử quang ầm vang nện xuống, to lớn bướm mây kiếm khí đen cuồn vòng thét ra ngoài. Mỗi một lần phóng thích kiếm mang điệp ra ra tới kiếm kích uy lực cũng lại một lần nữa so một lần càng mạnh, không hề nghi ngờ dạng này bấm vân kiếm đạo nếu như nhằm vào những người khác đến thả ra lời nói, cũng đích thật là có nhất định lực uy ế, trí ít tại doanh châu đại lục phạm vi bên trong kiếm đạo lĩnh. Vực bấm mây tối thiểu nhất cũng có thể sấp xếp tiến ba hàng đầu. Lung túng là bất kể ra hỏa này phóng xuất ra gấp bao nhiêu lần điệp ra kiếm khí, cũng không có cách nào chạm đến tử dương vô cực cương khí một phân một hào cả người hắn cứ như vậy vững như thái sơn một loại xếp bằng ở huyết chỉ hư không bên trên phảng phất với bên ngoài đánh tới hết thởy kiếm khí mất điếc tài ngơ nhưng cho dù hắn duy trì ngạo mạn vô lễ như thế dáng vẻ minh bàn thể vòng bảo hộ như cũ không có một tí vỡ nát vết tích xuất hiện thật là quá nhỏ bé kiếm vân thanh liền ngươi chút thực lực ấy nhanh từ bỏ kiếm thánh suy nghĩ đi nếu không ngươi liền đúng kiếm thánh hai chữ này lớn nhất vũ nhục không riêng gì thừa nhận chính ngươi cỡ nào không chịu nổi sẽ còn cho lịch đại kiếm tông tông chủ hồ thẹn Mà làm như vậy cũng không phải là ta kỳ vọng ở trong xuất hiện cục diện, ta chỉ muốn muốn để ngươi minh bạch kiếm tông hai chữ này, từ hôm nay trở đi liền không có tiếp tục tồn tại đi xuống lý do. Cái tên vương bát đàn ngươi, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng ngươi tuyệt không thể vũ nhục ta kiếm tông lịch đại tôn trưởng. hôm nay coi như đánh bạc đầu này mạng già, ta cũng nhất định phải làm cho ngươi kiến thức đến ta kiếm tông uy lực chân chính. Quả nhiên, kiếm vân thanh triệt để là bị từ dương vừa mới một đợt ngô luận chọc tức nổi điên. Không chút do dự phóng xuất ra mình bản thể thần khí Triều Vân Kiếm. Khá lắm, đỉnh cấp thần khí xuất hiện, chỉ là kiếm khí phóng xuất ra phòng mang liền để chung quanh một đám kiếm khách quá sợ hãi, cũng đem kiếm Vân Thanh bản thể hiển lộ rõ ràng ra tới kiếm thế uy lực tăng lên tới một cái toàn cấp độ mới, hoặc là nói hiện tại kiếm Vân Thanh mới là hắn chân chính hẳn là có dáng. Vẻ, đã sớm nghe nói một cái Triều Vân Kiếm chính là kiếm tông lịch đại sản xuất đỉnh cấp thần khí ở trong mạnh nhất phẩm, đồng thời nham vào thanh kiếm này, Kiếm vân thanh tông chủ còn tận lực nghiên cứu ra một bộ triều vân mười thức, chính là hắn mấy năm gần đây mới khai sáng ra đến một bộ đặc sắc tuyệt diễm kiếm đạo sáo. Lộ, thế gian đã vẫn chưa có người nào được chứng kiến bộ kiếm pháp này uy lực, nghĩ đến bây giờ chúng ta cũng hẳn là có được may mắn được thấy. Bên người không ít đỉnh cấp kiếm khách nhóm như vậy cảm khái, tất cả mọi người rất chờ mong kiếm vân thanh, có thể ở sau đó một hiệp ở trong hiền lộ rõ ràng ra bản thân sức uy ấy mạnh mẽ, đến làm kiếm thánh chi tên thắng được vốn có vinh quang. Nhưng mà cũng chỉ có hiện trường số lượng không nhiều cường giả đỉnh cao có thể nhìn ra được, kiếm vân thanh cùng trong huyết trì ở giữa từ dương ở giữa thực lực sai biệt, căn bản không phải chỉ là một thanh kiếm cùng một bộ công pháp hoặc là kiếm chiêu liền có thể bù đắp. Hai người chia ở giữa tranh lệch, quả thực như là trên trời cùng dưới mặt đất, căn bản không cùng một đẳng cấp một cái khái niệm, kiếm vân thanh làm ra như thế một phen dáng vẻ, cũng chẳng qua chỉ là đang cố làm ra vẻ bí ẩn, kéo dài thời gian thôi. Ha ha! Xem ra triểu vân kiếm mang cho ngươi đến tương đối lớn lòng tin nha, nhưng là ta nhất định phải nói, ngươi thanh kiếm này còn không có bồi dưỡng ra đủ cường đại kiếm hồn, cùng trước đó kia bảy tám thanh kiếm cũng chính là lịch đại kiếm tông tông chủ vội kiếm so sánh. như cũ có khó mà bù đắp tranh lệch, chớ nói chi là tại ta vô cực kiếm đạo trước mặt sẽ có uy lực gì, ngươi như không tin, ta ngược lại là có thể cố mà làm ra tay một lần, để ngươi mở mang kiến thức một chút tử ngươi cùng chân chính kiếm đạo tông sư đẳng cấp xa bao nhiêu tranh lệch Từ dương kiểu nói này không hề nghi ngờ hắn là dự định chủ động ra tay cho coi trời bằng vung kiếm vân thanh học một khóa, nguyên bản lão gia hỏa này từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là trung vực trong giới tu luyện, rậm chân một cái đều có thể nhân vật hô phong hoan vũ. Mà từ dương mục đích đúng là muốn trợ giúp hắn thấy rõ mình, tại chính thức kiếm đạo vương giả trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì. Quả nhiên ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, từ dương nhẹ nhàng nhô ra một chỉ, vẻn vẹn bởi vì hắn một cái trong lúc lơ đãng động tác toàn bộ huyết chi vô cùng vô tận kiếm khí đồng thời bắt đầu nóng nảy, hắn liền phảng phất một cái quân lâm thiên hạ kiếm chi đế vương, vẻn vẹn chỉ là một cái hiệu lệnh phát ra, phía sau trăm vạn kiếm khí hùng binh tất cả đều phát ra lòng trời lở đất hò hét, vẻn vẹn một động tác này, từ dương hiển lộ rõ ràng ra tới kiếm thế liền triệt tình nghiền ép kiếm vân thanh một trăm cái vừa đi vừa về, giữa hai người thắng bại cũng vẻn vẹn ngay lập tức ở giữa hết thầy đều kết thúc, căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ lần này thôi trong lúc lơ đãng ra tay. Từ Dương nghiền chứng minh mình cùng Kiếm Vân Thanh hai người trời cùng đất khác biệt, má ơi, đây quả thực không phải một cái cấp bậc nha. Chúng ta lão đại vô cùng đơn giản một động tác, liền đã đem cái gọi là cao cao tại Thượng Kiếm Thánh đuổi tiến bụi bặm bên trong, còn cần sao sao. Thật tình không biết người bên ngoài cũng đều cùng thời khắc này con cua lớn đồng dạng dáng vẻ, tất cả đều là tại dùng một bộ đùa cợt biểu lộ, nhìn chăm chú Kiếm Vân Thanh hết sức khó sửa sắc mặt. Đương nhiên mở cung không quay đầu lại tiến, hai người đã đều đã kéo ra chiến trận. Trận này va chạm căn bản chính là không thể tránh được, Kiếm Vân Thanh chỉ có thể kiên trì đánh ra mình cường đại nhất một chiêu tuyệt sắc kiếm thế. Cũng cầm trong tay Triều Vân kiếm thần khí phong mang phóng xuất ra trước nay chưa từng có cực hạn trạng thái, to lớn diễm hảo quang màu đỏ ngưng tụ mà ra, bay về phía phía dưới ở giữa ao máu Tử Dương vị trí. Chỉ thấy tiếp xuống một khắc, Tử Dương đem hai ngón tay nhắm ngay Triều Vân tiễn bay tới phương hướng, vận vẹn một động tác vô cùng vô tận đến hàng vạn mà tính kiếm đạo khí tức cấp tốc biến thành thực chất hóa kiếm khí tại từ dương phát họa ra đến khí tức quỷ tích ở trong điên cuồng ngưng tụ một điểm. có thể tưởng tượng đến hàng vạn mà tính kiếm khí đồng thời ngưng tụ tại một điểm sẽ là như thế nào một loại rộng rãi bao la hùng vĩ tình cảnh mà điểm này kim quang còn tại dọc theo từ dương khí tức thôi động không ngừng đánh về phía trước mặt triều vân kiếm vị trí làm kia một đạo điểm sáng màu vàng óng ngưng tụ mấy vạn đạo thiên kiếm mang rộng rãi va chạm hướng một kiếm này nháy mắt triều vân kiếm giống như là gặp một cỗ vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng nghiền ép từ lưỡi kiếm mãi cho đến chuôi kiếm. Mỗi một chi tiết nhỏ đều tại theo một đạo lực lượng dáng lâm điên cuồng hòa tan sụp đổ, cuối cùng một chút xíu bị thôn vệ thành hư vô, vừa mới vẫn là một cái hoàn chỉnh doanh châu đại lục đình cấp thần binh, chẳng qua vừa đối mặt công phu cũng chỉ còn lại có một cái lẻ loi. Chờ trọi chui kiếm, a ah ha ah ah ha ah, ha, thật sự là chết cười ta, dòng dã một thanh kiếm đâm ra đến, chỉ còn lại một cái chui kiếm cầm lại tới trong tay, còn có hay không sau đây càng chuyện lúng túng à lung túng hơn chính là đương nhiên chính là kiếm tông người này vẫn là đương kim danh sưng kiếm thánh kiếm vân thanh kiếm tông đương đại tông chủ đại không muốn tại một trận chiến này ở trong bị lão đại của chúng ta triệt để đánh mặt biến thành một cái không chịu nổi trò cười nghĩ đến hôm nay tại kiếm lư bên trong phát sinh hết thảy nếu như chuyển đi chỉ sợ kiếm vân thanh thật là muốn khí tết tuổi già khó giữ được không riêng như thế kiếm tông chiêu bài liền sẽ tại sau ngày hôm nay triệt để bị nện nát nương theo lấy lần đụng chạm này xuất thủ kết thúc hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Đại biểu cho kiếm tông tất cả uy nghiêm kiếm vân thanh tông chủ, triệt triệt để để bị từ dương hoành không xuất thế như thần tồn tại nghiền thành không có ý nghĩa tiểu nhân vật, liền hắn bản mệnh thần khí, cũng cùng nhau bị hủy diệt. Cục diện tiến hành đến tình trạng như vậy, ai cũng không rõ ràng, tiếp xuống kiếm tông cùng tứ hoàng tử, hai người này đến cùng nên kết thúc như thế nào, cũng đồng thời tại thời khắc này từ dương làm xong mình toàn bộ nên làm sự tình. Gánh chịu lấy vừa mới thức tỉnh vô cực kiếm đạo vinh quang, một lần nữa thoát ly hư không phía dưới huyết chỉ phạm vi. Thu liễu mình ngoài thân tất cả kiếm khí phong mang, một lần nữa lại khôi phục ban sơ như vậy không hề bận tâm dáng vẻ. Nhớ mang máng, từ dương vừa mới đang lộ đầu vấn kiếm thời điểm, bên cạnh căn bản không có bất kỳ người nào chịu nhiều liếc hắn một cái, thế nhưng là bây giờ chẳng qua chỉ là mười mấy phút khi hắn lại một lần nữa từ huyết trị ở trong tránh ra rơi vào trên bờ khu vực thời điểm, toàn bộ kiến trúc nội bộ không gian. Ánh mắt mọi người, tất cả đều giống như là bị một mực hấp xả đến từ dương trên thân một loại nghĩ chuyển đều chuyển không ra. Cùng lúc đó, hắn cũng triệt hồi trên thân toàn bộ ngụy trang, lộ ra mình phong hoa tuyệt đại hoàn mỹ hình dáng, tôn lãng dáng người cùng khuôn mặt, cũng ở đầy mỗi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trong đó không thiếu một chút nổi tiếng giang hồ nữ tu sĩ nhóm, từng cái cũng đều đối Từ Dương lộ ra hoa si một loại hâm mộ chi tình, còn có mấy cái gan lớn một điểm, trực tiếp đứng ở bên cạnh hung hăng la lên Từ Dương danh tự, đối Từ Dương đưa làn thu thủy. Chẳng qua Từ Dương đối đãi những, đương nhiên chỉ là như là thoáng qua như mây khói vẹn vẹn chỉ là cho bọn hắn đáp lại một câu lễ phép mỉm cười, sau đó liền lại lần nữa bày ra một bộ bộ dáng nghiêm túc, lạnh lùng nhìn khách đó không xa kiếm Vân Thanh. Ta nói kiếm tông chủ, mặc kệ như thế nào, hôm nay ta vẫn kiếm chi hành vi thường viên mãn, ta từ Dương cũng coi là thiếu ngươi một cái ân tình, cho nên ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi một phân một hào. Mặc dù ta hủy đi ngươi bản mệnh thần kiếm, nhưng không có tổn thương thân thể của ngươi, ngươi ta ở giữa cũng coi là hòa nhau. Kiếm Vân Thanh đứng tại chỗ nửa ngày đều không nói gì cũng không phải là hắn không nghĩ thông miệng cùng Từ Dương phản bác thứ gì chỉ là vừa mới kia một đợt đối kháng Kiếm Vân Thanh cả người thân thể kinh mạch đã lớn thủ sung kích mặc dù Từ Dương thực hiện hứa hẹn cũng không có thương tổn thân thể của hắn thế nhưng là đối tu vi của hắn căn cơ lực trùng kích cũng là tương đối lớn ít thì ba tháng nhiều thì nửa năm Kiếm Vân Thanh căn bản không có khả năng lại sử dụng bất kỳ lực lượng bằng không mà nói đối với thân thể của hắn sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển mãi mãi tổn thương tối thiểu nhất hôm nay Kiếm Lưu vấn kiếm đối với hắn bà nói chiến đấu đã sớm kết thúc ngươi cái tên này nói ngược lại là rõ ràng nện chúng ta kiếm tung chiêu bài liền nghĩ như thế không được sao đứng tại trên đài cao tứ hoàng tử sắc mặt băng lãnh nhảy lên phía dưới một lần nữa rơi đến trên mặt đất lạnh lùng chất vấn từ dương nhưng mà lấy hắn dạng này bài diện cùng thực lực hiện tại mà kệ hắn nói cái gì cũng không có khả năng gây nên mọi người khác phá lệ chú ý bởi vì tại trường hợp như vậy phía dưới tứ hoàng tử điểm kia năng lực căn bản liền cùng từ dương đối thoại tư cách đều không có Ngươi mặc dù là cao quý hoàng tử, thế nhưng là ta bây giờ tại lấy vấn kiếm người thân phận cùng kiếm tông tông chủ đối thoại, ngươi dường như không có xen vào tư cách a. Huống chi ta từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì vi phạm hành vi xuất hiện, vừa mới đang hỏi kiếm trong quá trình, ta là được kiếm tông chủ cho phép, hết thảy đều dựa theo phép tắc làm việc. Kiếm tông chủ vừa rồi cũng đã nói, ta có thể đang hỏi kiếm trong quá trình tùy ý phóng thích tinh thần lực của mình, về phần tại sao lại triệu hồi ra các người phong ấn tại bên trong huyết chỉ bộ bảy chuôi danh kiếm, Vậy thì không phải là ta sự tình, các người hẳn là hỏi một chút tông chủ của các người Nếu như không có gì khác sự tình, chúng ta liền phải rời đi trước. Từ dương vừa mới nói xong cho bên người ngũ hoàng tử một ánh mắt, bát môn đoàn đội đám người nhao nhao tiến tới góc mặt ha ha ha. lão đại hôm nay ngươi thật đúng là một tiếng hót lên làm kinh người đâu, xem ra từ hôm nay về sau doanh châu đại lục kiếm thánh danh hiệu, hẳn là liền phải rơi xuống trên đầu của ngươi. Kiếm tông một mạch rốt của không thể có bất kỳ đặt chân ở giang hồ Tư bản Bọn hắn tấm chiêu bài này xem như trượt trượt để để nện ở trong tay của ngươi. Quả đen cùng con cua hai gia hỏa này căn bản không chê chuyện lớn, liền dùng dạng này châm chọc khiêu khích Phương Thức, ngay trước quần hùng thiên hạ mặt nhi tùy ý nhục nhã, Kiếm Vân Thành lão nhân này đã bị Từ Dương trệt để đánh phế, mặc kệ trong lòng của hắn như thế nào oán độc, cũng căn bản không có tư cách mở miệng. Đánh trà, mắt thấy Từ Dương liền phải tại năm vương gia đám người đồng hành, nghênh ngang cứ thế mà đi, đám người lưng sau đột nhiên vang lên sáu vương gia thanh âm hoảng sợ cũng chính là tại thời khắc này sáu vương gia từ bên mặt nhìn thấy trình trong cả quá trình tất cả đều hắt lên áo choàng tiểu hoa vị trí dù sao hiện tại tiểu hoa đã thu hoạch được khuyên thành phu nhân thân xác mà khuyên thành phu nhân kia rất có đại biểu tính khuôn mặt làm sao lại bị sáu vương gia chỗ coi nhẹ đâu phải biết năm đó khuyên thành phu nhân mặc dù cùng tam vương tử có một đoạn này vang dội thiên hạ cố sự thế nhưng là tại sáu vương trong lòng khuyên thành phu nhân vĩnh viễn là hắn cả đời yêu nhất nữ nhân đã từng vô số lần để hắn mong nhớ ngày đêm nhớ thương nữ nhân trở thành hắn cả đời ở trong vĩnh viễn đào. Nhất, hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới, thế mà lại tại hôm nay kiến trúc nội bộ lại một lần nữa nhìn thấy Khuynh Thành phu nhân gương mặt. Dưới tình thế cấp bách, khi hắn quét đến Tiểu Hoa bên mặt trong tích tắc, cả người không hề có điểm báo trước đột nhiên bùng nổ, trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng lèn đến năm vương gia cùng Từ Dương đám người đội ngũ phía trước nhất, cứ như vậy hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Hoa vị trí. Tiểu Hoa tự nhiên cũng ý thức được không ổn, hắn quên gọi Từ Dương cho mình thi triển dịch dung thuật Bởi vậy mới nghĩ đến dùng áo choàng che đậy mình dung nhan, tuyệt không nghĩ vừa mới thời điểm vô ý ở giữa vẫn là bị sáu vương gia nhìn ra sơ hở. Có lẽ là bởi vì nữ tử kia đối với sáu vương gia đến nói cực kỳ trọng yếu, nàng một cái nhan mày một nụ cười dù là vèn vẹn một ánh mắt, thấy không rõ cụ thể mặt mày cùng khuôn mặt, cũng có thể bị hắn liếc mắt nhìn ra bây giờ bộ này túi ra chủ nhân chân chính, khuyên thành thật là ngươi sao. Ta là lão lục a, ngươi còn nhớ hay không phải ta, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, ta là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Đấy hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, người thế mà phục sinh. Nghe tới lão lục như vậy gần như thất thố thanh âm về sau, cái khác các lộ vương hầu nhóm nheo nhau, nhau, nhau đem ánh mắt quét về phía bên này, quả nhiên tất cả đều đem riêng phần mình lực chú ý đánh vào tiểu hoa trên thân, mà lúc này tiểu hoa coi như lại nghĩ làm ra cái gì đền bù tính cử động, cũng căn bản không. Làm nên chuyện gì, từ dương đương nhiên minh bạch, tiểu hoa giờ phút này đăm chiều suy nghĩ, căn bản không nghĩ gây nên cái gì rối loạn, chỉ muốn nhanh thoát ly kiếm trong lò bộ. Bởi vậy cả người có chút tiến lên mấy bước, ngăn tại tiểu hoa trước mặt. Sáu vương điện hạ, ngươi nhất định là hoa mắt, đây là ta đồng bạn bên cạnh tiểu hoa, nơi nào là cái gì ngươi cái gọi là khuyên thành phu nhân. Sáu vương gia cả người đã triệt đề nổi điên, hắn lại không còn suy nghĩ chọc giận từ dương sẽ mang đến cho mình hậu quả như thế nào, chỉ là một lòng muốn nhìn rõ tiểu hoa áo choàng phía dưới tấm kia chân chính dùng nhan. Thậm chí đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể gặp lại nữ nhân kia cùng hắn nói một chút trong lòng mình giấu vô số năm tháng một phen. Cho dù là vứt bỏ trung vực hoàng tộc Giang Sơn, hắn cũng không oán không hối. Thôi, đã bị ngươi thấy, ta cũng không có gì tốt dấu giếm. Tiểu Hoa lập tức nghĩ ra, đột nhiên đối tử Dương phóng xuất ra một đạo linh hồn truyền âm, sau đó liền tại tử Dương phối hợp phía dưới diễn một màn kịch. Hắn chính là muốn để trước mắt liên minh triệt để ngồi vững, cứ như vậy cũng nên là thời điểm mượn nhờ mình bộ này túi ra phát huy tương ứng tác dụng, tiểu Hoa làm sao nhìn không ra sáu vương gia đối quynh thành phu nhân là bực nào mối tình thắm thiết? Nếu như có thể dùng mình bộ này tối ra tranh thủ sáu vương gia ủng hộ và tín nhiệm, như vậy năm vương gia cùng từ Dương ở giữa đến tiếp sau kế hoạch, tự nhiên cũng có thể càng thêm thuận lợi triển khai cùng đẩy tới vương gia, đã lâu không gặp. Khuynh Thành lấy xuống trên đầu che mắt cùng trên mặt mạng che mặt, lộ ra chân chính nghiêng nước nghiêng thành dung nhan hoàn mỹ, mà khi một màn này xuất hiện về sau, chung quanh các lộ giang hồ các cường giả hoàn toàn mắt trợn tròn, bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến vẫn lạc mấy chục năm khuynh Thành phu nhân, thế mà lại tại Hôm nay đột nhiên xuất hiện gặp lại kiếm tông bên trong, mà nàng lại là lúc nào phục sinh, vì sao lại đi theo từ dương bên người, những đủ loại nghi vấn tất cả đều tràn ngập tại cường giả khắp nơi nhóm trong đầu, không có cách nào đạt được một cái tinh chuẩn đáp án. Từ dương nhìn thấy tiểu hoa làm như vậy về sao, mặt mỉm cười nhìn lướt qua mọi người xung quanh. Các vị các đạo hữu có chỗ không biết, Khuynh Thành hiện tại là nữ nhân của ta, đi qua có quan hệ nàng một chút nghe đồn đủ loại đều theo hôm nay qua đi, một bút xóa bỏ, trước kia quá khứ khoảng qua như mây khói, không cần truy vấn. Từ Dương ngắn gọn mấy chữ không thể nghi ngờ liền chứng minh thái độ của mình cùng hắn trước mắt ra tới thực lực, chung quanh lại có gì người dám ôm lấy mạo phạm dáng vẻ tiếp tục tiến lên tự tìm phiền phức đâu. Quả nhiên từ Dương lời nói này sau khi truyền ra, các lộ giang hồ quần hùng nhóm nhao nhào cho mặt mũi, riêng phần mình lui ra phía sau không nghĩ thêm muốn làm phiền khuyên thành cái gì, duy chỉ có trước mắt sáu vương gia vẫn là toàn cơ bắp một loại cố chấp nằm ngang ở trước mặt, dường như cũng không có cử thế tự bỏ. Sự định Nhìn ra được hắn đối khuyên thành phu nhân mê liến đã vượt qua đám người sức tưởng tượng cực hạn, khuyên thành ngươi có biết từ ngươi sau khi ngã xuống, những năm này ta là tại sao tới đây. Ta nằm mộng cũng nhớ gặp lại ngươi một chút, nhưng ai nào biết lần nữa cùng ngươi gặp nhau thời điểm, ngươi đã không còn là lúc trước ngươi. Sáu vương gia trong lòng không cần có được như thế chấp niệm, hiện tại trong lòng ta duy nhất có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hầu ở A Dương bên người, cùng hắn cùng nhau thưởng thức xuân hoa thu nguyệt cái khác thế gian đủ loại hết thầy đều cùng ta không có trước quan hệ nào sáu vương gia trên mặt lộ ra lo lắng cùng tuyệt vọng biểu lộ chẳng lẽ giữa chúng ta liền không còn có khả năng sao khuyên thành lộ ra một vòng băng lãnh mà quyết nhiên mỉm cười mặc dù linh hồn của hắn đã biến thành tiểu hoa nàng tại mượn nhờ mình bộ này túi ra diễn kịch cho sáu vương gia nhìn nhưng trên thực tế nàng cũng là nghĩ thông qua phương thức như vậy để sáu vương gia đối với mình một lòng say mê triệt để hết hy vọng bằng không mà nói sẽ chỉ làm ra hỏa này càng thêm đau khổ a dương đã từng nói với ta hắn có năng lực một hồi thiên hạ, để ta trở thành doanh châu đại lục ở trong tôn quý nhất nữ nhân, hiện tại ta tin tưởng hắn nói với ta những lời này. Mà thực lực của hắn các người tất cả mọi người cũng đều rõ như ban ngày, nếu như còn có ai có thể đạt tới sánh vai cùng hắn trình độ, như vậy ta khuyên thành đồng dạng sẽ cho hắn cơ hội này truy cầu ta, đương nhiên nếu như làm không được, vậy liền xin mọi người riêng phần mình mạnh khỏe đi. Sáu vương gia ánh mắt bên trong tràn ngập đau thương, cứ như vậy nhìn chăm chú khuyên thành phu nhân hình dáng, chậm chạp không có bất kỳ động tác gì lại đúng lúc này hắn nghe được phía sau tứ hoàng tử cười ha ha tiếng rượu cợt, ta nói nục đệ ngươi làm sao khổ đâu người trong thiên hạ đều biết ngươi là si tình loại mà ngươi vì khuyên thành trả giá những bây giờ lại chỉ đổi đến nữ nhân này đi theo từ dương bên người ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy đau lòng sao nếu như ngươi chịu gia nhập vào tứ ca trận doanh ta cam đoan tại ta chém giết từ dương về sau liền đem khuyên thành tặng cho ngươi làm lễ vật bốn vương gia vốn định thừa cơ lôi kéo sáu vương gia nhập bọn Bởi vì hắn biết rõ mình lục đệ cần nhất căn bản không phải Giang Sơn, mà hắn tâm tâm niệm niệm mỹ nhân, nhưng mà tứ hoàng tử lại là không nghĩ tới, lão lục trong lòng đã đem khuyên thành nâng đến một cái tiếp cận thần đồng dạng trình độ trọng yếu. Được nghe lại lão tứ kiểu nói này, đem hắn xem như lễ vật đưa cho mình thời điểm, sáu vương cũng cảm thấy đây là tại đối khuyên thành một loại khinh nhờn, ngươi cầm miệng cho lão tử, ngươi cho rằng khuyên thành tại trong lòng ta liền cùng những nữ nhân kia đối với ngươi mà nói đồng dạng khinh bạc sao. Ta không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục nàng nửa chữ, dù là nàng không còn thuộc về ta, người cho tới bây giờ đều không có thuộc về quá ta, nhưng ta như cũng nguyện ý thủ hộ tại bên cạnh nàng, dù là nhất định là không có kết quả, ta cũng cam tâm tình nguyện. Sáu vương gia cũng thật là không yêu giang sơn yêu mỹ nhân điển hình tồn tại, đối với Quỳnh Thành fan này tình cảm biểu đạt, gần như liền thân phận của mình cùng mặt mũi đều không cố kỵ gì, đang nghe mấy câu nói như vậy thời điểm, bắt môn đoàn đội ở trong những người này, từng cái cũng cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là huyết nhận từ trước lãnh khóc nữ tử cũng là nhịn không được lộ ra một mạt nhu tình bộ dáng. trời ạ, nếu như có thể có một cái nam nhân dạng này yêu ta, đời này ta cũng không ổn công làm một lần nữ nhân. hắc hắc hắc, ngươi hãy tỉnh lại đi, nhà đầu, ngươi đời này chỉ thích hợp là một cái ế máu trên lưỡi đao thích khách, một cái vĩnh viễn không ngừng nghỉ kẻ giết chóc. đương nhiên nếu như ngươi chịu tốt với ta một chút, ta không ngại cố mà làm đưa ngươi thu nhập đến ta khuê bên trong. xưa nay vẫn luôn đang theo đuổi huyết nhện lão ô quạ. Cũng là bát môn đoàn đội ở trong nhị ca, một mặt hèn mọn xấu mở miệng cười nhạo báng huyết nhận đồng thời, cũng lần nữa lạng yên không một tiếng động biểu đạt mình đối huyết nhận thông mộ chi tình. Chẳng qua lại bị hung ác bà nương lạnh lùng một cái ánh mắt cho triệt để bóp chết, người cái lão già, liền đừng ở chỗ này làm nằm mơ ban ngày, trừ phi có một ngày người có thể đạt tới chúng ta lão đại thực lực như vậy trình độ, bằng không mà nói muốn có được lão nương, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Bát môn đoàn đội đám người cũng đều bắt đầu trêu chọc lên lão ô quạ đến. Chẳng qua tất cả mọi người rất rõ ràng, đây chỉ là một loại thiện ý trọt đùa, so sánh dưới, trước mắt tứ hoàng tử cùng sáu vương gia nói tới lời nói này mới thật sự là trên ý nghĩa phòng mang tương đối, mà lão tứ trước mặt mọi người bị. Đánh mặt về sau, cả người cũng là nổi giận tới cực điểm, vậy mà không chút do dự đối sáu vương gia ra tay. Thật tình không biết cùng tại thời khắc này, sáu vương gia bên người mấy đỉnh tiêm hộ vệ đồng thời cùng tứ hoàng tử va chạm vào nhau, hai phe vô cùng cường đại khí tức, đồng thời áp chế hướng đối phương vị trí. Không thể không thừa nhận, lão lục bên người mấy hộ vệ thực lực cũng đều là khá cường đại, nhưng bất đắc dĩ lão tứ người ta tối thiểu cũng là chủ nhà thân phận, làm kiếm tông đời tiếp theo công nhận tông chủ, hắn làm sao có thể tại địa bàn của mình vứt bỏ mặt mũi. Tại chỗ vung tay lên, đếm không hết thủ hộ giả tại kiến trúc nội bộ nhau nhau đằng không mà lên, từ lão lục bên người mấy đỉnh cấp hộ vệ đánh thành một đoàn, nguyên bản gần như liền phải an phận xuống tới tình cảnh, cũng bởi vì tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử hai phe nhân mã giao chiến động thủ triệt để trở nên lộn xộn. Các huynh đệ, chúng ta đều là thụ kiếm tông ân huệ người đã vấn kiếm thành công, chúng ta tự nhiên cũng phải có nghĩa vụ trợ giúp kiếm tông thủ hộ đạo trường của bọn họ cùng uy nghiêm, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ động thủ, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Mấy giang hồ kiếm khách nhóm từng cái cũng đều xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao mang theo gây sự suy nghĩ tại kiếm trong lò bộ bắt đầu gây sóng gió, theo bọn hắn từng cái tỏ thái độ, đồng thời gia nhập của phân tranh này bên trong, sáu vương gia phương diện áp lực lập tức trở nên rất lớn. Mà xem như vừa mới Tạo dựng lên sáu vương gia phương diện đồng minh năm vương gia cũng không chút do dự đối sau lưng phất phất tay Bắt môn đoàn đội đám người dương phần mình đi bắt đầu chuyển động Cùng những giang hồ kiếm khách nhóm đánh thành một đoàn Cứ như vậy trước đó vừa mới tạo dựng lên liên hợp trận doanh Dưới mắt đồng thời lấy kiếm tông làm đối thủ triển khai giữa song phương Một trận điên cuồng đại quy mô chống lại Nguyên bản dùng để đúc kiếm kiếm trong lò bộ không gian Đúc này lại thành đôi bên kịch đấu tốt nhất chiến trường Bởi vì kiếm lư không gian mười phần khoáng đạt mênh mông, quan trọng hơn chính là nơi này tràn ngập mười phần nồng đậm thiên địa linh khí, đối các phương các cường giả ngao chiến năng lực đều có biên độ lớn tăng lên. Có thể liên tục không ngừng bổ sung trong cơ thể của bọn họ mất đi linh lực khí tức. Đồng dạng tứ hoàng tử phương diện đánh lấy kiếm tung cờ hiệu những người giám hộ nhóm, càng nhiều cũng là nghĩ thử một lần trong tay vừa mới lấy được thượng cổ thần binh uy lực, bởi vậy mỗi người chiến đấu đi si vọng đều tương đương tăng vọt. Đối với những người này đến nói Chiến đấu chính là tăng thực lực lên trọng yếu nhất một loại đường tắt, là một trận chiến này chính thức mở ra về sau, giữa song phương mỗi một danh kiếm khách đều bộc phát ra riêng phần mình cường đại nhất công pháp lực lượng, đem dây trong lầu không gian chiến trường chân náo đất trời tối tăm, rách nát. Không chịu nổi, một cỗ lại một cỗ cường đại lực rung động cùng tiếng nổ không ngừng truyền ra, toàn bộ kiếm lâu bên trong không gian, tại loại này quy mô tràng diện dưới sự kích động, có chút không chịu nổi gánh nặng, không ngừng phát ra liên tiếp run dày thanh âm mà theo kiến trúc nội bộ mà tất rung đồng, trung quanh càng ngày càng nhiều kiến trúc khu vực bắt đầu đi hướng đổ sụp, bởi vì những ngay tại đôi bên kịch liệt giao chiến chống lại các cường giả thực lực thực sự là quá mức cường đại. Mỗi một lần ra tay tiến công đều sẽ gây nên trung quanh cường hoành khí tức bạo phát đi ra, bởi vậy cũng đối làm nội bộ phong bế chiến trường kiến trúc bản thân mang đến khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn, huống chi loại địa phương này cũng không không phải chống trải khoáng đả diễn võ trường, mà là dùng để chế tạo thượng cổ thần khí địa phương coi là kiếm tông một mạch căn cơ chân chính chỗ, nếu như cứ như vậy bị những phần tử hiếu chiến nhóm sinh sôi cho hủy đi, chỉ sợ kiếm tông một mạch kiếm Vân Thanh tông chủ đều muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh rồi. Các người bọn gia hỏa này đều cho ta trợ thủ, còn ngại tạo thứ không đủ sao, thật làm ta kiếm tông thánh địa là không có chút nào lực uy hiễu bài trí thật sao? Kiếm Vân Thanh điên cuồng phát ra một tiếng kêu to về sau, lúng túng là hắn hiện tại đã cũng không tiếp tục là mới vừa tiến vào kiếm lâu thời điểm, vậy chân chính kiếm tông một mạch chủ nhà vốn có thuận theo địa vị. Phèn vẹn, vẹn chỉ là biến thành từ dương một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, cái khác bất luận cái gì mạnh hữu lực thân phận danh hiệu cũng không có cách nào giúp hắn tẩy thoát, hắn cùng từ dương ở giữa cứng rắn thực thực sai Việt. Ha ha, người lão gia hòa này đợi ở một bên mát mẻ đi thôi, người bây giờ liền của mình kiếm đều không bỏ ra nổi đến, lại có tư cách gì gia nhập vào trận chiến đấu này ở trong trì điểm Giang Sơn đâu. Trên thực tế tại hôm nay qua đi, người đem triệt để đánh mất đối thất tuyệt sơn thống trị tư cách, bởi vì thất tuyệt sơn đang đưa về đến lão đại ta từ Dương dưới trướng con cô lớn không lựa lời nói ra hòa, hợp thời tìm ra một đợt hoàn mỹ thời cơ, mở miệng chào phúng lên kiếm vân thanh tại tu luyện lĩnh vực ở trong được hưởng nhiều năm kiếm thánh danh hiệu đỉnh cấp kiếm khách, hoàn toàn chính xác đối với một kiếm khách đến nói, vứt bỏ hoặc là hư hao trong tay mình bàn mệnh thần kiếm. Không thể nghi ngờ liền xem như đối với hắn lớn nhất một loại vũ nhục. Hiện tại kiếm vân tình, cho dù là đi tại lĩnh vực của mình địa bàn ở trong đều sẽ có một loại nơm nớp lo sợ trong lòng không chắc cảm giác. Phảng phất hắn cùng toàn bộ thất tuyệt sơn ở giữa khí tức cùng độ phù hợp lặng yên không một tiếng động hoàn toàn chạy đi. Ha ha ha, rất tốt. Sự tình phát triển trung quy vẫn là không có hoàn toàn thoát ly ta trưởng khống. đã trong tưởng tượng một loại khác phương án thiết yếu cục diện đã xuất hiện. Vậy chúng ta kiếm tông một mạch làm chủ nhà, tự nhiên cũng liền không có cái gì có thể lưu thủ chiếu cố chỗ trống. liền hảo hào để các ngươi cảm. Thụ một chút cái gì mới là ta kiếm tông một mạch chân chính nội tình đi. Kiếm Vân Thanh vừa mới nói xong, đột nhiên đi theo bên người đệ tử. Cũng chính là mình duy nhất một cái đệ tử đích truyền, lẫn nhau một đợt ánh mắt, đôi bên đồng thời khẽ gật đầu một cái. Sau đó tứ hoàng tử liền sớm thoát ly kiếm lưu nội bộ, tự mình tiến về ngoại bộ chiến trường tiến hành bố trí, ngược lại là kiếm. Vân Thanh lưu tại kiếm lưu bên trong, tiếp tục tham dự lấy đôi bên trận doanh đình cấp đại chiến. Tục ngựa nói tốt, là đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù các lộ vương hầu cùng từ dương mang tới bát môn đoàn đội ở trong cao thủ nhiều như mây. Nhưng nếu thật là so đấu kiếm tông cùng nó chuyên môn phạm vi lớn lực sát thương năng lực, có thể cho ra hỏa này đưa đến đầy đủ uy ý tác dụng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ Dương mặc dù có thể hoàn mỹ làm được, đồng thời hắn đã vừa mới trấn áp ra hỏa này một lần, nhưng là hắn hiện tại y nguyên đem càng nhiều tinh lực đặt ở đối với cục diện chỉnh thế đem khống phía trên, làm bắt môn đoàn đội chúa tể tuyệt đối, hắn nhất định phải cam đoan nội dung chính là để bên cạnh mình những. Thủ hạ hoàn hảo không chút tổn hại rời đi công trình kiến trúc mà hắn lại làm sao không rõ ràng? Kiếm Vân Thanh đã dự định một lần nữa tham gia chiến trường, liền mang ý nghĩa hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ chuẩn bị ở sau mà, giấu ở mặt ngoài phía sau màn chân chính nguy hiểm, mới là cần từ dương loại này cấp bậc đỉnh tiêm lãnh tụ ngắm nhìn hạch tâm yếu tố. Ha ha ha, còn nhớ hay không cho chúng ta trước đó tại Quy Nhân Thành Điện lao ở trong gặp phải đặc thù nguy hiểm, một khi chung quanh tầm mắt tình trạng trong thời gian ngắn không bị che kín, liền có thể cho mình địch nhân dễ như trở bàn tay bện ra có thể thay thế thế giới chân thật ảo mộng ta hiện tại liền phải các người bát môn ở trong mỗi người riêng phần mình bệnh ra một đạo hoàn chỉnh ảo mộng đến mê hoặc phóng tới đối thủ của mình. huyết nhận cái nhà đầu kia như là đêm tối ở trong lãnh ngạo hoa hồng rốt cục cường thế ra tay, mỗi mộng tê cây chủy thủ bay vù ra ngoài đều có thể vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng một người yếu điểm. đồng thời từ tại thời khắc này lên hoàn thành từ dương trong miệng trận pháp hẹn trước động tác. đến tận đây đoàn đội ở trong cái thứ nhất ảo mộng rốt cục thành hình chính là từ huyết nhận nhà đầu này trong tay thực hiện ha ha hà muội tử. Thực lực của ngươi quả nhiên là để người mở rộng tầm mắt nha, ta tựa hồ đối với ngươi chờ mong giá trị cùng đi si vọng giá trị càng thêm có tăng lên nữa nha. Bên người lão ô quạ nhịn không được dạ này một lần mở miệng chiêu chọc khuyết nhận một đợt, cùng tại thời khắc này bát môn đoàn đội ở trong đạo thứ hai huyễn cảnh không gian cũng cùng nhau thành hình, càng ngày càng nhiều huyễn cảnh không gian, tại từ dương thụ ý phía dưới, từ bát môn đoàn đội ở trong các thành viên trong tay không. ngưng ngưng tụ ra thực chất hóa hình thái Làm đầy đủ huyễn cảnh không gian xuất hiện tại chiến trường giữa không trung về sau, từ dương không chút do dự vung tay lên, trực tiếp là lợi dụng mình cực kỳ cường đại công pháp lực lượng, hoàn toàn phong ấn phiến chiến trường này, tất cả có thể thấy được tia sáng đều tại từ dương trốn đi sau trong nháy mắt, hoàn toàn mờ đi. Hắn chính là muốn làm cho cả kiến trúc nội bộ tất cả mọi người lâm vào hoàn toàn u ám trong đoạn chiến, mà một khi tia sáng bị như vậy thủ tiêu cũng liền mang ý nghĩa từ dương đoàn đội những tu luyện qua thiên nhãn sức quan sát ra hỏa nhiều cũ có thể giống như ngày thường đại sát đặc sát nhưng là cục diện như vậy đối với cái khác tuyệt đại đa số giang hồ kiếm khách nhóm đến nói đều là chí mạng một loại hoàn cảnh ảnh hưởng bởi vì bọn hắn căn bản không có đủ cường đại sức quan sát có thể đạt tới nghe âm thanh mà biết vị trí cảnh giới vẻn vẹn chỉ là đến nhờ con mắt khóa chặt đối phương khách quan mục tiêu vị trí đang tiến hành hữu hiệu đả kích thật tình không biết chiến đấu như vậy phương pháp thực sự là quá mức tụt hậu. Cũng khó trách gọi từ dương mấy người tới từ càng lớn thế giới đâu. Nếu như không có lợi dụng không gian xung quanh bản năng làm trèo trống, như vậy người này coi như thời gian tu luyện lại lâu, cũng tuyệt đối không có thể trở thành xếp thứ một cường gia đình cao, cùng tại thời khắc này, toàn bộ kiếm lô không gian đã bị người hoàn toàn phong bế. Mà thoát ly kiếm lô nội bộ tứ hoàng tử, cũng tại kiếm tông tông chủ kiếm vân thanh sư tôn của mình thụ ý phía dưới, bắt đầu dốc hết toàn lực điều động chung quanh thủ hộ binh lực, đến cùng nhau bảo vệ thất Việt sơn vinh quang. ha ha. Năm vương gia, mục đích của chúng ta đã đạt tới, những người này từ đầu đến đuôi loạn thành một bầy, riêng phần mình tướng giết đầu tốt một cái kiếm lô, có lẽ từ hôm nay về sau hẳn là liền sẽ biến thành một cái chân chính trên ý nghĩa luyện ngục chiến trường, chuyên môn dùng để mai táng những tự cho là thông minh. Tuy đỉnh các tu sĩ, thật tình không biết khi bọn hắn quyết định muốn đứng tại tứ hoàng tử phương diện trận doanh thời điểm, ta liền ý thức được bọn hắn căn bản không phải cái gì nhìn xa trông rộng đỉnh cấp người tài. Phèn vẩn chỉ là vì kiếm cơm phiếu lẫn vào càng rộng lớn hơn tiền trình một chút kiếm khách lãng nhân thôi. Ngoài miệng nói không chê vào đâu được có thể giúp tứ hoàng tử thành lập như thế nào như thế nào thế lực, nhưng trên thực tế những người này chẳng qua chỉ là một đám cẩm bồng lộc ăn cơm không đặng mặt hàng. Rốt cục ngay một khắc này, chỉ thấy kiếm Vân Thành lão gia hỏa kia, đột nhiên một bước trèo lên không đi vào ở giữa nhất đài cao cũng là vị trí cao nhất kia một chỗ lĩnh vực bên trong, đứng ở nơi này quan sát phía dưới chung quanh thậm chí ánh mắt có khả năng chiếu cố đến toàn bộ chiến trường không gian gần như tất cả mọi người ở trong nháy mắt này công phu cảm nhận được một cỗ cảm giác không rét mà run. Đó là một loại thập phần cường đại cấm kỵ cổ pháp sắp bị khởi động chứng minh hỏng bét. Tất cả mọi người cẩn thận đề phòng. Kiếm Vân Thanh Hãn là tại vận dụng một loại nào đó kiếm tông một mạch cổ xưa truyền thừa. Cụ thể có thể đạt tới như thế nào cường độ, ta hiện tại cũng không có cách nào đoán được. Nói tóm lại mọi người cẩn thận là hơn. Cho dù chúng ta không đạt được vốn có mục đích, cũng nhất định phải cam đoan mỗi một tên thành viên tuyệt đối an toàn ta không hy vọng xem lại các ngươi bởi vì loại cường độ này đối kháng bí quá hóa liều dù sao tương lai con đường của chúng ta còn dài mà từ dương thanh âm dần dần phóng thích đến bát môn đoàn đội trong tay của mọi người tự nhiên cũng đối tiểu hoa tiến hành một phen địa điểm kiếm lô mở kiếm vân thanh phát ra một tiếng buồn bực giống thanh âm này lại như thế vang dội tiếng gầm trong thời gian cực ngắn lần lượt điệp ra bao phủ tại chiến trường bên trong mỗi người trong ốc sau đó ngay tại tất cả mọi người trước mắt bao người kiếm lô nguyên bản toàn phong bế phía trên tại thời khắc này như là một đạo liên hoa, một loại nở rộ hướng chung quanh, toàn bộ kiến trúc cùng phía trên cao vút trong mây thanh thiên phù hợp với nhau, mà tại kiến trúc mở rộng trong nháy mắt, thanh thiên phía trên một đạo quang mang vô cùng đông đạm sao trời đường vân đột nhiên hiện ra, đây càng giống như là một loại câu kết lấy thời không pháp tắc quỷ dị tinh thần trận pháp, tại khởi động sau trong nháy mắt, toàn bộ kiếm lưu chung quanh tất cả kiếm khí đều lại một lần nữa, vì tỉnh lại, bản năng bắt đầu khôi phục, tại sao có thể như vậy, lão đại. Ngươi là có hay không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra? Ta lại cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến cục diện như vậy. Nghe được bắt mô đoàn đội đám người hướng mình phát ra hỏi thăm, Từ Dương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nếu như phán đoán của ta không sai, đỉnh đầu chúng ta phía trên xuất hiện loại này tinh thần trận pháp, hẳn là trước đó một đời nào đó kiếm tông tông chủ lưu lại kinh tài tuyệt dưỡng truyền thừa. Tiểu Hoa, ngươi mang theo bọn hắn trước tìm một cơ hội, xông ra kiếm lô phong ấn môn hộ. Ta lưu tại nơi này đối kháng một đạo sao trời cổ trận ta cũng muốn xem thử xem trong này đến tận cùng có lưu như thế nào huyền cơ tiểu hoa đối từ dương thực lực tự nhiên là trăm phần trăm yên tâm càng không có nhiều một phần do dự khẽ gật đầu một cái liền lập tức mang theo bát môn đoàn đội đám người hướng phía tây nam phương hướng nguyên bản xây lâu cửa ra vào vị trí sông tới giết trên đường đi cũng không biết chém bao nhiêu giang hồ kiếm khách quần hùng càng có từng mảng lớn kiếm lưu tử đệ vẫn lạc tại tiểu hoa cùng bát môn đoàn đội đám người trong tay xin rồi là giết ra một đầu đột phá phong ấn đường tà đạo. Nguyên bản bọn hắn muốn đột phá kiếm lưu nội bộ cửa ra và phong ấn là khá khó khăn, thế nhưng là ngay tại Tiểu Hoa dẫn đầu đoàn đội cường thế phá vòng vây trong quá trình, Sáu Vương ra phương diện hoa si, khi nhìn đến Tiểu Hoa bên này dẫn đầu đám người ra sức chém giết thời điểm, trực tiếp đem bên người mấy cường đại. Nhất hộ vệ rớt xuống Tiểu Hoa trước mặt, trợ giúp hắn cùng một chỗ chém giết địch nhân đạo cũng vô ý ở giữa giúp Từ Dương đoàn đội đám người một đại ân. Mà lúc này Từ Dương đã sớm một bước đạp không? Liên tiếp đạp trên mấy chỗ chạm làm ván cầu đi vào kiếm lưu đỉnh cao nhất, cũng chính là vừa mới mở ra phong ấn mở miệng vị trí, cùng thôi động tinh thần đại trận kiếm vân tình ngạo nghẽ rằng co tại hư không bên trên. Lão già, đừng cho là ta nhìn không ra ngươi mục đích thực sự, một trận chiến này ngươi lão đã sớm làm tốt vạn toàn dự định, cho dù không bằng vào ta vì lấy cớ, người cũng nhất định sẽ tìm nó hắn cơ hội hướng nơi này tất cả mọi người nổi lên. Kiếm vân thanh giờ phút này rốt cục tại không có bất kỳ cái gì giấu giếm tại từ dương trước mặt hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt hết thầy đối từ dương lộ ra lạnh lẽo mỉm cười một mặt đắc ý biểu lộ xem ra hiểu rõ ta nhất người tất nhiên chính là ngươi đáng tiếc người ta nhất định đi hướng mặt đối lập nếu không lấy thiên phú cùng ngươi nếu là có thể quy thuận ta kiếm tông dù là người tông chủ này vị trí kiếm thánh chi tên tất cả đều giao cho ngươi ta cũng cam tâm tình nguyện tóm lại không đến mức để kiếm tông một mạch bại trong tay ta từ dương lộ ra một vòng cười lạnh chỉ là kiếm tông chi tên ngươi cảm thấy có thể gây nên hứng thú của ta sao Ta chỉ là tức núi là kiếm tông truyền thừa, lại bị ngươi ra hỏa này một tay chôn vùi, cũng không phải là thực lực ngươi không đủ cường đại, ngươi những năm này tại giang hồ ở trong tích lũy danh vọng cùng địa vị đầy đủ bảo vệ kiếm tông vinh quang. Cho dù là trung vừa hoàng tộc cũng không dám tùy tiện cùng các ngươi chống lại, nhưng ngươi làm ra sai nhất đích một lựa chọn chính là lựa chọn thu tứ hoàng tử làm đồ đệ, một khi giang hồ ở trong thế lực gia nhập vào hoàng triều kia một số người bên trong, ngươi liền không còn có toàn thân trở ra khả năng. Ngươi cũng không động não suy nghĩ một chút, Ngươi làm tứ hoàng tử phía sau lớn nhất dựa vào, cho dù có một ngày hắn thật sự có thể đăng lâm doanh châu đại lục, trung vực hoàng triều đỉnh phong trở thành hoàng vị người thừa kế, hắn lại làm sao có thể thiện đãi ngươi đâu. Đến lúc kia ngươi liền không có đất dụng võ, chim bay tận, chim cung dấu, chú định cũng là khổng cực kết cục. Không thể không thừa nhận từ dương một phen, đột nhiên liền điểm tình kiếm tông kiếm vân thanh, chẳng qua tiếc nuối là hiện tại hắn đã không có càng nhiều lựa chọn, hôm nay một trận chiến này kiếm vân thanh chỉ có dựa theo hắn tiết tấu đem tất cả xuất hiện tại kiếm tông trên núi cường giả toàn bộ xóa bỏ mới có thể một lần nữa trợ giúp tứ hoàng tử tại đoạt vị chi tranh ở trong chiếm cứ chủ động mà từ dương muốn là một mặt là lửa cháy thêm dầu một phương diện khác hắn còn phải phối hợp năm vương gia cùng một chỗ trình độ nhất định cam đoan cái khác mấy lộ vương hầu sinh mệnh an toàn dù sao muốn cuối cùng mở ra chung vương hoàng triều thần tàng nhất định phải thu hoạch được bảy vị vương hầu cần vương lệnh cùng bọn hắn bản mệnh huyết mạch tại đêm phong ấn ba vương gia thất lòng pháp trận chỉ để nhóm lừa trước đó, các lộ vương hầu tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ sơ thất nào. bằng thực lực của người hẳn là có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được tinh không trận pháp đồ đằng ở trong vận chiếu kiếm đạo uy hường a. kiếm tông tông chủ kiếm vân thanh tại nâng lên hướng trên đỉnh đầu óng ánh như vạn đạo tinh vân ngừng tụ lại cùng nhau trận pháp đồ đằng thời điểm trên mặt tràn ngập kiêu ngạo kia là một cái kiếm tông đệ tử tích lũy vô số năm vinh quang mới có thể bồi dưỡng được đến tự tin. nhìn ra được, lão gia hỏa này là cỡ nào yêu quý kiếm tông một mạch thanh danh cùng truyền thừa dù sao lơi này ẩn chứa hắn cả đời ký ức cùng cả một đời tâm huyết đáng tiếc đầy hết thảy đều bởi vì hắn làm ra một cái sai lầm quyết đoán cuối cùng muốn trôn vùi tại hôm nay ngàn vạn lần không nên gặp không nên cùng Từ Dương là địch cho dù hắn khăng khăng muốn trợ giúp Từ Hoàng Tử cũng cuối cùng không nên đem phong mang rơi vào Từ Dương trên thân bằng không mà nói hắn cũng không đến nỗi rơi vào hôm nay gặp bay trứng vỡ hạ tràng coi như hắn muốn cá chết lưới rách Từ Dương cũng không có khả năng để hắn đạt được dù sao cái khác các lộ vương hầu nhóm tính mạng Đối với Từ Dương cùng năm vương gia ở giữa kế hoạch mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Tại Thất lòng phát trận hoàn toàn bị kích hoạt trước đó, mỗi một tên vương hầu huyết mạch lực lượng đều không thể thiếu, Từ Dương tự nhiên cũng không có khả năng đem cỗ này đủ để hủy thiên diệt địa, tinh không trận pháp tất cả kiếm khí đồ đằng hoàn toàn giáng lâm tại Thất Tuyệt Sơn bên trên, bằng không mà nói, kiếm lâu bên trong. Tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn trong trận chiến này đi hướng vẫn lạc, đã người ta ở giữa đối kháng đã đạt tới trình độ như vậy, ta cũng liền không cần lại giấu giếm người cái gì. Tinh không kiếm trận ở trong ẩn chứa lịch đại kiếm tông tông chủ một tơ phong ấn trong đó kiếm hồn chân nghĩa. Cùng ngươi sở được đến kia bảy chuôi thượng cổ danh kiếm ở trong kiếm đạo truyền thừa không giống trận pháp này bên trong ngưng tụ chính là độc thuộc về bọn hắn bảy vị tông chủ cường đại nhất thực chất hóa lực lượng phong ấn. Nói cách khác, khi ngươi tại đối mặt đạo kiếm trận uy lực thời điểm giống như là là muốn ngươi sức một mình, đồng thời đối mặt bảy vị kiếm tông tông chủ một kích mạnh nhất sát nhập đến cùng nhau lực lượng. Dựa theo phán đoán của ta. Bây giờ toàn bộ doanh trầu đại lục bên trong, trừ trung vực hoàng triều bên trong cường đại nhất hóa thạch sống cùng trường lão, hẳn là sẽ không có gì người có thể đối phó được ta kiếm tông cường đại nhất tinh không kiếm trận lực xuấn. Từ dương vẫn như cũ là một mặt xem thường dáng vẻ, đối trước mắt ánh mắt sáng rực kiếm vân thành nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói đừng bảo là như vậy đây, tối thiểu tại ta từ dương trước mặt, ngươi như vậy, phèn vẹn chỉ có thể biến thành một chuyện cười, tại trước mặt của ta xưng là mạnh nhất, ngươi là cần lớn cỡ nào dũng khi mới có thể nói ra một câu nói như vậy đâu. Không hề nghi ngờ từ dưng lời nói này vẫn là đem khí phách của mình thể hiện cực kỳ rõ nét ra tới, cùng lúc đó hắn cũng không có cứ như thế mà buông tha tính toán của đối phương, cả người bắt đầu điên cuồng ngưng tụ trong cơ thể mình vô cùng cường thế lực lượng bản nguyên. Phải biết, từ dương vừa mới lĩnh ngộ vô cực kiếm cảnh, hắn cần nhất vừa lúc chính là một trận có thể đem thân thể của hắn tiềm năng bước bách đến cực hạn lịch luyện đến, triệt triệt để để quán thông mình vô cực kiếm cảnh đồng thời tiến một bước để cho mình vô cực kiếm cảnh cũng đạt tới đạt đến hoàn mỹ trình độ. Bởi vậy ngước nhìn lúc này hướng trên đỉnh đầu tinh không kiếm trận từ dương trong lòng tràn ngập duy nhất một loại cảm xúc, chỉ có phấn chấn. Trong chớp mắt này ở giữa, từ dương con người bên trong, lần nữa phóng xuất ra vô cùng óng ánh kim sắc quang mang, kia linh ngực như thế lóa mắt thật sâu rung động đến trước mắt kiếm vân thanh. Hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới từ dương đến dạng này một loại sống chết trước mắt, thế mà còn có thể bảo trì như thế dư thừa chiến đấu đi si vọng. Đây là bất kỳ người nào khác cũng không có cách nào tùy tiện làm được sự tình, mà có thể có dạng này tâm cảnh người, lại làm sao có thể sẽ không đi hướng. Cường đại đâu? Kiếm vân thanh gia hỏa này lịch sử trưởng thành cũng là tương đương truyền kỳ, hắn nguyên bản cũng không phải là hắn một đời kia kiếm tông đệ tử ưu tú nhất, thậm chí liền tài năng xuất chúng nhất kia một thê đội cũng không tính, nhưng gia hỏa này quả thực là bằng vòng mình siêu nhiên cố gắng cùng kiên trì, cuối cùng từng bước một. Đi hướng kiếm tông người thừa kế vị trí, trở thành một đời mới kiếm thánh. Bởi vậy tại kiếm vân thanh ý thức bên trong, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trên thế giới này căn bản cũng không có trời sinh liền sẽ trở thành vương giả tồn tại, chỉ cần một người đầy đủ cố gắng cùng kiên trì, tại phương pháp chính xác dẫn đạo dưới, lại thêm thích hợp kỳ ngộ, cho dù hắn là thấp đến bụi bằng bên. Trong tồn tại, cuối cùng cũng có một ngày cũng có thể leo đến mình phát vọng vị trí bên trên. Thế nhưng là khi hắn kiếm đạo từ dương về sau, hắn triệt triệt đề để, để thay đổi ý nghĩ như vậy đặc biệt là làm giờ khắc này hắn trông thấy từ dương trong ánh mắt tràn ngập kia một loại độc thuộc về cường giả phong băng, cho dù là thiên địa sắp vỡ nát, hắn cũng như cũ có thể mỉm cười ứng đối kia một phần chân. Chính thuộc về cường giả thông rong, Tiếm Vân Thanh biết mình nhất định là muốn đi hướng thất bại, bởi vì khi hắn cảm nhận được đến từ từ dương trên thân kia một cỗ cường đại lực áp bách, hắn liền minh bạch mà kệ cho mình cỡ nào lực lượng cường đại, độ tâm của hắn cũng đã thật sâu bị từ dương chũi chinh phục, chỉ cần tại đối mặt nam nhân thời điểm. Hắn liền tuyệt không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể Nói, mà càng đáng sợ chính là lúc này Từ Dương Còn xa xa không có phóng thích trên người mình sát lục khí tức Nếu như đem sát khí cùng nhau phóng xuất ra Chỉ sợ kiếm Vân Thanh không cần cùng Từ Dương chân chính động thủ Liền đã tăng đáp đầu dạp xuống đất Chỉ có tại ở sâu trong nội tâm triệt để đánh bại một người Mới có thể xem như chinh phục đối thủ này Lúc này kiếm Vân Thanh đã liền bị Từ Dương chinh phục ầm ầm chỉ nghe hướng trên đỉnh đầu một trận đinh tai nhấp óc kinh thiên tiếng sấm liên tục ầm vang vang lớn vô cùng vô tận kim sắc kiếm băng lang không mà xuống tại kia tinh không kiếm trận khu vực hạch tâm ngưng tụ thành một đạo lấp lóe không ngừng khoáng thế kinh lôi mạnh mẽ đánh tới hướng từ dương đỉnh đầu đương nhiên nguyên bản cỗ lực lượng này là muốn bao trùm hướng toàn bộ kiếm trong lò bộ chiến trường là muốn gây cho ở trong mỗi một tên cường giả lực lượng lúc này tất cả đều bị đứng ngạo nghẽ vào hư không đỉnh từ dương một người nhận đó lấy ông trời của ta. Lão đại không hổ là lão đại, lại muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ tinh không pháp trận lực lượng, mặc dù thực lực của hắn đủ cường đại, thế nhưng là nếu như đổi lại là ta, ta hẳn không có dạng này dũng khí một người đến đối mặt thực lượng kinh khủng như vậy. Giờ phút này đã rít vào kiếm lô bị phong ấn lối ra khu vực bắt mô đoàn đội bên trong, mọi người nhao nhao thừa dịp khó được đứng không thời gian ngưỡng vọng đỉnh đầu, đều là bởi vì hướng trên đỉnh đầu tinh không đại trận thanh thế quá mức kịch liệt, đến mức kiếm trong lò bộ vượt qua 8 thành trở lên các phương các cường Giả nhau nhau nhìn chăm chú trong chớp nhóm này bộc phát xuống tới kinh người uy thế. Làm những người này rõ ràng đều nhìn thấy vì bọn họ ngăn lại tuyệt sát một kiếm lực lượng kinh khủng thế mà là từ dương gia hỏa này thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều được vĩ ngạn bóng lưng nổi lòng tôn kính, đồng thời tại những các lộ quần hào nhóm ở sâu trong nội tâm, doanh châu đại lục một đời mới kiếm thánh. Kiếm đạo người mạnh nhất võ lâm ở trong thần thoại đồng dạng tồn tại, không phải từ dương cái tên này không ai có thể hơn. Kiếm vân thanh gia hỏa này có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình mở ra kiếm lưu cho anh hùng thiên hạ cung cấp vấn kiếm cơ hội, lại không muốn kết quả là lại là ủng phí làm áo cưới, ngược lại thành tựu từ dương vạn cổ bất hủ uy danh, nhưng lại có thể chết được ai đâu? Ai bảo hắn sắp tâm hại người? Vọng tưởng có thể thông qua cơ hội như vậy trợ giúp tứ hoàng tử dọn sạch toàn bộ chứng ngại, thật tình không biết hắn vẫn là quá mức chỉ vì cái trước mắt, càng không rõ ràng lắm các lộ vương hầu bên người không có một chút cường đại nội tình, muốn đại trong một đêm hoàn thành gian cự như vậy nhiệm vụ. Căn bản chính là nói chuyện viền vông, không thực tế ý nghĩ Kiếm vân thanh thất bại liền thất bại tại Hắn còn tại dùng tự mình tu luyện lúc cái chủng loại kia tư duy trợ giúp tứ hoàng tử tranh giành thiên hạ Thật tình không biết chinh phục toàn bộ thiên hạ dựa vào là đầu óc Mà cũng không phải là tất cả đều là vũ lực Huống chi hắn về mặt thực lực cũng xa xa không có Đạt tới từ dương dạng này có thể lật úp hết thầy trình độ Không muốn lại do dự, lão đại đã cho chúng ta hạn đạt phá vòng vây mệnh lệnh Vậy chúng ta liền không có lựa chọn nào khác làm tốt chính mình phần bên trong sự tình là được. Làm bát muôn đoàn đội làm bên trong hết sức quan trọng hạch tâm một trong a nạc sắc mặt trầm ngưng nói ra lời nói này cũng lại một lần nữa khiến nguyên bản vì hư không bên trên Từ Dương cái thế phong thái thất thần bát muôn đoàn đội tất cả mọi người một lần nữa trở lại riêng phần mình chiến đấu quỹ tích bên trong tiếp tục cuối cùng giai đoạn phá vây. Cùng lúc đó Từ Dương bên này cũng không có chút nào đình chỉ tiến công tiết tấu đối mặt với Minh mông như thế kiếm đạo lôi đình Từ Dương nội tâm ngược lại bình vô cùng yên tĩnh nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi lại một lần nữa tại ở sâu trong nội tâm thể ngộ đấy vô cực kiếm đạo mang cho mình khác thể nghiệm thật tình không biết cùng ở tại quá trình này bên trong từ dương bản thể vô cực kiếm thần lực lượng cường đại lần nữa hiển lộ rõ ràng ra tới theo khí tức của hắn cùng tinh thần lực dẫn đạo toàn bộ phía dưới kiếm lâu bên trong dựng dục ra đến hàng mấy chục ngàn kiếm khí sóng cả vậy mà tất cả đều tại từ dương dẫn dắt phía dưới điên cuồng tụ tập tại bản thể của hắn trung quanh Nếu như nói đem từ dương so sánh thành tại ôn dương đại hải phía trên quân vương, như vậy hắn lúc này phía sau liền như là vô cùng vô tận kiếm phong sóng biển, lấy bành trướng không nghỉ thôn vệ chi thế điên cuồng mà phun trào, mà từ dương thì hóa thân thành kiếm chỉ hải dương chân chính chủ thể Chỉ gặp hắn một ý niệm ý chí giữa trời lăn lộn không ngừng sóng biển, tất cả đều trong thời gian ngắn nhất hòa là một thể, phối hợp chính hắn bản thể thân xác, hình thành một cái có thể đâm thủng bầu trời lợi kiếm to lớn kim sắc kiếm mang chính là từ dương bây giờ mở ra đến vô cực kiếm cảnh hoàn mỹ nhất thiết minh trời ạ các người mau nhìn đây chính là từ dương các hạ thực lực chân chính ngưng tụ toàn bộ kiếm lâu tất cả kiếm mang khí tức lấy lực lượng một người cùng tinh không mênh mông quyết đấu dạng này hành động vĩ đại có thể bị ta tận mắt nhìn thấy lần này kiếm lâu chi hành coi là thật không ưởng công càng ngày càng nhiều kiếm đạo các tu sĩ đối giờ khắc này từ dương biểu hiện nghẹn họng nhìn chơn chối kia là bọn hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng cảnh giới cùng tình cảnh Lại tại thời khắc này trước mặt mình thật sự rõ ràng phát sinh. Đương nhiên nhân vật chính cũng không phải là chính bọn hắn, mà là từ dương có thể lấy sức một mình độc đấu thương không năm nhân, to lớn kim sắc kiếm mang gần như xông phá hết thầy trở ngại, tại lấy không gì sánh kịp kiếm thức uy áp điên cuồng, phá hủy lấy ngăn cản ở trước mặt mình hết thầy năng lượng. Thiên không kiếm trận ở trong phóng xuất ra hủy diệt cùng lôi đình cũng không có cách nào ngăn cản cự kiếm tiến lên bước chân, rốt cục theo từ dương ngừng tụ ra vô cực kiếm mang, không ngừng đột phá đến toàn cấp độ mới một lần lại một lần đánh vỡ lực lượng cực hạn, đem những người đỉnh chi lực vỡ nát thành hư vô. Vũ trụ mênh mông trận pháp trung ương nhất dần dần huyền hóa ra thất đạo hoàn toàn khác biệt lão giả hình dáng, mỗi một đạo linh hồn của ông lão thể đại biểu cho trong đó một nhiệm kỳ kiếm tông tông chủ uy nghiêm. Ha ha ha, thật là hậu sinh khả úy nha, nghĩ không ra lão phu ta đại vẫn lạc nhiều năm như vậy về sau, lại có thể nhìn thấy một cái như thế đặc sắc tuyệt tuyệt thiếu niên lang, kiếm của ngươi đạo cảnh giới chính là ta cuộc đời ý mình, thậm chí đã siêu về chúng ta bảy cái lão gia hòa chẳng qua người muốn bằng vào sức một mình phá hủy toàn bộ thất tuyệt sơn kiếm tông đạo thống chỉ sợ còn không có tư cách này bảy đại lão giả bên trong kia đời thứ nhất kiếm tông tông chủ cũng là thất đạo linh hồn thể ở giữa nhất dâu dài hình dáng lạnh lùng mở miệng cũng là gây nên từ dương đối với hắn lời nói này phá lệ chú ý không biết tiền bối lời này rốt cuộc là ý gì hẳn là các người còn có lực lượng cường đại hơn không có dáng lâm sao ta ngược lại là thật nghĩ mở mang kiến thức một chút các người kiếm tông lực lượng đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ Ở giữa lão già kia ha ha phá lên cười, tại ung dung vạn nam truyền thừa doanh châu đại lục bên trong, chơi kiếm người cộng lại cũng không có người nào có thể siêu việt chúng ta bảy cái lão gia hỏa, mà ta nhất định phải thừa nhận, cảnh giới của ngươi đã đạt tới chúng ta bảy người phía trên, trở thành phiến đại lục này dùng. Kiếm người ở trong cường đại nhất một vị. tiếc nuối là dù sao chúng ta kiếm tông một mạch kiếm đạo truyền thừa đã đột phá nhân chi cực hạn, bí mật này liền xem như vân thanh tiểu gia hỏa này cũng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua từ đầu đến cuối đều bảo tồn tại tinh không kiếm trận chỗ sâu nhất cũng là lúc trước thất tuyệt sơn chúng ta kiếm tông một mạch khai tông gốc dễ. không có ai biết bí mật này chúng ta kiếm tông truyền thừa ban sơ khởi nguyên từ thần sở dĩ có thể sừng sững tại đại lục vạn năm không ngã đều là bởi vì ta tại lúc còn trẻ đã từng may mắn gặp qua đại lục ở trong chân chính thần một mặt đồng thời đạt được hắn một cái kiếm gãy hải cốt từ đó lĩnh ngộ được cường đại nhất kiếm đạo chân lý mới có hôm này thất tuyệt sơn kiếm tông truyền thừa Đã thức lực của ngươi đã vượt qua nhân chi cực hạn phạm chủ, như vậy hôm nay ta liền dùng Thất Tuyệt Sơn Chân Chính hạt Tâm Đạo thống, mượn nhờ lực lượng của thần đến đem ngươi hủy diệt. Chẳng qua ngươi đã không cần tiếc nuối, bởi vì trận chiến ngày hôm nay, ngươi Từ Dương danh tự chú định muốn nổi tiếng toàn bộ Trung vực thậm chí toàn bộ doanh châu đại lục ở cái thế giới này ở trong, bất kỳ cái gì một cái tu luyện kiếm đạo người đều sẽ lấy ngươi vi tôn. Cho dù là phải bỏ mạng tại Thất Tuyệt Sơn bên trên, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Sau đó liền gặp hư không bên trên Tâm không trong trận pháp ở giữa bảy cái kiếm tông lịch đại tông chủ linh hồn, cùng một thời gian hòa làm một thể, lại dùng hiến tế mình linh hồn phương thức gửi ra kia một cái trong truyền thuyết thần kiếm chi hài cốt. Mà đạo kiếm ảnh hình dáng tại xuất hiện trong nháy mắt, liền thật sâu hấp dẫn đến từ Dương chú ý, cũng gây nên hắn đầy đủ lòng hiếu kỳ, bởi vì tại phiến đại lục này bên trong, cái gọi là thần chỉ khả năng có một cái, đó chính là kiếm tiên Vân Phong Cơ. Mà Tử Dương ý thân thần khí ngọc cốt thần kiếm chính là Vân Phong Cơ một đầu cằn tay biến thành hắn cũng còn thật muốn mở mang kiến thức một chút, vị thất tuyệt sơn kiếm tông nhất là dựa vào thần chi hài cốt, đến cùng là như thế nào một loại hình tượng, cung tiễn bảy vị lão tổ, kiếm vân thanh một mặt trầm ngưng phát ra dạng này la lên, toàn bộ thất tuyệt sơn kiếm tông lấy ngàn mà tính kiếm đạo các đệ tử ngay lập tức quỳ một chân trên đất đối hư không bên trên ngay tại luyện hóa tự thân cuối cùng một đạo linh hồn bảy vị kiếm tông tông chủ biểu thị cao quý nhất kính ý, bởi vì bọn họ là tại dùng thiêu đốt mình linh hồn đại giới, đến kêu gọi một cái đã từng thần khí đương nhiên một thanh thần khí đương nhiên phải từ kiếm vân thanh tự mình đến điều khiển nương theo lấy thất đạo kiếm tông tông chủ linh hồn triệt để tịch diệt kia thiên hô vạn hoán bắt đầu ra tới thất tuyệt sơn chấn sơn thần khí rốt cục xuất hiện hào quang sáng chói bao bọc phía dưới từ dương ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái cái gọi là thần chi hải cốt cũng là một cái kiếm chi luôn quét hình thái nói đến cũng hẳn là từ vân vong cơ trên thân nào đó một chỗ hải cốt chỗ huyễn hóa. Chẳng qua từ trước mắt một đạo chung quanh cường đại tinh thần chi lực thủ hộ từ dương không có cách nào đánh giá ra, thanh kiếm này đến tụt cùng ra ngoài mấy quên thần thể bộ vị. Chẳng qua những điều đã không trọng yếu, đã đây đã là ẩn chứa vân vong cơ lực lượng của thần hài cốt, từ dương muốn ở cái thế giới này hệ thống ở trong chiến thắng nó, nhất định phải ăn miếng trả miếng, đồng dạng triệu hồi ra mình ngọc cốt thần kiếm. Chỉ là bây giờ từ dương lại đem ế thân thần khí kêu gọi lúc đi ra, phát ra khí tức cùng uy áp đã tăng lên tới một cái cấp bậc cao hơn lại không là trước kia hắn thi triển ngọc cốt thần kiếm lúc dáng vẻ, bởi vì bây giờ Từ Dương đã có được vô cực kiếm đạo gia trì, chỉ cần trong tay hắn nắm chặt bất luận cái gì một thanh kiếm, trung quanh vô cùng vô tận kiếm khí thủy chiều đều sẽ tự động ngưng tụ mà thành, dường như hắn chính là trong kiếm hoàng giả, không có bất kỳ cái gì tranh luận có thể nói tại kiếm đạo lĩnh vực, hắn chính là không thể thay thế như thần lãnh tụ. quả nhiên, làm Từ Dương trong tay nắm chặt ngọc cốt thần kiếm trong nháy mắt. Phía dưới kiến trúc ở trong các phương kiếm đạo các tu sĩ kiếm trong tay, tất cả đều tại thời khắc này bàn năng run dày lên, cuối cùng vẫn như cũ là không có cách nào chống cự cỗ này cường đại hấp dẫn năng lực, tất cả đều đi theo từ dương. Phóng xuất ra tinh thần lực uy áp cùng nhau bay về phía bên cạnh hắn vạn kiếm hướng hoàng. Ngọc cốt thần kiếm trải qua bên người vô cùng vô tận kiếm chi sóng lớn ra trì, hiển nhiên đã bị đẩy lên một loại không thể chiến thắng cường độ. Cánh chịu lấy vô cùng vô tận kiếm khí tức vận cùng nhau đánh phía giữa không trùng đạo tinh thần chi lực ra chỉ thần chi hải cốt. Hai cỗ lực lượng giữa trời đụng thẳng vào nhau tán phát ra kinh thế uy trong thời gian ngắn nhất càn quét toàn bộ thất tuyệt sơn gần như là đem toàn bộ sơn phong chấn oanh minh nổi lên bốn phía. Nếu không phải từ dương tại giai đoạn này tận lực thu liễm, đồng thời lợi dụng mình cường đại vô cực kiếm đạo tận khả năng thu nhỏ kiếm khí bắn ra về sau ảnh hưởng khu vực, chỉ sợ một kiếm này toàn bộ lực lượng phóng xuất ra về sau. Toàn bộ thất tuyệt sơn đều đem theo một kiếm này bộc phát, hoàn toàn tịch diệt thành. Một đám phế tích, trên chín tầng trời, nùng vân dày đặc, đủ loại nhan sắc tia sáng không ngừng lấp loái tung hoành, tùy theo mà đến lại cũng chỉ là hư không bên trên, kỳ tinh thần kiếm trận cuối cùng sụp đổ. Từ dương tự nhiên sẽ không nhận một tí uy ế, bởi vì hắn từ một trận chiến này mở ra trong nháy mắt, liền đã một mực chiếm cứ lấy cục diện vị trí chủ đạo, nói một cách khác, hắn có thể đánh ra cường đại cỡ nào lực đạo đối thủ lại sẽ tạo thành như thế nào tổn thương từ dương trong đầu đều là rõ ràng toàn bộ cục diện đều từ một mình hắn đến hoàn toàn trường khống thậm chí liên tiếp tinh không kiếm trận sẽ tại một cái nào đó tiết điểm triệt để sụp đổ được đạo lại nên đà tới như thế nào trình độ từ dương đều tính toán không sai chút nào có thể nghĩ dạng này một cái vô cùng cường đại gần như vượt lên trên chúng sinh tồn tại sao có thể là kiếm tông có thể chiến thắng được đâu nương theo lấy trong hư không sao trời dần dần triệt để sụp đổ kiếm vân thanh cả người hoàn toàn hóa thành hư vô. Bởi vì vừa mới hắn từng ý đồ bằng vào mình lực lượng tiến một bước thôi động kiếm chi hải cốt bộc phát ra hai lần uy lực đến trọng thương từ dương, đáng tiếc khi hắn trong tay vừa mới nắm chặt thanh kiếm này chi hải cốt trong nháy mắt lên, thân thể của hắn liền bắt đầu khó mà ngăn chặn phi tốc hòa tàn. Ha ha, thật là một cái không biết lượng sức gia hỏa, kiếm vân thành căn bản không nghĩ tới giữa song phương so đấu lực lượng đã siêu việt hắn có khả năng gánh chịu lực lượng cực hạn, bởi vì kia đã áp đảo nhân chi kiếm đạo cực hạn phía trên. Căn bản không phải hắn nơi nơi phàm phu tục tử có thể đụng vào, thật là quá buồn cười, các phương kiếm đạo các tu sĩ toàn cũng nhịn không được chế diễu lên kiếm vân thanh đến, nhưng mà hết lần này tới lần khác giờ khác này từ dương ngại đối nam nhân thay đổi cái nhìn. Mặc dù một trận chiến này bên trong người nhất định đi hướng vẫn lạc, nhưng ta nhất định phải thừa nhận một điểm, ngươi đối với kiếm đạo chấp nhất đã siêu việt tại đa số người, cũng tương tự đạt được tôn trọng của ta, nếu như còn có kiếp sau, hy vọng ngươi có thể có một cái càng thiên phú tốt, có lẽ hôm nay kết cục liền sẽ không là loại này bộ dáng. Từ Dương dùng dạng này một phen xuất phát từ nội tâm, tiễn biệt một đời kiếm thánh kiếm Vân Thanh, cũng tương tự tại thời khắc này chân chính trên ý nghĩa vinh đăng doanh châu đại lục đệ nhất kiếm thánh bảo tọa, mặc dù dạng này danh hiệu tại Từ Dương xem ra căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn. Đã trở thành toàn bộ đại lục kiếm đạo các tu sĩ trong lòng cúng bái thần, theo kiếm Vân Thanh đi hướng vẫn lạc, nản lòng thoái chí tứ hoàng tử, lần thứ nhất lâm vào như thế mờ mịt luống cuống dáng vẻ bên trong ăn căn bản không rõ ràng tiếp xuống mình còn có thể dựa vào cái gì lồng lộn kiếm tông trong một đêm liền tan tác tại Từ Dương trong tay hoàn thành sức một mình tan tác kiếm tông hành động vĩ đại về sau Từ Dương một lần nữa rơi vào kiếm lâu phía dưới vẻn vẹn một cái hơi hợt động tác liền đem toàn bộ kiếm lâu xung quanh tất cả cửa ra vào phong vẫn hoàn toàn vỡ nát theo sát lấy chỉ gặp hắn một bước đạp không mà lên băng vào tự thân vô cùng cường đại vô cực kiếm đạo điên cuồng thanh tẩy toàn bộ thất tuyệt sơn từng cái sáo vị kiếm tông các đệ tử. Tất cả đều bị cỗ này cường đại tuyệt luân kiếm khí trấn thương, trong thời gian ngắn những kiếm tông nhanh vuốt nhóm căn bản không có khả. Năng khôi phục năng lực chiến đấu, có thể nói sau ngày hôm nay thiên hạ lại không kiếm tông. Theo các phương các cường giả nhau nhau bị từ Dương cứu ra, bao quát mấy đại vương hầu ở bên trong những hoàng tử này cũng nhau nhau một lần nữa được cứu, chẳng qua các lộ vương hầu nhóm phần lớn vây quanh ở lão ngũ bên người, đối hắn miễn không được dừng lại nhừ nọt. Chẳng qua năm vương gia đối với vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh dáng vẻ dựa theo hắn cùng Từ Dương kế hoạch lúc trước tại diệt trừ thất Tuyền Sơn kiếm tông về sau tứ hoàng tử tất nhiên chính là đứng mũi chịu gào mục tiêu thứ nhất trừ hắn ra Ngũ Vương cũng cần phải nghĩ biện pháp lưu lại đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đồng thời rút ra đến huyết mạch của bọn hắn lực lượng nghĩ biện pháp cầm tới hai người bọn họ riêng phần mình trong tay kia một viên Cần Vương lệnh cũng coi như là sơ bộ hoàn thành chuyến này nhiệm vụ chẳng qua nhiệm vụ này nhìn như đơn giản thật muốn áp dụng lại là tương đương khó khăn bây giờ kiếm tông tứ hoàng tử phương diện thế lực liền xem như triệt đề đổ sụp hắn mất đi thất tuyệt sơn kiếm tông duy trì có thể nói là tranh đoạt hoàng đế vị trí không có bất kỳ cái gì hy vọng lớn như vậy hoàng tử cùng nhị hoàng tử cũng tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận chặt chẽ phòng ngừa thế lực của mình cũng thảm tao lật út Chư vị các huynh đệ theo ta thấy lần này thất tuyệt sơn kiếm tông phát sinh hết thầy chúng ta đều cần vào cung đi cùng phụ vương giải thích cái rõ ràng năm vương ra đề nghị này lập tức liền đạt được cái khác chúng các huynh đệ duy trì. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử suy xét vấn đề góc độ cơ hồ là nhất trí, bởi vì lão ngũ đã đưa ra dạng này thuyết pháp, liền chứng minh hắn sẽ không ở đến tiếp sau đối cái khác những huynh đệ này tiếp tục xuống tay, giống như là biến tướng hứa hẹn để bọn hắn an toàn hồi cung. Hôm nay một trận chiến này đúng là đem đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai mạch nhân mã triệt để dọa sợ, bọn hắn cũng không nghĩ tới lão ngũ không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, thế mà dính vào từ dương dạng này một đầu đuổi có thể lấy sức một mình san bằng toàn bộ thất Tuyệt Sơn kiếm tung người. Nhân tài như vậy lại há có thể là bọn hắn thực lực trước mắt có khả năng ngăn cản. Bởi vậy đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đang đi ra kiếm lưu về sau, trong lòng từ đầu đến cuối có dạng này một cái kiêng kỵ, hắn là thật lo lắng, lão Ngũ dưới cơn nóng giận ngay tại Thất Biệt Sơn thượng tướng tất cả các lộ vương hầu toàn bộ chém giết, bằng vào từ dưng thực lực cũng hẳn là có thể làm được. Cứ như vậy lão Ngũ chẳng phải là trực tiếp liền trở thành cách hoàng vị gần đây người kia. Trên thực tế lão đại và lão nhị ý nghĩ như vậy cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, lão ngũ trước đó cũng cùng từ dương thương lượng qua, có làm như vậy hay không cần phải, nhưng từ dương lại là tại chỗ liền phủ nhận lão ngũ dạng này chỉ vì cái trước mắt ý nghĩ, dù sao nếu như hắn thật làm như. Vậy, quân hùng thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người, lão ngũ lại nên làm như thế nào đến lắng lại đâu một cái thông qua tàn nhẫn giết chóc huynh đệ mình đến thu hoạch được kế thừa hoàng đế vị trí quân thủ, làm sao có thể mang cho người trong thiên hạ chân chính an bình. Nếu như hắn là dựa vào dạng này hình thức thượng vị, như vậy tương lai không được bao lâu, toàn bộ tu luyện giới đều sẽ vì vậy mà phát sinh biến hóa long trời lở đất, sẽ có càng ngày càng nhiều người sinh ra náo động suy nghĩ, như vậy doanh châu đại lục sẽ triệt để đề để vĩnh viễn không ngày yên tĩnh nghe được từ. Dương Kiều nói này, lão ngũ cũng quả quyết bỏ đi ý nghĩ như vậy, thế là vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, lão ngũ lưu tại bên này vắng vẻ những huynh đệ tỷ muội này nhóm, tiếp tục lấy lão tứ vì chúng mũi tên chi. Cái khác những vương hầu này nhóm tất cả đều đáp ứng đề nghị như vậy. Lão Tam không ở tại chỗ, vẻn vẹn trinh sát trang phục một con rối tự nhiên sẽ không cho ra cái gì kháng nghị. Lão Lục trước mắt hiện tại đầy trong đầu tất cả đều còn tại nhớ tiểu hoa thịt mới thân khuyên thành phu nhân, cái khác mọi chuyện hắn cũng bắt đầu mắt đứt tài ngờ Về phần lão thất, hắn nên tính là trước mắt đoàn đội ở trong hận nhất tứ hoàng tử một, nếu không phải từ dương kịp thời ra tay, hắn hiện tại đã là một người chết, bởi vậy cứ như vậy. Toàn bộ bảy đại vương hầu đoàn đội cũng biến thành chưa từng có hài hòa, tất cả mọi người nhất trí đem phong mang của mình nhắm ngay. Tứ hoàng tử mà lúc này từ dương sớm đã trước đám người một bước, đi thẳng tới thất tuyệt sơn đỉnh phong cùng canh giữ ở nơi đó tứ hoàng tử gặp mặt một lần. Lúc này tứ vương tử nản lòng thoái chí triệt triệt để để biến thành một cái kẻ thất bại, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới mình vương đầu bá nghiệp, tất cả mộng tưởng vậy mà đều hủy ở một cái không có danh tiếng gì từ dương trong tay người là tới giết ta sao. Tứ hoàng tử sắc mặt bình tĩnh quay đầu lại đến, đối mặt bên trên từ dương ánh mắt, hắn lúc này giọng điệu tương đương bình tĩnh, không còn có trước đó tại kiếm lâu một bước kia chỉ điểm giang sơn hăng hái dáng vẻ, cho người cái loại cảm giác này tựa như là lập tức già nuồm mấy chục tuổi, trong ánh mắt hào quang đều đã. Dần dần mất đi ta sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi là đương triều tứ hoàng tử, ta tuyệt sẽ không cho vương gia mang đến càng nhiều hơn chính là không phải, mà là muốn trợ giúp hắn cùng một chỗ tiến lên, ta sở dĩ tới tìm ngươi. Là nghĩ từ trên người của người yêu cầu một vật. Làm làm điều kiện trao đổi, ta không những sẽ không giết ngươi, sẽ còn cam đoan ngươi bốn vương ra một mạch đến nơi đến trốn. Ngươi có thể cho rằng đây là đối ngươi thản nhiên tiếp nhận dạng này kết cục một loại ban thường, hoặc là nói là đối thất tuyệt sơn kiếm tông một khi lật úp một loại đền bù. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hiện tại các lộ vương hầu đều đã có mình tranh giành thiên hạ đối sách cùng trong tay thẻ đánh bạc. Ngươi làm cái thứ nhất bị loại người, tự nhiên cũng là an toàn nhất một người. Bởi vì cũng chỉ có người có cơ hội như vậy ung dung rời khỏi trận này quần lực phân tranh. Chỉ cần ta thêm chút vận hành, Thất Tuyệt Sơn mặc dù đã đã không còn kiếm tông cái tên này, nhưng lại có thể trợ giúp ngươi bồi dưỡng một con thực lực tương đương đội ngũ, bảo hộ ngươi cùng người mẫu phi tuổi già bảo dưỡng tuổi thọ là đầy đủ. Đương nhiên nếu như ngươi không cam tâm kết cục như vậy, ngươi cũng có thể tiếp tục đối ta khởi sướng phản kháng, như vậy ngươi sẽ mất đi một cơ hội cuối cùng từ Dương Thanh Âm rất bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập một loại không cho người kháng cự uy nghiêm. Tứ hoàng tử đương nhiên minh bạch lấy thực lực của người này vẹn vẹn động một chút ngón tay mình liền sẽ tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hắn nguyên bản vì giấc mộng trong lòng là có thể tiếp tục cự tuyệt bảo vệ mình là một mạch hoàng tử uy nghiêm cùng vinh quang, thế nhưng là hắn biết rõ hiện giai đoạn cùng Từ Dương đối đầu không riêng sẽ không có cách nào mang đến bất luận cái gì kết cục bên trên thay đổi. Quan trọng hơn chính là hắn lo lắng cho mình sẽ liên lụy mẫu thân, mặc dù tứ hoàng tử mẹ đè thần phi bây giờ đã không chiếm được hoàng đế cương triều không có cách nào cho tứ hoàng tử mang đến bất kỳ trợ giúp nào nhưng là người tử tứ hoàng tử tuyệt đối không có khả năng không để ý tới mẫu thân mình đã kế thừa hoàng vị không có bất kỳ cái gì hy vọng chẳng bằng lùi lại mà cầu việc khác như là từ dương đề nghị đồng dạng cam đoan mình cùng mẫu thân hai người tuổi già vinh hoa phú quý an hưởng tuổi già cũng là vẫn có thể xem là một loại đường lui ngươi muốn hẳn là độc thuộc về ta một viên cần vương lệnh a từ dương nhẹ gật đầu cười cùng người thông minh giao lưu chính là dễ chịu không sai không riêng gì ngươi cần vương lệnh Ta còn cần ngươi một bộ phận chuyên môn huyết mạch, ngươi đem hai thứ đồ này giao cho ta, ta sẽ mượn nhờ năm vương gia lực ảnh hưởng, chờ giúp ngươi thành lập một chi từ tu luyện giới cường giả tạo thành. Quân hộ vệ, để bọn hắn thường trú tại Thất Tuyệt Sơn bởi vì Thất Tuyệt Sơn mặc dù kiếm tông chi tên đã lật úp, tuyệt đối không có khả năng lại có bất luận cái gì khôi phục hy vọng, nhưng là Thất Tuyệt Sơn địa thế hiểm yếu, đồng thời trời sinh chính là một cái có thể ngưng tụ thiên địa linh khí thượng giai chỗ. Một khi cho nơi này một hợp lý danh nghĩa, nhất định có thể dễ như trở bàn tay hội tụ trong thiên hạ đếm không hết người tu luyện tụ tập ở đây đến lúc kia cùng thất tuyệt sơn láng giềng mà cư mẫu thân ngươi tẩm cung sẽ cùng tại có được một đạo không gì phán ngồi màn ngăn đường kim hoàng đế vì mẹ của ngươi ban thưởng một đạo thánh dụ như vậy sau này ngươi cùng mẫu thân ngươi hai người liền sẽ triệt triệt tề để, để rời xa trận này quyền thế phân tranh tứ hoàng tử bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu liên tục ta chưa đáp ứng ngươi còn có lựa chọn thứ hai sao những năm gần đây ta vì thu hoạch được hoàng đế vị trí hy sinh quá nhiều cũng bỏ lỡ quá nhiều, thật là chán ghét. bây giờ kiếm tông một mạch hoàn toàn chết đi, ta cũng vô dụng vô cầu, có lẽ rời khỏi hàn là kết cục tốt nhất. nếu như ngươi có thể trợ giúp ta thực hiện, ngươi vừa mới làm ra chút này nạc, ta nguyện ý tin tưởng ngươi một lần tứ hoàng tử vừa rất lời. trong lòng bàn tay nhấc lên một đạo tài năng tất lộ lưỡi kiếm, nhẹ nhàng cắt vỡ cổ tay của mình, một bộ phận vô cùng thuần túy chân long hoàng tộc huyết thống phóng thích ra ngoài. tại từ dương thủ đoạn đặc thù phong tồn phía dưới bị hắn thành công thu hoạch theo sát lấy một vệt kim quang loài này lệnh bài bay đến từ dương trước mặt chính là độc thuộc về tứ hoàng tử một viên cần vương lệnh đa tạ tứ hoàng tử ta từ dương nói là làm đáp ứng ngươi những điều kiện này đều sẽ từng cái thực hiện chẳng qua ngươi muốn cho ta một chút thời gian bởi vì tước xuống còn có một ít chuyện cần ta đến xử lý đặc biệt là ngươi mấy các huynh đệ tất cả đều mỗi người đều có mục đích riêng bây giờ thất tuyệt sơn kiếm tông vẫn lạc bọn hắn hẳn là cũng đều sẽ có hậu tục động tác gấp rút tranh đoạt thái tử vị trí thật tình không biết toàn bộ trung vực chân chính một trận phân tranh hạo kiếp mới vừa vặn mở màn các lộ vương hầu nhóm tất cả đều tại thất tuyệt sơn sườn núi vị trí chờ đợi lấy từ dương khải hoàn trở về cùng bọn hắn khát vọng ở trong xuất hiện cục diện đó chính là bị áp giải tứ hoàng tử biến thành tù nhân bộ dáng nghĩ đến từng có lúc tứ hoàng tử bồng vào có thất tuyệt sơn kiếm tông một mạch dựa vào tại các lộ vương hầu nhóm trước mặt phanh vào tự đắc chỉ điểm giang sơn dáng vẻ bây giờ ngẫm lại hắn sắp biến thành tù nhân bộ dáng Các lộ vương hầu nhóm trong lòng cũng đều sinh ra khác từ vị. Đặc biệt là thất vương gia mấy người kia cùng tứ hoàng tử ở giữa mâu thuẫn rất sâu huynh đệ, đều ước gì ra hòa này trực tiếp bị từ dương đầu người rơi xuống đất đến thống khoái, chỉ là cũng không lâu lắm, làm các lộ hào kiệt cùng vương hầu nhóm nhìn thấy từ dương từ thất tuyệt sơn đỉnh phong đi xuống thời điểm, ánh mắt. Mọi người ở trong đều hiện ra kinh ngạc biểu lộ, liền xem như nam vương gia cũng bản năng lông mày lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Mặc dù hành động trước đó hai người cũng không có đối toàn bộ hành động, mỗi một chi tiết nhỏ đều làm ra nghiêm khắc thỏa thuận, nhưng là đối với thả đi tứ hoàng tử cử động như vậy, nam vương gia cũng điều thị có chút không thể nào hiểu được, tối thiểu liền trước mắt tới nói, hắn không có cách nào đứng tại Từ Dương góc. Độ cấp độ càng sâu suy xét vấn đề này, quả nhiên làm Từ Dương dường như giẫm chân một cái toàn bộ Thất Tuyệt Sơn đều muốn vì đó rung động, nam nhân cuối cùng vẫn là bị đại hoàng tử một mặt khẩn trương tiến tới góc mặt nhẹ giọng dò hỏi xin hỏi Từ Dương các hạ, ta từ đệ tình huống bây giờ như thế nào? Chẳng lẽ đã bị các hạ, từ dương mặt mỉm cười khe khẽ lắc đầu, bất kể nói thế nào người ta cũng là đinh chiều tứ hoàng tử, ta từ dương nhưng không có lá gan kia, nói chém hoàng tử liền có thể chém hoàng tử, vương gia ngươi vẫn là lo ngại. Hiện tại tứ hoàng tử rất tốt, hắn đã đáp ứng ta rời khỏi thế tục hết thảy phân tranh bồi tiếp hắn mộ phi cùng một chỗ. Đợi tại thất tuyệt sơn phía trên, bảo dưỡng tuổi thọ từ dương vừa mới nói xong để chứng minh mình vừa mới nói tới những lời này là chân thật, đồng thời cũng coi là cho tứ hoàng tử một câu trả lời trực tiếp xuất ra trong tay hắn kia một viên cần vương lệnh biểu hiện ra cho hiện trường mỗi người nhìn. nhìn thấy miếng lệnh bài, các lộ vương hầu nhóm trong lòng cũng xem như an tâm mấy phần, bởi vì đem một viên cần vương lệnh giao cho người bên ngoài, liền mang ý nghĩa rời khỏi hoàng vị tranh đoạt. đoán chừng chỉ có thất vương gia tên kia trước mắt vẫn chưa hay biết gì, căn bản không biết hắn kia một viên tần vương lệnh đã bị mình thương yêu nhất nữ nhi giao đến từ dương trong tay, mà theo tứ hoàng từ một viên tần vương lệnh cùng nhau đến tay. Trước mắt cũng chỉ có đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai người lệnh bài, không có giao phó đến từ dương cùng nam vương ra trong tay. Chẳng qua đây đối với hai người đến nói cũng là chuyện sớm hay muộn, đại hoàng tử khi nhìn đến từ dương trong tay một viên cần vương lệnh về sau, rốt cục bất đắc dĩ thở dài, thôi được, tứ đệ nửa đời trước của hắn gần như chính là tại vì cái mục tiêu này chơi đùa lung tung, bây giờ có thể an phận xuống tới. Đối với hắn mà nói cũng coi là một loại may mắn khí. Dù sao bây giờ toàn bộ doanh châu đại lục cũng không có bao nhiêu người có thể đem trong lòng tất cả đi si vòng áp chế lại, có thể làm được hắn dạng này cảnh giới, cũng là chúng ta mẫu mực đại hoàng tử những lời này nói đến làm ít nhiều có chút để người cảm thấy kỳ quái, mẹ nó không phải là ám chỉ cái. Khác các lộ vương hầu nhanh chóng từ bỏ đối hoàng vị tranh đoạt sao, dù sao nói cho cùng đại hoàng tử từ trên danh nghĩa tên nói, cũng là có hy vọng nhất kế thừa hoàng vị người kia, trưởng tư vị lớn, đạo lý này cho dù là tại doanh châu đại lục cũng giống vậy sẽ bị người coi trọng. Đương nhiên, theo tứ hoàng tử hữu lực người cạnh tranh rời khỏi, đại hoàng tử trước mắt hẳn là đến nói là ở sâu trong nội tâm thích nhất nhanh một người, cũng làm cho hắn kế thừa hoàng vị tỷ lệ gia tăng thật lớn, chẳng qua từ hôm nay về sau, có lẽ đại hoàng tử mục tiêu nên đổi thành những người khác, một người này không? Hề nghi ngờ chính là trước mắt thực lực tổng hợp mạnh nhất, đồng thời có đùi từ dương che chở năm vương gia tứ đệ bây giờ là làm ra lựa chọn của mình, như vậy tiếp xuống chúng ta nên như thế nào dự định đâu? Đại hoàng tử sợ hãi thán phục một tiếng liếc nhìn một chút bên người những vương hầu này, các huynh đệ sắc mặt ngưng trọng mấy phần bằng vào ta góc nhìn ổn thoả nhất phương thức, vẫn là đem chuyện này chân tướng cùng nhau báo cáo phụ hoàng gọi hắn là một cái định đoạt, dù sao tứ đệ hắn đến tột cùng ra sao kết cục. Còn phải đợi phụ hoàng tự mình mở miệng, mới là ván đã đóng thuyền, chúng ta những làm huynh đệ cuối cùng cũng không có cách nào quyết định tương lai của hắn trên thực tế đại hoàng tử chẳng qua chỉ là đồ một cái tâm lý an ủi thôi, việc khác sự tình đều đem phụ hoàng rời ra ngoài, đơn giản cũng là cho cái khác ca. Lộ vương hầu nhóm trong bóng tối thực hiện một loại áp lực, cũng là đang nhắc nhở bọn hắn, bây giờ mình là đại ca mới là hoàng vị đệ nhất nhân chọn, cái khác các lộ vương hầu nhóm tự nhiên cũng không có điều gì gì nghĩ. Bất luận là từ tôn ti vẫn là từ cấp độ các loại phương diện đến xem, đầu đều là muốn lão đại bỏ ra, quan trọng hơn chính là đại hoàng tử tại hoàng triều nội bộ thế lực, cũng là các lộ vương hầu ở trong thâm hậu nhất một cái, từ hắn ra mặt mở miệng thất từ sơn kiếm tông một mạch hẳn là có thể có. Một cái tương đối ổn thỏa kết cục chư vị tu luyện giới giang hồ các bằng hữu, bây giờ thất tuyệt sơn một mạch tại từ dương các hạ trợ giúp hạ, gần như là tại hán sức một mình vì tất cả chúng ta miễn trừ kiếp nạn, nếu như không có từ dương các hạ ra tay, chỉ sợ thất tuyệt sơn súng đại bác tại những yêu. Nghiệt liền sẽ đem tất cả chúng ta một mẻ hốt gọn. Sắp tâm hại người kiếm vân thanh kiếm thánh chi tên bây giờ cũng đã triệt để bị tước đoạt, từ từ dương các hạ xuống đây thay thế, từ hôm nay trở đi hắn chính là doanh châu đại lục đệ nhất kiếm thánh. Ta nghĩ các vị hẳn là không có ý nghĩa gì đi đại hoàng tử ngược lại là rất biết lợi dụng sơ hở, nguyên bản. Nên thuộc về từ dương tự mình đem không tiết tấu, lại là bị hắn cáo mượn oai hù một loại trộp vào trong tay của mình. Cũng không biết ra hỏa này là vì thể nghiệm loại kia nhất hồ bách ứng cảm giác, vẫn là đối với thế cục trưởng không muốn thực sự là quá mãnh liệt. Nói tóm lại, từ dương cũng không có nói gì nhiều. Mặc cho đại hoàng tử tại sườn núi này vị trí mang tiết tấu ha ha ha, vương gia nói đùa, bây giờ chỉ sợ toàn bộ doanh châu đại lục không được bao lâu đều đem truyền ra kiếm thánh tử dương danh hiệu tử dương các hạ thực lực như vậy chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân nếu không phải thế giới này chân chính có trong truyền thuyết thần tồn tại tử dương các hạ trong lòng ta chính là duy nhất thần tối thiểu trong kiếm chi thần cái danh sưng này hắn là gánh chịu nổi ha ha ha sâu quay nón huynh đệ câu nói nói rất có lý dù sao kiếm thánh danh hiệu thuộc về kiếm vân thanh hoa gà nói là trước đó thất tuyệt sơn kiếm tông một mảnh người mạnh nhất mà bây giờ ta đại ca Từ Dương rõ ràng tại trên thực lực đã siêu vượt thất tuyệt sơn kiếm tông một mạch toàn bộ truyền thừa nếu như còn cần kiếm thánh danh tự như vậy cho hắn mệnh danh khó tránh khỏi có chút ủy khuất ta đại ca con của tên kia cũng ở một bên đi theo mang tiết tấu lại không muốn nghe hắn như thế một phen lắc lư trung quanh những kiếm tu đồng đạo nhóm cũng đều cảm thấy hắn lời nói này nói 10 phần có đạo lý dùng kiếm thánh danh hiệu thực sự là nổi bật không ra Từ Dương lợi hại vậy ta nhìn liền gọi kiếm thần đi kiếm thần Từ Dương trong kiếm chi thần. Quả nhiên là doanh trầu đại lục kẻ dùng kiếm ở trong đệ nhất nhân, mặc dù ta không có cách nào cân nhắc hắn cùng chân chính đại lục chi thần, trong truyền thuyết vân gia vị kia ở giữa ai cường đại hơn, nhưng tối thiểu ở trong lòng ta, tất cả đại lục ở trong dùng kiếm người, từ dương. Các hạ không thể nghi ngờ có thể xếp ở vị trí thứ nhất kiếm thần kiếm thần, càng ngày càng nhiều người bắt đầu ở thất tuyệt sơn giữa sườn núi ở trong nghĩ ra dạng này một cái danh hiệu, dùng phương thức như vậy hướng từ dương biểu đạt bọn hắn ở sâu trong nội tâm lòng kính sợ. Từ dương chính là một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, nhẹ nhàng cười lắc đầu, hắn đối với mấy thổi phồng ý vị mười phần thuyết pháp, thực sự là có chút không làm sao có hướng nổi, dù sao hắn cả đời này nghe qua nhiều nhất chính là người khác khen người. Trên đường đi đã tu luyện mấy chục vạn năm, tại từ dương sinh mệnh lịch trình bên trong, hắn một lần lại một lần siêu việt tất cả cùng thế hệ thậm chí là trường bối cấp một tồn tại, cả đời không kém ai càng là dùng mình thực lực lần lượt chinh phục những đứng tại mình mặt đối lập đám gia hòa. Hắn hôm nay quả nhiên là có một loại độc cô cầu bại cảm giác, duy nhất có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú tại toàn bộ doanh châu đại lục xem ra, có lẽ cũng chỉ có được tôn xưng là thần vân vong cơ, chỉ là đến trước mắt Từ dương thậm chí liền vân vong cơ, đến tột cùng ở nơi nào cũng không rõ ràng. Đa tạ các vị đồng đạo nâng đỡ Từ dương đối với mấy cũng không chút nào để ý, đối với ta mà nói, dưới mắt việc cấp bách chính là xử lý tốt kiếm tông phương diện sự tình, đã vương gia có lòng muốn muốn đem chuyện này cho thấy cho thánh thượng như vậy ta cũng muốn theo vương gia cùng nhau vào cung diện thánh đồng thời mang tứ hoàng tử cùng quần hùng thiên hạ hướng thánh thượng tình nguyện đã thất tuyệt sơn kiếm tông tên tuổi đã triệt để hóa thành đi qua như vậy thất tuyệt sơn một chỗ phong thủy bảo địa thuộc về đích thật là còn chờ ban bạc ta muốn vì quần hùng thiên hạ mời một cái nguyện tất cả hôm nay tới đây hỏi thấy kiếm kiếm đạo các tu sĩ đều có thể đến thất tuyệt sơn làm đạo trường của mình dạng này ta nghĩ tới không được trăm ngàn năm thất tuyệt sơn kiếm tông nổi danh tất nhiên có thể lại một lần nữa khôi phục Mặc dù nói thất tuyệt sơn kiếm tông một mạch hủy ở kiếm vân thanh trong tay, thế nhưng là lịch đại kiếm tông tông chủ đối với thiên hạ kiếm đạo làm ra cống hiến, cũng là không có cách nào bị tùy tiện che đậy. Tại thất tuyệt sơn mở ra mới kiếm tông đạo trường, cũng coi là cho thiên hạ kiếm đạo các tu sĩ, có lưu một phần chấp niệm cũng tương tự xem như đối hộ thế những người tu hành kia nhóm một loại khích lệ quả nhiên nghe được từ dương dạng này một phen lý do thoái thác, các hộ vương hầu nhóm chuyện đến bắt trượng tròn. Ngược lại là cho bên người những giang hồ kiếm đạo những người tu luyện kích động kém chút quỳ xuống hô từ dương một tiếng ra ra trên thực tế từ dương lời nói này dự tính ban đầu cũng là nghĩ vì những làng bạt kỳ hồ sống đầu đường xó trợ kiếm đạo các tu sĩ mưu một cái phúc lợi hắn lời này mới ra tất cả giang hồ thế lực nhóm hào cảm tất cả đều tập kết tại từ dương trên người một người thật tình không biết kiếm tông một mạch tích lũy vạn năm mới hình thành đối với thiên hạ kiếm đạo các tu sĩ lực ảnh hưởng phần vẹn nương tựa theo từ dương đôi câu vài lời liền tất cả đều tài ra đến hắn trên người mình, mà đại hoàng tử vốn là muốn thất từ sơn kiếm tông đạo trường ý nghĩ cũng bởi vì từ dương những ở này triệt để thành không. cho tới bây giờ năm vương gia trong lòng áp lực mới tính triệt để buông xuống, khoe miệng nhịn không được rơi lên một vòng hai lòng mỉm cười, liền hắn cũng không thể không thừa nhận từ dương nước cờ này đi tương đương tinh rượu tuyệt luân. không chỉ có dễ như trở bàn tay áp chế các lộ vương hầu để bọn hắn tâm phục khẩu phục, còn hoàn mỹ đem thiên hạ kiếm đạo các tu sĩ tâm chổ vào trong tay của mình, một đợt nhân tình tặng quả thực là không chơi vào đâu được. Nếu như đổi lại những người khác như vậy thao tác tất nhiên sẽ bị người hợp nhau tấn. Công, hoặc nhiều hoặc ít có một ít mượn hoa hiến Phật ý tứ, cách làm như vậy tại những giang hồ trong tu luyện mắt người bên trong là có một chút bị ổi. Nhưng đồng dạng một phen, Từ Từ Dương trong miệng nói ra, có chỉ là khiến các lộ quần hùng phục sát rất hiệu quả, bởi vì Từ Dương có thực lực như vậy, Đồng dạng hắn vì mọi người làm ra cống hiến, cũng làm cho hắn tự nhiên mà vậy liền có được quyết định thất tuyệt sơn đạo trường thuộc về từ cách. Tổng kết đến nói chính là một câu Từ dương am hiểu nhất chính là tại chính xác nhất vị trí bên trên làm chính xác nhất sự tình, không hề nghi ngờ chính là, qua chiến dịch này, toàn bộ doanh châu đại lục tu luyện giới xếp hạng thứ nhất nhân vật phong vân, không phải từ dương không ai có thể hơn, hắn cũng coi là chân chính. Trên ý nghĩa đứng tại đại lục này tu luyện giới đỉnh, không chỉ là về mặt thực lực, quan trọng hơn chính là tại lực ảnh hưởng phương diện, hiện nay liền xem như trung vực hoàng tộc cao cao tại thượng quân vương, chỉ sợ, tại cùng từ dương đối thoại thời điểm, cũng phải đánh giá ba phần không chút nào khoa trương rằng lấy từ Dương bây giờ lực ảnh hưởng chỉ cần hắn dậm chân một cái kêu lên một cú họng toàn bộ doanh châu đại lục ngũ đại lĩnh vực tất cả đều có vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó đỉnh cấp thế lực coi như muốn lật úp toàn bộ trung vực hoàng triều cũng không phải không thể có thể làm được xem ra kiếm thần từ Dương hoành không xuất thế đối với toàn bộ đại lục các tu sĩ đến nói đều là một cái tin mừng đâu tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì chỉ cần kiếm thần các hạ có cần một mực đến thất tuyệt sơn vùng cánh tay hô lên ta mấy người các lộ tán tu tất nhiên sẽ dốc sức giúp đỡ. cầm đầu đức cao vọng trọng lý tổng tiêu đầu nói ra mấy câu nói như vậy. bên cạnh những kiếm đạo các tu sĩ nhao nhao mở miệng phụ họa. trong lúc nhất thời núi kêu biển gầm một loại hô ứng âm thanh là thật là đem từ dương danh vọng tại thời khắc này đề cử tối đỉnh phong. một màn này liền xem như cái khác các lộ vương hầu tại đại lục ở trong dốc sức làm nhiều năm như vậy cũng xa xa không có cách nào tới đánh đồng. tại kết thúc chuyện bên này về sau, các lộ kiếm đạo các tu sĩ nhao nhao rời đi, có trực tiếp xuống núi có dứt khoát liền chú đóng ở thất tuyệt sơn phía trên sáng lập đạo trường của mình dù sao thất tuyệt sơn cỡ nào bao la liền xem như dung nạp mấy chục vạn người cũng là dư xài mà từ dương bên này cũng cùng các lộ vương hầu nhóm một lần nữa tụ đến cùng một chỗ thương lượng tiến về hoàng triều diện thánh sự tình tên giả mạo ba vương gia trước hết nhất tỏ thái độ muốn ngay lập tức chạy về cầm tú sơn trang đối diện thánh nghi thức không quá cảm thấy hứng thú không hề nghi ngờ từ lúc ba vương gia biến thành năm vương gia tù nhân về sau Hắn liền vớt cuộc không thể tranh đoạt hoàng đế vị trí, bởi vậy biểu hiện ra dạng này một phen dáng vẻ không gì đáng trách, ngay bình thường gia hòa này cũng không phải là một cái thích tranh danh đoạt lợi người. Nương theo lấy ba vương gia sớm rời đi, kia cùng hắn quan hệ tốt nhất sáu vương gia, nguyên bản cũng muốn cùng hắn cùng rời đi, thế nhưng là nội tâm của hắn cuối cùng vẫn là thua với ỉ U, nhìn xem huynh thành phu nhân bộ dáng, từ đầu đến cuối đi theo từ dương bên người sáu vương gia trong nội tâm sao động gấp. Biết rõ từ dương đoàn đội tiếp xuống cần tiến về hoàng cung diện thánh, kia sáu vương gia càng thêm không có khả năng sớm rời đi, hắn chỉ nguyện nhiều từng giây từng phút hầu ở khuyên thành bên người, liền là hắn nhân sinh lớn nhất ý nghĩa tốt a đã như vậy, ta chờ liền cùng nhau đi tới diện thánh, nhiều người một chút cũng tốt. Hơn làm giải thích, bằng không mà nói nếu như chỉ có ta đi gặp phụ hoàng, mặc kệ ta nói như thế nào, lấy tâm tính của hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng, đến lúc đó khó tránh khỏi phức tạp, dẫn xuất càng nhiều phiền phức. Dù sao hiện nay Từ Dương Các hạ đã hướng quần hùng thiên hạ mở miệng, đem Thất Tuyệt Sơn làm đạo trường của bọn họ, nếu như phụ hoàng bên kia sinh biến cố, đơn giản là để Từ Dương Các hạ tại quần hùng thiên hạ trước mặt mặt mũi mất hết, mà tự nhiên không phải ta chờ hy vọng nhìn thấy không thể không thừa nhận. Đại hoàng tử gia hỏa này thật là đủ hung ác, ngày trước tất cả các huynh đệ mặt nhi đưa ra dạng này thuyết pháp, không thể nghi ngờ cũng là tại cho cái khác các lộ Vương hầu nhóm làm ám chỉ. Nói cái khác muốn nhằm vào Nam Vương gia cùng Từ Dương, chỉ cần Từ Thất Tuyệt Sơn xuống tay liền có thể dễ dàng mà để Từ Dương thân bại danh liệt, không thể không thừa nhận Đại Hoàng Tử quả nhiên là tâm hắn đáng chết. Trên thực tế từ hắn nói ra mấy câu nói như vậy bắt đầu, Từ Dương liền tại nội tâm của mình ở trong đem Đại Hoàng Tử xem như địch nhân lớn nhất, hơn nữa là loại kia không chết không thôi cấp bậc, cho dù là đối thoại tới Hoàng Tử thời điểm, Từ Dương cũng không hề động sát tâm. Thế nhưng là Đại Hoàng Tử vừa mới nói ra như thế một phen, là đủ chứng minh ra hỏa này đến cùng đến cỡ nào âm hiểm, toàn bộ chính là một bộ khẩu Phật Tâm xà định vị. Dạng này người từ dương là không thể nào tùy tiện bỏ qua Chỉ là liền tình thế trước mắt đến xem Từ dương sẽ không đối đại hoàng tử tùy Tiện ra tay Bởi vì gia hỏa này để dành đến thế lực nội tình không thể khinh thường Huống chi lần này diện thánh không thể nghi ngờ Sẽ cùng tại tiến vào đại hoàng tử địa bàn Đến tổ cùng còn muốn gặp phải kinh nghiệm như thế nào Trước mắt còn không có cách nào kết luận Chỉ có thể đến tiếp sau cũng làm hết thảy cẩn thận đã là như vậy Ta trở liền tạ thời phân biệt tại hiên viên hoàng thành dưới chân Chạm mặt cùng một chỗ tiến cùng diện thánh đi năm vương gia tự mình mở miệng cũng coi là cho tiếp xuống đến tiếp sau các lộ vương hầu nhóm xuất phát làm ra một cái thống nhất quyết định rất nhanh mấy đại vương hầu nhóm nhao nhau rời đi tiến về mình đặt chân thế lực hướng về phương hướng khác nhau thẳng đến trung vực hoàng thành xuất phát suy chỉ có sáu vương gia gia hỏa này cũng không có muốn rời khỏi năm vương gia bên người ý tứ vẫn là cái dám điên nhi cái dám điên nhi đi theo từ dương đoàn đội bên trong ánh mắt gần như tựa như là sinh trưởng ở tiểu hoa trên thân Để nàng có chút không được tự nhiên sáu vương gia, ta nghĩ chúng ta ở giữa. Hẳn là có một ít chuyện cần nói một chút, lần này vậy mà tiểu hoa chủ động mở miệng, nàng không có chuyện trước cùng từ dương bọn người tiến hành cái gì liên kết thương mại, chỉ là hoàn toàn nhầm vào sáu vương gia làm ra quyết định như vậy. kia vương gia toàn bộ chính là một bộ giới phái trì thần dáng vẻ, bị mình tha thiết ước mơ nữ thần, đột nhiên mời tự mình đơn độc trò chuyện, tóm lại đối với hắn mà nói cũng là một niềm hạnh phúc, tự nhiên không có bất kỳ do dự cùng từ chối khuyên thành sự chúng ta giống như bây giờ nói chuyện phím đã qua không biết bao nhiêu năm ta cũng thật không nghĩ tới sinh thời thế mà còn có cơ hội như vậy coi như hiện tại muốn ta đi chết ta cũng cam tâm tình nguyện lại không tiếc người tiểu hoa lộ ra một vòng bình tĩnh mỉm cười khuôn mặt lạnh nhạt nhìn xem sáu vương gia không thể không nói ra hỏa này đối khuyên thành phu nhân si tình liên tiểu hoa cũng vì đó động dung nhưng mình cùng khuyên thành phu nhân cuối cùng đã không còn là một người hắn cũng không muốn xem lấy sáu vương gia tiếp tục bị mình bộ này tứ gia xì si mê xuống dưới gọi ngươi ra tới chính là muốn nói cho ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi có chỗ chuẩn bị tâm lý. Sáu vương gia nghe xong lời này lúc ấy trong nội tâm liền lạnh một nửa, chẳng qua hắn vẫn là tận khả năng giữ vững bình tĩnh dáng vẻ, nhẹ gật đầu ngươi nói đi, ta gánh vác được. Tiểu Hoa khẽ gật đầu một cái, sau đó không chút do dự phóng xuất ra linh hồn của mình bản nguyên cùng mình bộ này khuyên thành phu nhân túi ra sóng vai đứng tại sáu vương gia trước mặt, một màn này xuất hiện quả nhiên là chấn kinh sáu vương gia, chẳng qua rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Bởi vì cũng cùng lúc trước hắn đối Khuynh Thành phu nhân phục sinh chuyện này phán đoán, có trình độ nhất định cộng minh chỗ, xem ra ta phỏng đoán cũng không có sai, người cũng không phải thật sự là Khuynh Thành, mà là thông qua thủ đoạn đặc thù tiến vào thân thể của nàng bên trong, ghi đến cũng hẳn là từ dương trợ giúp người đạt. Thành dạng này trạng thái tiểu hoa cũng không có đối với làm ra dấu giếm, sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu, không sai, nói đến Khuynh Thành phu nhân thi thể vẫn là người tìm người ép tư hộ tống đến cầm tú Sơn Trang. Mà lúc đó từ dương chính là ép tiêu đoàn đội một thành viên trong số đó, hắn mục đích là muốn tiến vào. Cẩm tú sơn trang tiếp cận ba vương gia, lại không muốn đánh bậy đánh bạ vì tam lưu đến một bộ thân xác. Đồng thời tiếp xuống trong một đoạn thời gian, ta cũng sẽ tiếp tục sử dụng khuyên thành phu nhân thân xác. Ta sở dĩ đem chuyện này đối với người thẳng thắn, chính là muốn để ngươi có thể nhanh chóng từ quá khứ trong trí nhớ khôi phục ra tới, dù sao ta cùng khuyên thành phu nhân ở giữa, trừ lẫn nhau ở giữa mượn nhờ thân xác. Cùng linh hồn bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì cộng đồng chỗ, mà thuộc về khuynh thành phu người linh hồn đã từ lâu dập tắt tại thời gian trường hà bên trong, vĩnh viễn trở thành quá khứ, ta không hy vọng bởi vì trước mắt sử dụng cỗ này túi ra mang cho ngươi đến càng nhiều bối rối. Lấy vương gia thực lực cùng địa vị, trong đầy thiên hạ lại có cái gì nữ nhân là ngươi không chiếm được đây này sáu vương gia trong ánh mắt một màn kia lạnh nhạt đau thương, thậm chí là tuyệt vọng, không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, từ hoa xem ở trong mắt của mình, cũng không nhịn được có chút đau lòng hắn, nhưng loại Chuyện này căn bản không có biện pháp đến thay người khác làm quyết định sáu vương gia dùng tình sâu vô cùng, chỉ sợ cả cuộc đời này cũng sẽ không còn có lần thứ hai, kỳ thật ta làm sao không rõ. Khuyên thành lại cũng không về được, chỉ là ta không có cách nào để nội tâm của mình trở nên thoải mái, không rõ ràng nên dùng như thế nào một loại phương thức tế điện đã từng mình cùng nàng ở giữa hết thầy tình cảm quá khứ tiểu hoa nghe câu nói này, đột nhiên lộ ra một vòng mỉm cười, ta ngược lại là có cái biện. Pháp có thể giúp người thỏa mãn dạng này chấp niệm ngươi nếu chịu đem tự thân một bộ phận tinh khí phóng xuất ra giao cho ta bảo tồn dạng này chấp niệm chẳng phải hoàn thành sao? dùng huyết mạch của ngươi tế điện khuyên thành linh hồn ta nghi thế gian này không có cái gì sau đây càng tình yêu hoàn mỹ cố sự mặc dù hai người các ngươi cũng không có thu hoạch trong tưởng tượng kết cục nhưng ngươi không cảm thấy phương thức như vậy đối với ngươi cùng nàng mà nói đều là một loại cảm thấy an ủi sao? trả giá ngươi một bộ phận huyết mạch cùng nước mắt cáo biệt đã từng khuyên thành cáo biệt đã từng mình cũng chỉ có làm như vậy tương lai ngươi mới có thể chân chính vì chính mình mà sống. Bằng không mà nói ngươi sẽ một mực trầm luân ở quá khứ, vĩnh viễn cũng không có cách nào tìm tới chân chính mình như vậy. Ngươi tuổi già cũng đem trôi qua không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ đắm chìm trong vô cùng vô tận đau khổ dưới quả nhiên. Có lẽ là tiểu hoa khuyên thành túi già đưa đến tác dụng, mà kệ nàng nói. Cái gì đối với sáu vương gia mà nói đều giống như thánh chỉ một loại dùng tốt. Gia hỏa này thế mà không chút do dự mở ra trong lòng bàn tay mình một đạo đường vân, phóng xuất ra thuần túy nhất hoàng tộc huyết mạch. Đồng thời đem dung luyện thành một viên nước mắt hình dạng Phong ấn tại mình ế thân một kiện bảo ngọc bên Trong Viên kia thuần Mỹ không tỉ vết bảo ngọc Trong thời gian cực ngắn biến thành huyết hồng sắc Sáu vương gia đem ế thân bảo ngọc tự tay giao cho khuyên thành Cũng chính là bây giờ tiểu hoa Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm Trong nội tâm thật sự có một loại thản nhiên Cảm giác thư thích có lẽ người nói không sai Ta cũng là thời Điểm nên có biệt quá khứ kia đoạn ký ức Lại bắt đầu lại từ đầu mình đến tiếp sau nhân sinh. Dù sao ta còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm, cũng hẳn là ta đi làm. Chẳng qua có chuyện ta muốn để ngươi minh bạch, mặc dù ngươi vẻn vẹn sử dụng khinh thành túi da, nhưng là ngày sau nếu có bất luận cái gì cần, ngươi chỉ cần mở miệng, liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng nhất định vì ngươi đi làm, ngươi không nên hiểu lầm, đây không phải vì ngươi, tạm thời cho là ta vì ngươi hiện nay. Của này túi da làm những gì đi tiểu hoa mỉm cười gật đầu, đáp ứng sáu vương gia này từng cái thỉnh cầu nho nhỏ. nhỏ. Đồng thời tiếp nhận một viên dựng dục hán tinh thuần huyết mạch vào ngọc ta đi người khá bảo trọng, nhớ kỷ ước định của chúng ta, mà kệ lúc nào mặc kệ sự tình gì, chỉ cần ngươi cần một câu, ta liền. Sẽ lập tức xuất hiện tại trước mặt của ngươi nhìn xem sáu vương gia thâm tình mà cô tuyệt bóng lưng, dần dần rời đi tầm mắt của mình, tiểu hoa tâm bên trong đột nhiên nhiều hơn mấy phần nặng nề, hắn cũng hốt cục ý thức được mình có thể giống bây giờ như vậy đi theo tại từ dương người mình yêu bên người, đến cùng đến. Cỡ nào hạnh phúc? Mà giống sáu vương gia dạng này mất đi mình người yêu, lại không có cách nào từ bỏ kia đoạn tình tồn tại, có cũng vẻn vẹn vô tận phiền muộn cùng hồi ức thôi, hỏi thế gian tình là gì, chỉ gọi người thề nguyên sống chết. Thanh xuân làm bạn thành tóc trắng, không thể nghi ngờ mới là thế gian này tốt đẹp nhất hình tượng. Xe ngựa tiến lên, từ dương cùng vương gia mang chính mình bát môn đoàn đội, đám người rốt cục đạp lên tiến về hoàng thành hiên viên thành hành trình. Mà tại xe ngựa ở trong tử dương cũng tiếp vào tiểu hoa vì hắn tranh thủ mà đến lục hoàng tử huyết mạch bản nguyên. Ngồi ở bên người năm vương gia cũng là lấy làm kinh hãi, xem ra lục đệ cuối cùng vẫn là không có từ năm đó kia phần tình cảm ở trong tránh gia nha nhìn thấy người bộ này túi gia liền đã luôn hãm nghe được vương gia kiểu nói này, tiểu hoa ánh mắt lại là nhiều hơn mấy phần khâm phục, mặc kệ như thế nào. Trong mắt của ta, sáu vương gia đều là một cái đáng giá tôn trọng người, cũng coi là một cái đáng giá chân quý bằng hữu. Tối thiểu hắn đối đãi mình để ý người thời điểm, kia một phần chân thành thế gian ít có, huống chi hắn vẫn là một cái xuất thân hoàng tộc, nhất định bị cuốn vào cuộc phân tranh này vòng xoáy ở trong người, có thể vì tình cảm từ bỏ giang sơn, từ bỏ thiên hạ này dạng này người chẳng lẽ không đáng tôn trọng sao từ dương. Rất đồng ý từ hoa dạng này thuyết pháp, cũng là mặt lộ về vẻ mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, ta duy trì cách làm của ngươi, may mắn có ngươi tại thu hoạch được sáu vương gia huyết mạch, trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hiện nay chúng ta đã có được bảy đại vương hầu ở trong bốn lộ vương hầu huyết mạch, thất vương gia bên kia. Có huynh đệ của ta cùng nữ nhi của hắn kia một mối liên hệ, sớm muộn cũng là rất dễ dàng đắc thủ, đồng thời liền trận doanh phương diện tới nói, thất vương gia cũng nhất định sẽ quy thuận tại chúng ta bên này. Trải qua lần này thất tuyệt sơn hành trình, bảy vương cũng hẳn là rất rõ ràng, hắn đã không có tranh đoạt hoàng vị tư cách, hiện nay khoảng cách hoàng vị tiếp cận nhất người, trừ năm vương gia người bên ngoài, cũng chỉ có đại hoàng tử nhưng mà năm vương gia lại là tại thời khắc này lắc đầu Lời tuy như thế, thế nhưng là ta Luôn cảm thấy nhị ca nơi đó hẳn không có đơn giản như vậy Chớ nhìn hắn mọi chuyện đều lấy đi theo tại đại ca sau lưng vì ý chí của mình Nhưng người càng là như vậy liền càng phải cẩn thận đề phòng. Rất có thể tại thời khắc quan trọng nhất mang cho đại ca một kích chí mạng liền sẽ là nhị ca dạng này người Hắn tuyệt sẽ không tại ngoài sáng bên trên hiển lộ phong mang của mình Cho dù từ nhỏ đến lớn Tại ta có ý thức về sau Nhị ca sở tác ra tất cả quyết định đều muốn tham khảo đại ca ý chí thậm chí bên ngoài có không ít người đều cảm thấy hắn chỉ là đại ca một cái để tuyến con rối. Những năm gần đây nhị ca chưa từng từng tranh công, xưa nay không từng cướp đoạt đại ca phong mang, nhưng cũng chưa từng có phạm qua bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Quan trọng hơn chính là những năm này ta du lịch tại trong giang hồ, cho dù là đại ca tay cầm cũng nắm giữ một chút, nhưng duy chỉ có nhị ca có quan hệ hắn. hết thảy tựa như là không tồn tại một loại, căn bản không thể nào tra tìm. Người không cảm thấy người như vậy mới là nhất đáng sợ sao Từ Dương lại chỉ là lộ ra một vòng bình tĩnh mỉm cười, dạng này người hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng lại vĩnh viễn cũng uy ế không được chúng ta, bởi vì nếu như nhị hoàng tử thật. Sự có chấp niệm muốn cướp đoạt hoàng vị, như vậy hắn sẽ chỉ đem mình một kích mạnh nhất để lại cho đại hoàng tử mà không phải người nghe xong Từ Dương lời này lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, cho nên người ý nghĩ là lợi dụng nhị ca diệt trừ đại ca. Từ Dương khẽ gật đầu một cái, không sai. Đại ca ngươi sẽ chỉ đem hắn tất cả phong mang nhắm ngay chúng ta, vậy chúng ta liền làm hắn bên ngoài đối thủ, sau đó không ngừng cho ngươi nhị ca sáng tạo càng nhiều cơ hội. Bởi vì thất tuyệt sơn chiến dịch về sau, đại ca ngươi sẽ đối với chúng ta tràn ngập địch ý, nếu như chúng ta chính diện ra tay với hắn, hắn sẽ trình độ lớn nhất phát huy ra hoàng triều căn cơ phương diện ưu thế, mượn nhiều ngươi phụ hoàng tay đến chèn ép chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lâm vào toàn diện trạng thái bị động, đồng thời cùng hắn sẽ chỉ đấu lưỡng bại câu thương kết cục Mặc dù đối với ta mà nói giết đại ca ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng là nếu như gọi ta cùng ngươi phụ hoàng cùng toàn bộ trung vực hoàng triều đối nghịch, ngươi cảm thấy kết cục như vậy ngươi có. Thể tiếp nhận sao Nam Vương gia nghe được từ dương dạng này phân tích cũng là rất tán đồng, liên tục gật đầu thôi được, vậy liền theo như lời ngươi nói kế hoạch đến tiến hành đi, mượn nhờ nhị ca chi thủ diệt trừ đại ca, có lẽ cũng chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể nhìn thấy nhị ca hắn chân chính sắc mặt. Ẩn tàng trong bóng đêm hắn đến cùng là bộ dáng gì? Ta cũng có chút chờ mong nữa nha xem ra lần này hiên viên chủ thành chuyến đi, nhất định sẽ mang đến cho ta một chút không tưởng được kinh hỉ và vui sướng đâu. Từ dương nhẹ nhàng nâng tay, đem chén trà trong tay cùng nam vương ra chén trà nhẹ nhàng đụng đụng, tiểu hoa ở một bên cho hai vị châm trà, ba người này thật tình không biết đã là có thể quyết định toàn bộ doanh châu đại lục tương lai vận mệnh đi hướng tồn tại. Ngay tại các lộ vương hầu nhóm cùng nhau đạp lên tiếng về hiên viên chủ thành hành trình thời điểm, Kim Nguyên Nga trong hoàng cung ngồi tại Kim Loan đại điện trên Vân Long Thiên Đế trong tay đã sớm nhiều hơn một phần một báo. Nội dung thì là liên quan tới Từ Dương lần này tại Thất Tuyệt Sơn bên trên bình định kiếm tông toàn bộ chi tiết. Năm giữa phần tình báo này, Vân Long Thiên Đế doanh châu đại lục chân chính chúa tể trong nội tâm không khỏi cũng đối Từ Dương cái tên này nhiều hơn mấy phần coi trọng xem ra, quả nhiên là chậm mấy năm này quá mức phóng túng cái khác mấy đại vực phát triển, mới gọi Từ Dương bộc lộ tài năng, trong bất tri bất giác liền để hắn tại cái khác mấy lớn lĩnh vực tích lũy thế lực to lớn như thế cùng lực ảnh hưởng bây giờ lần này thất tuyệt sơn một trận chiến hắn lại sức một mình trực tiếp diệt kiếm tông phế bỏ lão tứ tranh và thái tử vị trí khả năng xem ra gia hỏa này đã hình thành đối ta hoàng triều căn cơ uy uyếch ta ngược lại là có chút không kịp chờ đợi muốn xem một chút từ dương đến cùng là thần thánh phương nào đầu thanh long vân long thiên đế bỗng nhiên nhẹ nhàng hô kêu một tiếng một đạo tử thanh sắc nam từ bóng lưng không hề có điểm báo trước đột nhiên thoáng hiện ở trước mặt của hắn Gần như là thuấn di một loại xuất hiện tại Kim Long Đại Điện bên trong, bệ hạ có gì phân phó ngươi tìm mấy cái thủ hạ đắc lực, hướng phía lão ngũ bọn. Hắn đến đây phương hướng, đi trước tìm một chút mấy người kia đáy, ghi nhớ ngàn vạn không thể rút dây động rừng, đừng để bọn hắn biết thân phận của ngươi, bằng không mà nói ngươi cũng không cần trở về. Lão ngũ bên người gọi từ dương gia hỏa, ngươi cũng đã nghe nói, thực lực của hắn có thể đạt tới trình độ như vậy, bằng vào sức một mình diệt đi toàn bộ vạn nam truyền thừa kiếm tông, nhất định là cái bất phàm người. Không muốn trên tài hắn lộ ra chân ngựa, đây là ta đối với ngươi nhiệm vụ lần này yêu cầu duy nhất. Thanh Long lộ ra một vòng mỉm cười, trong tay quạt xếp một tay đối trước mắt Vân Long Thiên Đế báo báo xong quyền, đây là hoàng đế cường đại trợ thủ đắc lực một trong, cũng coi là hắn từ nhỏ bồi dưỡng lên đệ tử, nhìn thấy thiên đế cũng không cần quỳ lại làm lễ, tiếp theo trong nháy mắt Thanh Long đã biến mất tại trong. Gian phòng đó, suốt của không thấy bóng dáng, khơi bẩm vương gia, đường ngũ của chúng ta đã đến khô phong hạp, thuyền đoàn đội đã chuẩn bị kỹ càng mười mấy vị đại nhân rời bước cửa khoang thuyền miệng, nam vương gia tất cung tất kính cho từ dương mấy người ôm quyền thi lễ. giống nam vương gia loại này thân phận cùng cấp bậc tồn tại, trời nam biển bắc ở giữa đi tới chỗ nào đều sẽ có người hầu hạ. huống chi bây giờ có từ dương bọn người đi theo, trên đường đi xen ngựa chiếu cố tương đương thể diện, chẳng qua cũng không khó lý giải. bây giờ từ dương là bậc nào tồn tại? tại toàn bộ doanh châu đại lục phạm vi bên trong, đây tuyệt đối là nhất hồ bách ứng coi như hắn muốn cầm vũ khí nổi dậy lật đổ doanh châu đại lục trung vực hoàng triều văn nhà thống trị cũng không phải làm không được. Có thể mời đến hắn tiến vào mình trận doanh bên trong, quả nhiên là ở lòng bàn tay sợ quầng ngậm trong miệng sợ tan, ước gì tận tâm tận lực hầu hạ tốt Từ Dương bọn người. Thấy thế, Vương gia để chén trà trong tay xuống đối Từ Dương lộ ra một vòng mỉm cười, phía trước khô phong hạp nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể vượt qua, lần này ta sở dĩ lựa chọn đi đường này, chính là muốn cho chúng ta đoàn độ tận khả năng giảm bớt một chút phiền toái. Dù sao hai người các ngươi hẳn là rất rõ ràng bằng vào chúng ta bây giờ lực ảnh hưởng cùng địa vị. Hoàng cung bên kia chưa chừng có người muốn hãm hại chúng ta, nếu như đi đường bộ, không chừng sẽ có bao nhiêu phê sát thủ nhìn chằm chằm chúng ta từ dương đối với mấy ngược lại là không chút nào để ý, chỉ là nhẹ. Như mây gió nhẹ gật đầu, toàn bằng vương gia thu xếp, mặc kệ là đường thủy vẫn là đường bộ, chỉ cần có người dám lỗ mãng, chúng ta cùng nhau đem bình định là được. Liên tiến cung diện thánh đều muốn nhận trở ngại. Những người này quả nhiên là sống không kiên nhẫn có từ dương câu nói này, tại Nam Vương gia trong lòng liền lại không có cái gì bao phục, mím cười gật đầu, liền dẫn hắn cùng Tiểu Hoa cùng với các xe ngựa ở trong bát môn đoàn đội đám người cùng một chỗ rời bước đến trên biển. Một nhóm đội tàu tương đương xa hoa, rõ ràng đã chuẩn bị đã lâu, trên thực tế tại Từ Dương bọn người rời đi Thất Tuyệt Sơn thời điểm, Vương gia liền gọi bộ hạ đến đây bố trí, cũng nguyên nhân chính là như thế, dọc theo con đường này Từ Dương bọn người cũng không nhận được bất luận cái gì ngoại bộ thế lực quấy rối tại vương gia gia hiệu dưới những chứng ngại đều đã thành lý không sai việc lắm chỉ là tiến vào khô phong hà về sau như là tiền tiêu nói nơi này chính là trung vực đại lục ở trong cực kỳ đặc thù một nơi và ăng lai đã có đếm không hết thuyền không hiểu thấu ở nơi này trầm mặc mê thất đối ngoại khô phong hà thanh danh cũng là tương đương ác liệt nghe nói nơi này có rất nhiều yêu ma quỷ quái hoành hành không có một chút thực lực tỉnh cấp đoàn đội căn bản không dám bước vào nơi này thế nhưng nguyên nhân chính là như thế Nghe nói rất nhiều tại đại lục ngũ đại vực phạm tội lớn ngập trời một chút đỉnh cấp cường giả, không có chỗ ẩn núp, liền tất cả đều chạy đến. Khô phong hạp đến ẩn thân, bởi vậy nơi này có thể nói là tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có, nhưng những người này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là cường đại. Vương gia đoàn đội các phương diện đều tương đương giảng cứu, từ dương bọn người chỗ đầu này chủ hạm ở trong càng là xa hoa có thể so với hoàng đế thuyền, đội bộ công trình càng là cái gì cần có đều có, ở nơi này, nếu như là đến nữ hành cũng là tương đương tru toàn. Chỉ có điều lần này bây giờ Từ Dương bọn người rất rõ ràng, hiện tại đội ngũ tình cảnh cũng không lạc quan, tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp được đủ loại thân phận người đến đây hành thích chư vị ta trước cam vì kính. Nam vương gia trong này ở giữa xa hoa nhất một chiếc chủ thuyền bên trong, xếp đặt yến hội mở tiệc chiêu đãi Từ Dương đoàn đội, bát môn bên trong các huynh đệ cũng giờ ly rượu lên hướng nam vương gia mời một ly rượu, Từ Dương bọn người theo thứ tự nâng chén cộng ẩm, qua ba lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị mọi người cũng cũng nhịn không được bắt đầu bắt chuyện lên hoàng cung phương diện thế lực tình huống bao quát vân long thiên đế cũng chính là bây giờ năm vương gia phụ hoàng thực lực tình huống cũng đều tại mọi người thảo luận bên trong cái gì nguyên lai đường kim hoàng đế vân long thiên đế thế mà cường đại đến trình độ như vậy ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một người bình thường đâu năm vương gia ha ha phá lên cười nếu như là người bình thường hắn lại làm sao có thể điều khiển được vạn mã thiên quân đâu các người bát môn đã từng chủng tộc chính là hủy diệt tại chúng ta vân thị hoàng triều gót sắt phía dưới. Những người kia thực lực như thế nào, các người hẳn là lại quá là rõ ràng Mà phụ hoàng ta có thể thống lĩnh những người này Thực lực của hắn nhất định là muốn áp đảo tất cả mọi người phía trên Mặc dù ta không rõ ràng từ dương huynh đệ cùng phụ hoàng ta hai người Đến cùng ai mạnh ai yếu Nhưng bất kể nói thế nào, có các người ở bên người Ta tóm lại muốn an tâm rất nhiều Nếu như không có trợ giúp của các người phía dưới Chỉ sợ ta liền còn sống tiến vào hoàng cung cơ hội đều sẽ không còn có Đám người nghe vậy cũng là nhao nhao lâm vào một phen cảm khái Đây chính là hoàng gia sao, nhi tử muốn thấy phụ thân đều như thế chỉ khó khăn. Còn muốn vượt qua ngàn khó vạn hiểm khả năng bước vào hiên viên hoàng thành, thật là khó có thể tưởng tượng, kia hiên viên hoàng cung trên đại điện Vân Long Thiên Đế lại là cô độc rừng nào, coi như hắn trưởng không lấy toàn bộ doanh châu đại lục, lại nên làm như thế nào. Nói cho cùng cũng là một người cô đơn dường như cũng là bởi vì vài chén rượu hạ đỗ, còn cô lớn nói chuyện cũng là có chút lâng lâng, chẳng qua khó được chính là năm vương gia cũng không trách tội hắn, ngược lại là phụ họa thanh âm của hắn liên tục gật đầu vị huynh đệ kia nói không sai, phụ hoàng ta hắn mặc dù. Có được hết thầy, thế nhưng đồng dạng gánh vác lấy người bên ngoài không có cô độc, nghe nói ngày thường hắn tu luyện cũng tốt, vào chiều cũng được, tất cả đều đợi tại trống trải hoàng cung đại điện bên trong, không có những chuyện khác, trong chiều văn võ căn bản không có tư cách tới gần hắn cung điện. Mà hắn cũng không cần bất luận cái gì người hầu hầu hạ, luôn yêu thích một người canh giữ ở lớn như vậy trong hoàng cung, không có ai biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Càng thêm không người nào dám làm tức giận hắn uy nghiêm, hắn tựa như là một cái cao cao tại thượng như thần thủ hộ lấy hắn chống trả đế quốc. Dường như cũng là trong lòng dâng lên quá phận tâm tình bi thương, nam vương gia có chút không có muốn ăn, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, gọi mười cái ca múa cơ tiến vào vàng son lộng lẫy chủ quang thuyền nội bộ, bắt đầu cho mọi người tấu nhạc khiêu vũ trợ hứng. Cũng chính là trong lúc này, đám người bên tai đột nhiên truyền vào một trận lại một trận vượn gầm tiếng hổ gầm, theo sát lấy vương gia triệt hồi những ca múa cơ một lần nữa đem bên người những tùy tùng kia bọn hộ vệ kêu gọi đến thính đường nội bộ tại sao có thể như vậy phía ngoài viện gầm thanh âm vang lên bao lâu khởi bẩm vương gia gái thanh âm đã vang đại khái khoảng 3 phút chúng ta muốn hay không khai thác một chút biện pháp đâu vương gia lông mày nhíu lại cũng là làm bên người những hộ vệ này từng cái mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc ai cũng không rõ ràng vương gia đây là từ đâu mà đến biểu lộ các người đều cho ta ở bên ngoài thật tốt trông coi một khi có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh lập tức nói cho ta Bất kỳ người nào đều không thể phớt lờ, bằng không Mà nói, cái nào không xảy ra vấn đề Ta duy hắn thử hỏi Tuần lệnh những vương gia đám người hầu lần lượt rời đi khoang tàu Từ dương nhìn ra năm vương gia tâm tư Nhịn không được có chút mở miệng Vương gia có lời gì không ngại nói thẳng Khô phong hạp đã sớm nghe nói mười phần hiểm yếu Hẳn là vượn gầm thanh âm đại biểu cho cái gì sao Vương gia sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu Không sai, trên thực tế tại khô phong hạp bên trong Nghe đồn có tứ đại tuyệt cảnh Chỉ cần đến người tới chỗ này gặp được tứ đại tuyệt cảnh ở trong nào đó một trận cảnh, nhất định là muốn có đến mà không có về, mà tứ đại tuyệt cảnh ở trong thứ nhất tuyệt cảnh chính là vượn. Gầm, vượn gầm hồ khiếu đây chẳng phải là ở trong nhất tuyệt Mỹ thịnh cảnh một trong sao, quyết nhận cái ánh mắt kia sắc bén nữ sát thủ, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Năm vương gia nhẹ nhàng gật đầu không sai, tứ đại tuyệt cảnh mỗi một chỗ đều là cảnh đẹp ý vui kỳ quan, tại toàn bộ đại lục những địa phương khác cũng không có cách nào nhìn thấy, thế nhưng dấu giếm tuyệt sát cơ Vượn gầm vang lên về sau, nghe nói trầm mê trong đó người, nhìn thấy màn đêm buông xuống hào quang liền sẽ sa vào đến trong ảo cảnh vĩnh viễn cũng không có cách nào đi ra khô phong hạp, đương nhiên những đều chỉ là đối bên ngoài truyền thuyết, cụ thể đến cùng có hay không dạng này một chuyện chúng ta cũng đều không rõ ràng. Từ dương trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, cùng bên người sử dụng khuyên thành phu nhân thân sát tiểu hoa liếc nhau một cái, hai người đồng thời đứng dậy nhìn về phía chủ vị vương gia, vương gia bằng vào ta hai người ý kiến, đã có lấy vượn gầm mà nói. Chúng ta chẳng bằng ra ngoài tìm tòi. Khô phong hạp tuyệt mỹ cảnh đêm thường hắn một thường lại là ngại gì? Nếu như đây thật là cái cạm bẫy, chúng ta liền binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đánh vỡ cái gọi là vượn gầm tuyệt cảnh mang tới uy ế. Dù sao trốn tránh mãi mãi cũng không phải giải quyết vấn đề căn bản biện pháp, nếu chúng ta có thể phá giải nơi này hung hiểm, tương lai chúng ta người lại đi qua nơi này, tự nhiên cũng liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Trên thực tế vương gia là không nghĩ càng nhiều mượn nhờ từ dương đám người lực lượng. Chỉ là muốn đem bọn hắn làm vũ khí bí mật dùng tại trên lưỡi đao, dù sao hắn cùng Từ Dương ở giữa cũng liền chỉ là hợp tác đồng bạn quan hệ, cũng không phải là hắn có quyền lợi điều khiển Từ Dương. Toàn bộ doanh châu đại lục đều không có người nào có thể điều khiển nam nhân, nếu như bởi vì những việc vặt nhiều lần phiền phức Từ Dương, vương gia lo lắng Từ Dương sẽ lòng sinh chán nản, đã người hai người có này nhã hứng, vậy bản vương liền cùng các ngươi cùng nhau thưởng thức, vẫn gầm tuyệt cảnh. Vương gia dứt lời liền kêu gọi bên người mấy cái tùy tùng dẫn lĩnh Từ Dương cùng bắt môn đoàn đội đám người cùng nhau đi ra khoang tàu, quả nhiên, mọi người tại bước ra khoang tàu trong tích tắc, triệt để bị trước mắt tuyệt thế cảnh đẹp sợ ngây người. Sáng chiều quang huy là như thế chói lọi, tất cả mọi người đứng tại bong tàu phía trên ngắm nhìn khô phong hạp hai bên, núi đẹp, nước đẹp, thiên mỹ đẹp, hai bên bờ kia vượn gầm thanh âm, lần lượt truyền lại bên tai bên trong, tạo nên một loại ưu mỹ khoáng đạt ý cảnh, mang cho người ta một loại lòng say thần mê cảm giác. Từ dương cùng tiểu hoa liếc nhau một cái, dường như cảnh đẹp như vậy có gia nhân làm bạn, cũng hoàn toàn chính xác xem như một loại hưởng thụ, ta hiện tại có chút có thể lý giải sáu vương gia bọn hắn những người kia tâm cảnh, người bộ này túi ra do so người nguyên thủy thân sắc dung mạo cũng là không kém chút nào, từ xưa. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, người bộ này túi ra đích thật là có được khuyên nhân thành mỹ lực, khuyên thành hai chữ cho người đến sử dụng, hoàn mỹ nhất chẳng qua, tiểu hoa lại là nhịn không được nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng kéo từ dương cánh tay lúc nào ngươi cũng bắt đầu trêu cờ ta rồi, giống ngươi ta dạng này lịch duyệt cũng sớm đã có thể không lọt vào mắt túi ra, ngươi lại vì sao lấy chính mình cùng những phàm phu tục từ sao sánh đâu? Từ Dương lại là không quan trọng lắc đầu, kỳ thật có chuyện ta còn không có nói qua với ngươi, ngươi càng là đi đến tu luyện đỉnh phong, liên càng khát vọng có thể trở về nguyên thủy bình thản, nhìn đến đây mỹ cảnh, ta đổ đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ, nếu như cứ như vậy cùng ngươi cùng một chỗ cùng nhau thưởng thức, lấy xuân hoa thu nguyệt, miễn đi những thế tục phân tranh. Chúng ta cũng không cần tiếp tục tu luyện, phương thức như vậy vượt qua nó ngàn năm vạn năm, không phải cũng là một loại hưởng thụ sao. Mặc kệ từ dương phải trăng nghĩ như vậy, tiểu hoa nghe được hắn có thể đối với mình nói ra mấy câu nói như vậy, trong nội tâm tự nhiên là cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cho dù lời này của ngươi là đối ta một loại chấn an, ta cũng thấy đủ, thế nhưng là loạn thế lại như thế nào có thể cho phép hai người chúng ta dừng bước lại đâu. Huồng chi nơi này cũng không phải là vốn nên thuộc về thế giới của chúng ta. Cuối cùng vẫn là có một ngày muốn đi vào đến tháng năm thiên tri bên trong, hoàn thành chúng ta mục tiêu cuối cùng, trở lại chúng ta thế giới cũng ở trong. Những cao cao tại thượng tự cho mình siêu phàm thần, cuối cùng vẫn là muốn chúng ta đến chế tài. Tiểu hòa hai người lời này tất cả đều là tại thế giới linh hồn ở trong tiến hành giao lưu, nếu như tất cả đều nói ra miệng lời nói, đoán chừng bên người bát môn những huynh đệ này cũng sớm đã dọa sợ, mở miệng ngậm miệng liền phải chế tài thần cấp cường giả, mẹ nó là thực lực như thế nào cùng cảnh giới mới có. thể đàm luận nội dung Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng qua trong nháy mắt đám người liền tại bong tàu ở trong ngốc hơn 3 canh giờ, nhưng mà chính là trong lúc lơ đãng, bên người người lùn trinh sát đột nhiên chỉ chỉ viễn không ở trong một chỗ chim bay phết tích. Các người có chú ý đến hay không một đôi chim bay tại mấy canh giờ trước đó ngay tại đồng dạng vị trí bay qua một lần, vừa mới nhưng lại tại đồng dạng vị trí, lấy đồng dạng tư thế cùng cao độ lần nữa bay qua, hẳn là chúng ta bây giờ đã là ở vào huyễn cảnh ở trong sao. Tiểu bất điểm nhi mặc dù thực lực là bát môn ở trong kém nhất một vị, Thế nhưng là hắn tên là Trinh Sát Hắn quan sát năng lực lại là bắt môn đoàn Đội đám người vạn vạn không thể bằng Nghe hắn kiểu nói này đám người dường như mới Phát hiện đến quan vấn đề trọng yếu chỗ Người thật đúng là đừng nói tên nhỏ con Nếu như không phải nhắc nhở của người Ta cũng là thật không có phát hiện Quả nhiên, trung quanh nơi này có không ít tràng cảnh, Tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa gì Chỉ có chúng ta đoàn đội đang không ngừng tiến lên Thế nhưng là trung quanh tình cảnh dường như Vẫn là ban đầu dáng vẻ đó Có dạng này phát hiện Đoàn đội ở trong mỗi người cũng sẽ không tiếp tục ôm lấy thưởng thức cảnh sắc tâm tình tiến lên, mọi người riêng phần mình quan sát bên người một chỗ sự vật, đồng thời bóp tốt tinh chuẩn thời gian. Lại là sau 3 canh giờ, tất cả mọi người phát hiện mình chỗ giám sát đối ứng chàng cảnh cùng 3 canh giờ trước đó vậy mà là giống nhau như đúc, không hề nghi ngờ mọi người đã trong bất tri bất giác ngã vào đến khô phong hạp ở trong Nguyễn Cảnh, mà bên trong ảo cảnh thời gian lặp lại trật tự là lấy 3 canh giờ. Làm hạch tâm tiêu chuẩn cơ bản, lão đại, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì Không nên hoảng hốt, phèn vẹn chỉ là huyễn cảnh mà thôi, trước mắt lại không có có thể đối với chúng ta sinh ra lực sát thương lực lượng xuất hiện, chúng ta chỉ cần tìm tới huyễn cảnh xuất hiện căn bản đầu nguồn, sau đó lại tiến hành đối ứng phương thức tiến hành phá giải liền có thể, mọi người không nên kinh hoàng, dựa theo ta. Tiết tấu, tất cả mọi người tiến vào bên trong khoang thuyền, chỗ có người tiến vào đến trạng thái nhập định, cái khác giao cho ta xử lý, từ dương nói xong xoay người lại nhìn về phía bên người vương gia, ta cần một cái cổ cầm, hai trụ mùi thơm ngát một bình trà xanh. Mặc dù cũng không biết Từ Dương đây là đùa nghịch trò xiếc gì, nhưng hắn biết rõ, nếu như nói bên người còn có một người có năng lực hóa giải ảo cảnh lời nói, vậy liền không phải Từ Dương không ai có thể hơn, hắn duy nhất có thể làm, chỉ có duy trì Từ Dương hết thảy nhu cầu. Không thể không nói Nam Vương gia quả nhiên là thần thông quảng đại, vẻn vẹn chỉ phí hơn nửa canh giờ, Từ Dương cần thiết đầy hết thảy vật liền tất cả đều cho hắn góp đủ. Theo sát lấy Từ Dương hạ lệnh thanh không chủ hạm ngoại vi tất cả hồ vệ đến cái khác tử hạng phía trên chỉ đem chính giữa bong tàu để lại cho mình cùng tiểu hoa hai người. Tiểu Hoa ở một bên cho Từ Dương pha trà, muốn để Từ Dương cũng hưởng thụ một sợi hương thơm, Từ Dương tùy theo bắt đầu tấu vang trước mặt cổ cầm. Thế gian tiếng đàn du dương uyển chuyển, cùng chung quanh hồ khiếu vượn gầm thanh âm, tại thời khắc này hình thành một bộ sinh đẹp bức tranh, mà tại đàn tấu quá trình bên trong, Từ Dương tiết tấu càng lúc càng nhanh, huy tâm có chút nhíu lên. Hiển nhiên hắn là tại ngưng tụ lấy vô cùng cường đại tinh thần lực, bắt đầu hướng toàn bộ hẻm núi chỗ sâu lan tràn. Từ dương chính là tại dùng phương thức như vậy thể nghiệm và quan sát dấu ở xung quanh tất cả tinh thần lực ba động, muốn tìm được ảo cảnh chân chính đầu nguồn. Quả nhiên, trọn vẹn đàn tấu lớn sau nửa canh giờ, một đạo vô cùng rõ ràng tinh thần lực tràn vào đến từ dương tinh thần thức hải không gian, cùng tinh thần lực của hắn đụng vào nhau, sinh ra mãnh liệt cộng minh, nhưng mà bởi vì từ dương thế giới linh hồn quá mức mềm mông, tinh thần lực của hắn cỡ nào cường đại. Căn bản không phải người của thế giới này có thể chống lại những tinh thần lực. Tại liên tiếp mấy lần đụng vào về sau, như là đá chìm đáy biển, bị hoàn toàn nuốt hết, căn bản không có gây nên bất kỳ phản hồi. Đối phương dường như cũng phát giác được Từ Dương cường đại, cuối cùng không có tiếp tục lỗ mãng, rất nhanh liền rút về tất cả tinh thần lực ba động, theo sát lấy Từ Dương tiếp tục đàn tấu Nguyệt Vương từng cái thủ cổ khúc, khúc cuối cùng âm rơi về sau, cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản lặp lại không biết bao nhiêu lần eo biển cảnh sắc, cuối cùng xuất hiện rực rỡ hẳn lên tình cảnh bắt mua những người này mang theo Nam Vương ra bọn người tất cả đều trở lại bong tàu phía trên, nhìn thấy trước đó lặp lại vô số lần eo biển, chàng cảnh hoàn toàn biến mất về sau, mỗi người đều hưng phấn giao hò. Ông trời của ta, lão đại ngươi đến cùng là như thế nào làm được, liền chẳng qua là đạn một bài từ khúc liền đem hoàn cảnh hoàn toàn đánh vỡ, ngươi thật đúng là thần nhân đâu. Không hề nghi ngờ, một đợt thành lại một lần nữa đổi mới từ dương tại đoàn đội bên trong trong lòng mọi người cao thượng địa vị. Tất cả mọi người cảm thấy từ dương chính là thượng thiên đưa cho bọn hán thần minh, trợ giúp những người này thay đổi chính mình vận mệnh người dẫn lĩnh. Các người không nên cao hứng quá sớm, ta cũng không có cách nào cam đoan ta chiều này đến tổ cùng có thể kiên trì bao lâu, rất có thể không được bao lâu, huyến cảnh sẽ xuất hiện lần nữa, vì đề phòng vạn nhất, ta còn nhiều hơn thêm một đạo trình tự làm việc. Vừa mới nói xong, từ dương dưới thân quỷ cốc kỳ môn trận lần nữa ngưng tụ mà ra. Hắn cố ý mở ra quỷ cốc kỳ môn trận pháp đến đối đội tàu đi thuyền phương hướng tiến hành một lần định vị, có quỷ cốc kỳ môn trận pháp trợ giúp, liền xem như lần nữa gặp được huyễn cảnh không gian, Từ Dương cũng có thể ngay lập. Tức có phát giác, không đến mức vô cớ chậm trễ càng nhiều canh giờ, hơn nữa có thể tinh chuẩn trợ giúp đoàn đội tìm tới chính xác nhất đi thuyền phương hướng. Hoàn thành đây hết thảy về sau, năm Vương gia quả nhiên là dùng kinh động như gặp thiên nhân ánh mắt nhìn chăm chú Từ Dương nửa ngày, may mắn ngươi là bằng hữu của ta mà không phải địch nhân của ta. Bằng không bà nói ta nghĩ ta tất cả ý nghĩ cũng không có cách nào thực hiện, cùng ngươi là địch sẽ là toàn bộ doanh. Chiêu đại lục những muốn tranh giành người trong thiên hạ lớn nhất ác mộng đi, từ dương nghe lời này vội vàng cười khổ lắc đầu, tranh giành thiên hạ ác mộng hẳn là ngươi mới đúng, ta hẳn là những lòng mang ý đồ xấu những người tu luyện trong lòng ác mộng, nếu ai dám ngăn cản ta đạt thành mong muốn. Những người kia mới có thể trải qua chân chính ác mộng, vừa mới những chẳng qua chỉ là sinh hoạt ở trong thường thấy nhất một màn thôi, tại chúng ta nguyên bản chỗ thần ma hoành hành thế giới vừa mới kia đoạn đường độ huyễn cảnh căn bản không ra gì. Mọi người đều là hít vào một ngụ khí lạnh, cũng đều bản năng đối từ Dương cùng tiểu hoa chỗ càng bao la hơn thế giới sinh ra sợ hãi thật sâu, trong mắt bọn họ, doanh châu đại lục cũng đã là giữa thiên địa vô biên vô hạn tồn tại, nhưng thật tình không biết tại từ Dương thế giới ở trong chẳng qua chỉ là lòng bàn tay ở trong một cái tiểu không gian thôi, chỉ cần từ Dương muốn, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể bằng vào mình lực lượng hủy đi toàn bộ doanh châu đại lục, vượn gầm thanh âm triệt để tiêu tán. Tuy nói trước đó tuyệt mỹ thánh địa cũng cùng nhau biến mất. Thế nhưng là kia huyễn cảnh cũng không có lần nữa xuất hiện, đối với mọi người tới nói xem như triệt triệt đề để tiêu trừ, tứ đại tuyệt cảnh một trong nguy hiểm đều là cho tới bây giờ đều chưa có tới mới tràng cảnh. Phía trước vượn gầm eo biển khu vực hai bên núi non trùng điệp mười phần cao ngất, dưới mắt bộ phận này không gian, tầm mắt rõ ràng khoáng đạt rất nhiều. Quan trọng hơn chính là từ dương đoàn đội đám người cũng ngốt cục nganh đón buổi tối thứ nhất, đây chính là mọi người tiến vào khô phong hạp bên trong. Lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp bóng đêm, đám người vẫn như cũ là nhịn không được lần nữa đi vào bong tộc phía trên. Doanh châu đại lục ban đêm, mãi mãi cũng là đếm không hết tinh quang đang nhấp nháy, nhìn mười phần óng ánh duy chỉ có thiếu một phần minh nguyệt, đối với từ dương cùng tiểu hoa đến nói, dạng này bóng đêm cuối cùng vẫn là lộ ra phá lệ trống rỗng. Ngược lại là eo biển ở trong gió nhẹ, cho hai người tương đương thoải mái dễ chịu thể nghiệm, thanh phong từ đến sóng nước không thể. Ngược lại là trên bầu trời quần tinh cũng đem thâm thúy nước biển tô điểm sóng nước lấp loáng, có một phen đặc biệt tư vị. Ngay tại lúc không bao lâu tầm mắt cuối cùng bắt đầu xuất hiện mùa đạo lại một đạo màu xanh đèn minh, nhưng ánh sáng này là trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, đột nhiên tràn vào đám người tầm mắt, ngược lại là cho tử dương bắt môn đoàn đội đám người mang đến cực kỳ rung động phản hồi. Vương gia những người kia là thị vệ của người đến đây tiếp ứng sao, vương gia là một mặt ngây ngốc, mình nơi nào khả năng có bố trí như thế? dù sao khô phong hạp mình đoàn đội bên trong người cũng là lần đầu tiên đến nhà. Căn bản không có, chúng ta người đều là theo chúng ta một đường tiến lên, lại nói loại này màu xanh đèn đuốc ta cũng trước đây chưa từng gặp, hẳn là. Vương gia sắc mặt đột nhiên trầm xuống, từ dương cùng tiểu hoa liếc nhau một cái về sau, trong đầu đều xuất hiện cùng một đáp án nếu như phán đoán của chúng ta không sai, đây chính là khô phong hạp tứ đại tuyệt cảnh ở trong thứ hai tuyệt cảnh quỷ đi, những ngây ngô đèn đuốc, chính là cái gọi là quỷ hồn dạ hành mà nói. Mặc dù còn không cảm giác được bọn hắn khí tức trên thân chấn động, nhưng những màu xanh ánh lửa tuyệt sẽ không chống rỗng xuất hiện, bọn hắn nhất định cũng là dựa vào đặc thù nào đó lực lượng làm chèo chống. Nói cách khác bọn hắn là thực chất hóa năng lượng thể tồn tại, tất nhiên sẽ đối với chúng ta đoàn đội tạo thành nhất định lực sát thương. Năm vương gia truyền lệnh xuống, tất cả đi theo thị vệ của chúng ta nhóm lập tức giữ vững tinh thần chuẩn bị tác chiến, chúng ta muốn tới gặp một lần cái gọi là quỷ hành quân đoàn đến. Cùng có như thế nào sức chiến đấu, nghe được từ dương những người này thu xếp Nam Vương gia lập tức có hành động, mấy mấy chiếc đi theo thuyền biển mấy trăm tên thị vệ tất cả đều trận địa sẵn sàng, về phần Từ Dương chủ hạm phía trên bắt mô đòn đội, đám người từng cái cũng đều kích động, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Màu xanh đèn minh càng ngày càng gần, như cũ không cảm giác được trong lúc đó một tí khí tức chấn động. Từ Dương có chút nhịn không được hiếu kỳ, một bước đằng không mà lên, đem thân pháp tốc độ tăng lên tới cực hạn, không ngừng mà tới gần nơi này chút màu xanh đèn đuốc chỗ khu vực, muốn khoảng cách gần cảm thụ một chút những màu xanh đèn đuốc đến tổng cùng là như thế nào trò xước. Nhưng mà rất nhanh, từ dương lại vô cùng kinh ngạc phát hiện, làm thân thể của mình cùng những màu xanh ánh đèn đan xen vào nhau thời điểm, thế mà không có một tí xúc cảm tạo ra. Nói cách khác, những màu xanh đèn đuốc gần như đều cũng không phải là thực chất hóa lực lượng ngưng tụ đến, cũng nguyên nhân chính là như thế đoàn đội mọi người mới không cảm giác được khí tức của bọn hắn chấn động, nhưng trên đời này căn bản cũng không có trống rỗng xuất hiện ánh sáng, chế tạo ra những màu xanh đèn đuốc lực lượng. Bản nguyên đến tột cùng là cái gì đây? Ngay tại Từ Dương làm lấy những suy nghĩ, vừa dự định bay lên trời một lần nữa trở lại bong tàu thời điểm, mười mấy chiếc chiến thuyền ở trong không ngừng có binh sĩ phát ra đau khổ tiếng kêu rên, sau đó quỷ dị ngã xuống đất thất hiếu chảy máu mà chết. Bát Môn đoàn đội đám người bao quát năm vương gia tại kia triệt để kinh ngạc đến ngây người, chưa ai từng thấy quỷ dị như vậy tình cảnh phát sinh, càng không rõ ràng lắm cái gọi là quỷ hành chi nói, những màu xanh đen hiểu rõ chân tướng là dùng như thế nào, phương thức mang cho mình đoàn đội những binh lính này sát thường hiệu quả không có thường chất hóa lực lượng cũng không phải độc thuộc tính nguyên tố lại có thể mang cho những binh lính này quỷ dị giết chóc hiệu quả Vậy liền chỉ có một khả năng đây là một loại căn cứ vào tinh thần lực cấp độ giết chóc thủ đoạn ha ha muốn cùng ta chơi lừa dối kế sách cuối cùng vẫn là non một chút từ dương làm ra phán đoán như vậy về sau lập tức trở về đến bong tàu phía trên hắn để tiểu hoa đồng thời bày ra một tay nắm hai người lòng bàn tay đồng thời đụng vào nhau cường đại kim sắc quang mang lấy thân thể của bọn hắn làm hạch tầm cấp tốc hướng trùng quanh khuếch tán rất nhanh liền đem nhu hòa kim quang bao trùng hướng mười mấy chiếc chiến thuyền mỗi một chiếc trên thân tàu quả nhiên nhu hòa kim quang thiên sứ lĩnh vực dáng lâm hoàn mỹ che chở còn lại những các chiến sĩ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì đoàn đội tiếp tục hướng phía trước tiến tại ống ánh thiên sứ kim quang vây quanh phía dưới lại không có bất kỳ cái gì một chiến sĩ xuất hiện chết đột ngột mà chết ngoài ý muốn quả nhiên bị người đoán đúng những này là tinh thần lực thủ đoạn ảnh hưởng nhưng chúng ta vì sao tra tìm không ra phóng thích cỗ này xuất cạnh tranh đầu nguồn đâu? Theo đạo lý đến nói, hai người chúng ta chế tạo ra thiên sứ lĩnh vực chính là tuyệt đối vô địch tồn tại, có bất kỳ khác thường gì đều trốn không thoát tinh thần lực của chúng ta bắt giữ. Đối mặt tiểu hòa phát ra nghi vấn, từ dương không lưỡng lựa cho ra đáp án, chỉ có một khả năng, ảnh hưởng những binh lính này bùng nổ tinh thần lực cũng không tại chúng ta thiên sứ lĩnh vực tia sáng phạm vi bên trong. Tiểu hòa cỡ nào thông minh, nghe được từ dương kiểu nói này, lập tức liền minh bạch hẳn ý tứ. Ngươi nói là chân chính tạo thành quỷ hành chi nói đầu nguồn, tại eo biển thủy vực chỗ sâu. Từ dương khẽ gật đầu một cái, vẫn là ngươi đủ thông minh, đây là duy nhất đi phải thông một loại giải thích, bằng không mà nói, cái khác bất luận một loại nào lực lượng hình thái cũng không có cách nào hoàn toàn tránh chúng ta thiên sứ chi quang phong tỏa cùng nhìn rõ. Bởi vậy ta đoán loại lực lượng này là dựa vào eo biển chỗ sâu thủy vực nguyên tiến hành chết xạ, lại từ trên mặt biển phản hồi cho những chết đột ngột mà chết đám binh sĩ, thông qua sóng nước sóng cả đến truyền lại tinh thần lực. Ý nghĩ như vậy thật là điêu luyện sắc sảo, cho dù là ta cũng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua dùng dạng này hình thức truyền lại tinh thần lực. Dựa theo phán đoán của ta, eo biển chỗ sâu hẳn là cất giấu một loại nào đó 10 phần đáng sợ trong biển sinh vật, bằng không mà nói, bình thường tu sĩ nhân tộc coi như có thể nghĩ tới chỗ này, cũng không có thực lực như vậy cùng tinh lực tại như thế một mảng lớn thủy vực phạm vi bên trong phóng thích đáng sợ như. Thế tinh thần lực thủ đoạn, vậy chúng ta kế tiếp là chủ động xuất kích vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến? Từ dương lắp đầu, nếu như cỗ lực lượng này phóng thích người thật sự có tính nhắm vào mục đích, như vậy hắn sớm muộn cũng sẽ tự mình hiện thân, chúng ta căn bản không cần để ý tới. Dù sao khô phong hạp không có ngoài ý muốn, chúng ta cũng sẽ không lại đến lần thứ hai, đi theo bên người chúng ta những các chiến sĩ, đa số đều là thể sắc phàm thai, nếu như đem tất cả chân tướng cùng cất giấu nguy cơ khả năng điều báo cho bọn hắn, chỉ có thể gia tăng bọn hắn khủng hoảng, đối với chúng ta tiến. Lên không có gì trợ giúp, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Tiểu Hoa sở dĩ không phục Từ Dương cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn cường đại cỡ nào, hắn người này cỡ nào có mị lực, vẻn vẹn chỉ là một mặt nguyên nhân, chân chính để Tiểu Hoa đối Từ Dương không phục vẫn là người này, mãi mãi cũng sẽ không kỳ thị những thực lực nhỏ yếu tồn tại, đồng thời cũng có thể. Thời thời khắc khắc vì người khác suy xét, đi theo Từ Dương bên người, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào cảm thấy không thoải mái, đây là Từ Dương đặc thù một loại siêu nhiên mị lực. Là một cái thực lực cường đại đến có thể thay đổi hết thảy nam nhân có được một viên Bồ Tát chi tâm lúc, hắn liền có được có thể chinh phục hết thảy ý vị, đây chính là cái gọi là người nhân vô địch nói chuyện chân chính giải đọc. Dựa theo từ dương phán đoán, quỷ hành chi nói cố nhiên uy ế to lớn, nhưng chỉ cần sắc trời từ hắc ám dần dần đi hướng quang minh, quỷ đi thành đang biến mất về sau đứa chung quanh các binh sĩ sinh ra tình thần ước uy ế cũng liền không còn tồn tại. Suốt cả đêm thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, đường dương quang lại một lần nữa chiếu xạ đến thời điểm, Từ Dương cùng Tiểu Hoa đồng thời triệt hồi thiên sứ lĩnh vực ánh nắng xua tan hết thảy hắc ám, chung quanh những kiến người hít thở không thông cùng bố bầu không khí cũng dần dần biến mất. Quả nhiên như là Từ Dương đoán như thế, tất cả màu xanh đèn đuốc hoàn toàn biến mất, hết thảy cũng đều khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này căn cứ thủ hạ những người kia báo cáo, Từ Dương đám người đoàn đội đã chạy vượt qua một nửa khô phong học liệu trình. Chỉ là tiến vào toàn lĩnh vực mới về sau đám người đột nhiên phát hiện thuyền bắt đầu khác biệt trình độ sốc nảy lên trung quanh sóng biển cũng do trước đó gió êm sóng lặng lúc dáng vẻ mãnh liệt rất nhiều, liền gió cũng biến thành run rẩy hơi lạnh. Mọi người không nên kinh hoàng, thu về hiện tượng bình thường, bởi vì chúng ta tiếp xuống sắp lái vào khô phong hạp khu vực nguy hiểm nhất người xưng đọa long uyên, nghe nói phía trước cái chỗ kia luôn có chân chính rồng chui vào trong đó, hung hiểm vô cùng, sóng gió ngập trời. Gặp phải khí trời ác liệt thời điểm, khu vực kia sóng gió sẽ đạt tới cao mấy chục trượng, dễ như trở bàn tay liền có thể lật úp tất cả vãng lai thuyền. Bởi vậy nơi đó cũng là toàn bộ khu phong học nguy hiểm nhất khu vực, từng thời lưu truyền tứ đại tuyệt cảnh ở trong vị thứ ba Long Du mà nói. Bát môn đoàn đội những người này nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Long Du, ta dựa vào, thuyết pháp này khó tránh khỏi có chút kinh dị, chẳng lẽ nơi này thật nằm cự long sao? Năm vương gia chỉ là lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không có bất kỳ cái gì trả lời chắc chắn. Hiện tại chúng ta không có cách nào để suy đoán càng nhiều khả năng xuất hiện, duy nhất có thể làm chỉ có bảo trì một cái tâm bình tĩnh đi đối mặt tất cả xuất hiện tại trước mặt chúng ta trở ngại, đung tung suy đoán. Lời nói, chỉ có thể để chúng ta cảm xúc càng thêm sao động, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, canh vật chung quanh biến hóa nhất trực quan thể hiện liền ở chỗ đám người chỗ trước thuyền này kịch liệt, sốc này bên trong, mọi người không nên kinh hoàng, tụ lại cùng một chỗ hai bên cùng ủng hộ, ta sẽ đi xem một cái. Từ dương nói rõ ràng những về sau, tận lực dặn dò tiểu hoa đi theo vương gia bên người, mình thì bay thẳng ra bong tàu, đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong lạnh lùng nước nhìn chung quanh sóng gió càn quét mặt biển khô phong hạp chỗ sâu chài long xào tuyệt không phải cái gì thân mật chi địa từ trên mặt biển trôi nổi các loại làm cho người kinh hãi run sợ đồ vật liền có thể nhìn ra nơi này đến cỡ nào hung hiểm khắp nơi đều nổi lơ lửng các loại nhân chi hài cốt cùng một chút thuyền vỡ vụn di tích giống như là loại địa phương này bình thường đều sẽ có một ít kỳ chân dị vào xuất hiện chẳng qua hiện nay đối với từ dương đoàn đội mọi người tới nói lại bảo vật chân quý cũng không có cái gì nhưng giá trị lợi dụng Bọn hắn chỉ cầu bình an vượt qua khô phong hạp, nhanh chóng đến hiên viên hoàng thành, những vật ngoài thân đối với từ dương đoàn đội những đỉnh cấp cảnh giới người tu luyện đến nói, chẳng qua hạ bút, thành văn tục vật thôi. Đúng là như thế, đến từ dương bọn người dạng này cảnh giới, cần gì vật chất bên trên bổ sung, vẻn vẹn chỉ cần động một động mồm mép, nam vương gia đoàn đội lập tức chuẩn bị thỏa đáng, dùng lại nhiều vàng bạc tài bảo cũng là không có chút ý nghĩa nào, dù sao giống phổ lãng xít vợ chồng như thế tham luyến tiền tài đ cấp cường giả vẫn là số ít lúc này từ dương tại quan sát một phen tình huống về sau rốt cục phát giác được dị dạng lại bởi vì chủ thuyền hạm chung quanh sóng gió không ngừng phát ra đình tai nhức óc tiếng oanh minh từ dương lập tức nghĩ ra quả quyết bắt đầu thi triển mình vô cùng cường đại chiêu bài thủ đoạn một trong hải thần lĩnh vực chỉ thấy khí tức của hắn tại dần dần truyền chung quanh cấp tốc khuếch tán nguyên bản tùy ý đánh phía chủ hạm đội sóng gió tại từ dương hải thần lĩnh vực tác dụng triển khai về sau cấp tốc tinh diệt xuống dưới Mà quỷ dị chính là trừ bò bị hải thần lĩnh vực bao phủ chủ hạm đội, phung viên trăm mét có hơn cả ngoại tầng hai vực lân cận, vẫn như cũ là nhận sóng biển không ngừng vút, ta dựa vào, đây là có chuyện gì? Vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có chúng ta chỗ phiến khu vực này ở trong không có nhận những sóng gió xâm nhập đâu, lão đại người lại thi triển như thế nào thủ đoạn nghịch thiên mới tạo nên cảnh tượng như vậy xuất hiện? Bát môn đoàn đội đám người tất cả đều là một mặt biểu tình ế sợ, nhịn không được mở miệng hỏi thăm lại không biết vẻn vẹn chỉ là tại Từ Dương nơi này đạt được hai chữ đáp lại bình tĩnh theo sát lấy một đợt lại một đợt kịch liệt hơn sóng gió ý đồ công kích Từ Dương bọn người chỗ đoàn đội lại đều lấy thất bại mà kết thúc bởi vì những sóng biển bất kể như thế nào cường đại cũng không có cách nào tránh thoát Hải Thần lĩnh vực mang cho Từ Dương đoàn đội đám người che chở tác dụng Hải Thần lĩnh vực nói trắng ra chính là trong biển trị ý chỉ của thần cùng mệnh lệnh Từ Dương làm Hải Thần người thừa kế có được Hải Thần lĩnh vực hắn Gần như chính là thủy vực ở trong chân chính vương giả, mặc kệ những sóng biển là có như thế nào lực lượng đầu nguồn hưng khởi, chỉ cần cảm nhận được từ dương lực lượng, liền sẽ lập tức trở nên an phận xuống tới. Tại cường đại mà toàn phương diện công năng thể hiện về sau, năm vương gia cũng không nhịn được cảm khái lên, nếu không có người ở bên người, chỉ sợ dọc theo con đường này ta đều đã vẫn lạc mười lần, từ dương cũng là ở một bên cười khổ khe khẽ đắt đầu, nào có người nói khoa trương như vậy. Chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Vừa vặn cỗ lực lượng này chạm đến ta am hiểu lĩnh vực, tự nhiên cũng không có bọn hắn phát huy không gian, ha ha ha, ngươi nào đến tiểu tử. Như thế cùng vọng, dám ở che long xà phát ngôn bừa bãi, ngươi sợ là không có kiến thức đến quá chân chính sóng to gió lớn uy lực đi. Đúng lúc này một tiếng vô cùng cuồng vọng, bừa vãi tàn phá tiếng cười đột nhiên truyền vào đám người bên tai, ngay sau đó ngay tại đội tàu trước chừng 500 mét vị trí, một cái hư phát bạc trắng lão giả đột nhiên từ che long xà phía dưới chỗ sâu nhất vút mà lên, lộ ra mình bản thể sau trong nháy mắt. Lão già trong. Ánh mắt tràn ngập sắc bén lãnh quang, cắt gao khóa chặt tại từ dương bản thể phía trên, chính là ngươi tiểu oa nhi này ngăn cản ta hưng khởi sóng gió lực lượng công kích, có dám hay không nói cho ta, ngươi dùng như thế nào thủ đoạn mới làm được đem ta sóng gió hoàn toàn che đậy. Từ dương chẳng qua cười lạnh một tiếng làm đáp lại, ngươi là cái thá gì, cũng có thể tại trước mặt của ta chi chi ô hô. Cặp phải bản tôn hiện tại tâm tình tốt, ngươi ở đâu ra liền cút cho ta về đi đâu, không muốn tại trước mặt của ta mất mặt xấu hổ. Bằng không mà nói một khi người đem ta chọc giận, ta đem không chút giò dự đưa người chém giết. Từ dương người nói lạnh như băng truyền ra, là thật là không cho trước mắt hư phát bạc trắng trong biển lão giả bất kỳ mặt mũi, dù sao tại từ dương xem ra những người này cũng dám đối đoàn đội của bọn họ phát động công kích, nhất định liền là địch không phải bạn, căn bản không có nương chiều bọn hắn cần phải. Lão giả nghe được từ dương mấy câu nói như vậy không thể nghi ngờ là bị chọc giận, cười lạnh một tiếng về sau từ phía trên mà lên dưới chân dẫm lên trên nhánh cây sóng nước phát điên một loại hướng phía từ dương vị trí tiến lên đón nhưng mà từ dương đối động tác của đối phương cũng chưa từng có phần vẻ mặt kinh ngạc xuất hiện dường như cũng sớm đã đoán được lão già này không cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem tuyệt đối sẽ không an phận xuống tới sau đó từ dương liền không chút do dự chấp tay hành lễ phía sau ngưng tụ ra một đạo to lớn kiếm mang bây giờ đã lĩnh ngộ được vô cực kiếm đạo từ dương đã không cần hàng chí bản thân đến thi triển mình kiếm đạo y lực phèn phèn bằng vào một đạo kiếm khí liền có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kinh thiên chi thế, phía sau một đạo to lớn kiếm mang giữa trời chém xuống trong nháy mắt, trước mắt tất cả sóng nước đều tại thời khắc này hoàn toàn vỡ nát. Mà kia đạp trên cao mấy chục trượng cổ nước lão giả tóc trắng, cũng bởi vì từ dương một đợt kiếm mang uy lực triệt để kinh ngạc đến ngây người, bản năng hướng về sau bay tán loạn mà đi, khó khăn lắm tránh né một kiếm này chí mạng uy lực công kích. Vậy mà mặc dù như thế, lão gia hỏa này cũng là bị dọa đến sững sờ ngay tại chỗ miệng lớn thở hổn hển. Dường như nửa ngày đều không có tự ý sợ không gì sánh nổi dáng vẻ ở trong khôi phục lại. Hậu sinh khả úy, quả nhiên là hậu sinh khả úy nha, nghĩ không ra ta tại Phúc Long quyên thân ở ẩn núp nhiều năm như vậy, ăn cướp vô số vãng lai đoàn đội, lại không nghĩ rằng hôm nay có thể đụng phải ngươi dạng này cường giả, quả nhiên là để lão phu mở rộng tầm bắt đầu. Từ Dương lạnh lùng cười một tiếng, chính ngươi cũng biết ăn cướp quá nhiều như vậy đoàn đội, ngươi hẳn là tội không thể tha, chẳng qua hôm nay ta bây giờ không có hứng thú đưa ngươi chém giết. Không bằng chúng ta nếm thử làm một cái giao dịch a. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta liền suy xét tha cho ngươi một cái mạng. đương nhiên đây chính là ngươi ta ở giữa đủ khả năng tiến hành giao dịch duy nhất điều kiện. Nếu như ngươi còn muốn đưa ra cái gì bổ sung điều kiện, rất xin lỗi ngươi không có dạng này tư cách. Vẹn vẹn chỉ có thể là vì bảo trụ tính mạng của mình mà bị ép cùng ta giao dịch. Từ Dương dường như lại một lần cường điệu. Lần này cái gọi là giao dịch hạch tâm tôn chỉ cũng là để trước mắt lão giả tóc trắng tức sùi bọt mép, nhưng thì phải làm thế nào đây đâu? Ai bảo Từ Dương thực lực ngự trị ở bên trên hắn? Chỉ cần Từ Dương muốn giết hắn, vẻn vẹn chỉ là cần động một chút ngón tay, lão già tóc trắng liền phải bị nháy mắt chém giết. căn bản không có bất kỳ cái gì dãy dọa khả năng. giữa Song Phương thực lực sai biệt là nghiền ép cấp, không có cách nào dùng nó phương thức của hắn đến tiến hành đền bù. lão già tại ý thức đến mình tình cảnh trước mắt về sau, rốt cục vẫn là bất đắc dĩ thở dài, cũng không tiếp tục cùng Từ Dương nói dóc cái gì, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hảo tiểu tử. Hôm nay lão phu xem như cũng cắm đến trong tay của ngươi, ngươi ngược lại là nói một chút muốn thế nào cùng ta giao dịch đâu, trên người ta vàng bạc tài bảo vô số, chẳng qua vật gì khác xác thực không có cái gì có thể bị ngươi để ý mất. Ngươi đã có thể dựng vào vương gia đoàn đội, thế tất cũng không thiếu những vật ngoài thân, như vậy ta lại có cái gì đáng được ngươi tính toán đây này, lão giả cũng rất tò mò, vì sao từ dương đột nhiên đưa ra dạng này một loại điều kiện. Thật tình không biết từ dương muốn căn bản không phải những không đáng giá nhắc tới đồ vật mà là lão già này tại tiềm long ẩn núp nhiều năm như vậy, lưu lại kinh nghiệm quý báu. rất đơn giản ta muốn lấy được giao dịch nội dung, chính là ngươi đối phúc long uyên trung quanh tình huống hiểu rõ. vượn gầm quỷ đi long du mấy kinh tứ đại tuyệt cảnh chính là khô phong hạp là đặc biệt nhất tồn tại, đồng dạng cũng là bốn loại hung hiểm nhất kiếp nạn đại biểu. ta muốn biết trong truyền thuyết ẩn núp tại phúc long uyên long du tuyệt cảnh đến cùng là một tồn tại ra sao. lão già sắc mặt nguyên bản sững sờ, sau đó hiện ra một vòng băng lãnh mỉm cười. Xem ra các người là vì Long Du mà đến, có chút ý tứ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, lấy thực lực của ngươi vốn hẳn nên có thể tại Doanh Châu Đại Lục ở trong sông Sáo gia thuộc về mình một phiến thiên địa, thậm chí có thể khai tông lợp phái, truyền thừa vạn năm, căn bản không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Long Du chính là tứ đại tuyệt cảnh ở trong khó khăn nhất xuất hiện cũng là hung hiểm nhất tuyệt cảnh một trong một khi gặp gỡ bất ngờ đến Long Du, bất kỳ người nào đều không có còn sống khả năng. Đừng nói là ngươi liên xem như ở tại nơi này khô phong hạp ở trong ta dài đến mấy ngàn năm cũng vẻn vẹn chỉ thấy được quá long du tuyệt cảnh một lần các người khẳng định muốn đặt mình vào nguy hiểm thử nghiệm mở ra long du sao nếu như các người có cần ta có thể vì các ngươi chỉ điểm một đầu thông lộ từ cái chỗ kia rời đi có thể trăm phần trăm tránh long du tuyệt cảnh giáng lâm loại vật này là có tỷ lệ bởi vì tại phúc long nguyên chỗ sâu nhất đang ngủ sai một đầu chân chính cự long thế nhưng là toàn bộ doanh châu đại lục ở trong thế đạo quá kia cự long người ít càng thêm ít Nếu như không phải đặc thù điều kiện cùng tác dụng phía dưới phát động, hoặc là vừa vặn gặp phải kia cự long thức tỉnh, hiếm có người sẽ kiến thức đến chân chính long du. Từ dương từ lão già này một phen có thể tinh chuẩn đánh giá ra lão già này cũng không hề nói dối, bởi vì từ dương nên tính là cùng long tộc liên hệ nhiều nhất cường già đỉnh cao một trong. Hắn biết rõ long tộc một mạch tập tính khá đặc thù, trừ tiến vào tu luyện bình cảnh kỳ, hoặc là căn cứ vào thôn vệ lực lượng tìm kiếm đột phá giai đoạn. Long tộc tuyệt phần lớn thời gian gần như đều sa vào đến ngủ sai trạng thái ở trong. Bởi vì như vậy là bọn hắn có thể đem tự thân tiêu hao xuống đến thấp nhất, nhanh nhất tu hành phương thức, thường thường ngủ sai lần trước đều có mấy trăm năm, có lẽ cũng chính là nhìn thấy qua đông du thức tỉnh số lần ít nhất nguyên nhân căn bản. Doanh trâu đại lục cấp bậc cùng quy cách, trên lý luận hẳn là không cho phép có cự long tồn tại, mà long đảo bên trên những ma long đều đã coi như là kỳ tích bên trong kỳ tích. Cho nên nói nơi này cự long chỉ có một đầu. Thế nhưng khía cạnh chứng minh một điểm, nơi này ngủ sai đầu kia cự long cũng tất nhiên sẽ là hoang vu cuối cùng nhập dưới vực ngoại cơn giả. Ha ha, nếu là vực ngoại đến cự long, vậy ta từ dương vẫn thật là cần thiết gặp mặt một lần, bởi vì chúng ta chỗ đại lục kia ở trong từng có qua cửu long nghịch thiên truyền thuyết, chín con rồng lớn đồng thời giáng lâm lật úc chi kiếp. Cho nên nói kia một trận kiếp nạn về sau cũng có cái khác kết luận, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong thời gian này hẳn là cũng không phải là hoàn chỉnh chỗ bí mật bây giờ có thể tại không phong họp nội bộ gặp gỡ bất ngờ chân chính cự long, từng mỗ cũng không tính bỏ lỡ cơ hội quý giá. nghe được từ dương kiều nói này, bắt môn đoàn đội đám người bao quát năm vương gia ở bên trong đều là 10 phần chấn kinh, đồng dạng trong lòng bọn họ cũng nhiều vẻ mong đợi. dù sao có từ dương tự mình tọa chấn, liền xem như gặp gỡ bất ngờ chân chính cự long, mọi người cũng không phải là cỡ nào sợ hãi, ngược lại không bằng chủ động tìm kiếm long du tuyệt cảnh xuất hiện, cũng coi là có thể cho đám người nhìn một lần cho thỏa. quả nhiên. Nghe điều từ Dương ven này tiếng lòng về sau, cái khác đoàn đội đám người cũng đều tương đối tán thành từ Dương ý nghĩ như vậy. Ha ha, lão già ngươi cũng không cần ở đây lãng phí mọi người thời gian, đổi mau nói cho chúng ta biết, như thế nào mới có thể đủ chủ động hấp dẫn đến lòng du tuyệt cảnh xuất hiện. Chúng ta không cần đi cái gì đường tắt, có chúng ta A Dương lão đại tại, đừng nói là một đầu cự long, coi như là chân chính thần ráng lâm, sợ rằng cũng phải kính lão đại của chúng ta ba phần. Còn cô gia hỏa này không thể không nói nên tính là bát môn đoàn đội ở trong đập từ dương mông ngựa vỗ cực kỳ đoan chính một cái, quả nhiên nghe được ra hỏa này như thế một loại thổi phong lửa cháy thêm dầu, lão già tóc trắng rốt cục vẫn là sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Rất tốt, dũng khí của các người ta rất thưởng thức, chẳng qua đã làm ra dạng này cơ hồ là tại tìm đường chết quyết định, vậy ta cũng liền không ngăn các người, muốn chủ động kích phát long du tuyệt cảnh, nói trắng ra phương pháp đơn giản nhất chính là chọc giận ngủ say ở trong cực long, về phần nên như thế nào làm? Niền không cần trực tiếp nhắc nhở các người đi, nhưng ta sẽ vì các người cung cấp cử long hủ say cụ thể phương vị, về phần các người nên dùng phương pháp thế nào chọc giận hắn, lại dùng như thế nào thủ đoạn chinh phục hắn. Vậy thì không phải là ta có thể can thiệp phạm trù, ta hy vọng các người còn có thể có mệnh còn sống rời đi, dù sao giống các người lớn gan như vậy bao thiên người, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lão già tóc trắng, vừa mới nói xong trực tiếp đánh ra một đạo thuần tí tinh thần lực ba động tiến vào từ dương thế giới linh hồn. Không thể nghi ngờ là đem kia cự long vị trí đóng dấu chuyển lại cho Từ Dương. Sau đó hắn liền cả người trực tiếp lần nữa biến mất tại mặt biển, rất nhanh liền hoàn toàn mất đi bóng dáng khí tức, theo lão già tóc trắng rời đi, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Từ Dương trên thân. Hiền nhiên tiếp xuống dựa theo Từ Dương phong cách hành sự, hẳn là dẫn mọi người tiến về tìm kiếm kia ngủ say ở dưới biển chỗ sâu nhất cự long vị trí. Chẳng qua để mọi người không nghĩ tới chính là, Từ Dương lần này cũng không có theo lẽ thường ra bài. Mà là sóc mặt bình tĩnh quay đầu quét đoàn đội đám người một chút, kia cự long trước mắt là thực lực như thế nào đẳng cấp, như thế nào thuộc tính trạng thái. Chúng ta đều hoàn toàn không biết gì, lão gia hỏa kia vèn vẹn chỉ là vì ta cung cấp cự long ngủ say cụ thể địa điểm, cái khác càng nhiều tin tức hơn đều không có làm ra bất luận cái gì lộ ra. Ta đoán chừng hắn cũng là đang lo lắng kia cự long thức tỉnh về sau đem tất cả chúng ta hoàn toàn thôn phệ cuối cùng trách tội tại lão gia hỏa kia trên đầu, cho nên hắn mới tại tin tức này ở trong có giữ lại cuối cùng vẫn là muốn ta tự mình đi tiến hành giải mã, vì tận khả năng cam đoan các người mọi người tất cả mọi người an toàn, ta quyết định chỉ đi một mình dưới nước chỗ sâu nhất, đem kia cự long hấp dẫn ra tới, bằng không mà nói, vạn nhất kia cự long thực lực quá cường đại, vừa xa khỏi các người đủ khả năng kháng cự lực lượng cực hạn, tùy tiện mang theo các người cùng nhau tiến về, sẽ chỉ mang cho mọi người càng nhiều thương tổn vô ích, đồng thời còn muốn trói buộc chặt tay chân của ta. Từ Dương làm đoàn đội ở trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất hoạch tâm. Hắn không nói là thánh chỉ cũng kém không nhiều, mọi người khác nơi nào có dám vi phạm ý kiến của hắn. Nhao nhao gật đều đồng ý Tử Dương đề nghị, sau đó chỉ thấy Tử Dương đằng không mà lên, hóa thành một luồng ánh sáng, rất nhanh liền biến mất ở mặt biển. Cả người ở trong nước phi tốc lặn xuống, rất nhanh liền chạm đến kia lão giả tóc trắng chỉ dẫn ở trong dưới nước kết giới lĩnh vực, vừa rồi lão giả tóc trắng đánh ra tinh thần lực để điểm đến, chỉ cần chạm đến dưới nước lớp năng lượng, liền ngang ngửa với tiến vào kia cự long ngủ sai khu vực nội bộ phạm vi tùy thời, đều có tỉnh lại cự long, đồng thời chọc giận hắn nguy hiểm, cũng coi là một loại nguy hiểm tín hiệu giới hạn. Nhưng mà dạng này kết giới đối với Từ Dương đến nói căn bản lên không đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng, người bên ngoài chỉ sợ đều sẽ nhìn mà phát ế, mà hắn lại cứ như vậy không chút kiêng kỵ xông vào nội bộ, chẳng những không có mảy mai thu liễm thân pháp tốc độ ý tứ, ngược lại tại lĩnh vực nội bộ. Điên cuồng phóng thích mình khí tức cuồng bạo, hận không thể đem toàn bộ nước biển phía dưới chỗ sâu, quấy đến sóng to gió lớn, tùy ý tung bay Không phải nói cũng một đầu trùng ngủ say ở nơi này sao? Lão già mau chạy ra đây gặp mặt bàn tôn, nếu không đừng trách ta một kiếm rút gân rồng của ngươi. Từ Dương Thanh âm vỡ toang tới cực điểm, có vô cùng cường đại lực xuyên thấu, tiếng gầm tựa hồ cũng mang theo một cỗ khó bạc kháng cực khủng bố kiếm mang không ngừng mà bay vụt hướng thủy vực phía dưới chỗ sâu nhất. Quả nhiên, liên tiếp ba tiếng gầm thét lan truyền ra về sau, dưới nước chỗ sâu nhất một trận đinh tai nhức óc tiếng thét phản hồi đi qua, chính là kia ngủ say ở trong cự long bị tình lại dấu hiệu hèn bọn nhân tộc sâu kiến lại dám đánh nhiễu bản tôn thanh tu ngủ say hôm nay bản tôn nhất định phải để ngươi tan thành mây khói cự long xem ra cũng là một cái tính tình rất sùng chủ dù sao lấy huyết mạch của hắn cùng địa vị phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu đại lục có thể cùng hắn chống lại nhân tộc đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay cho dù có một điểm tính tình cũng là quá mức bình thường chẳng qua hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến lần này dám đến đá hắn khối này tấm sắt người gọi từ xương một cái có thể trong khoảnh khắc hủy diệt toàn bộ đại lục tồn tại Cự Long nổi giận bùng nổ về sau, rất nhanh liền khôi phục thanh tình, to lớn long thân nhiều lần dày vò, sau đó thử nghiệm bắt đầu khóa chặt từ dương bản thể khí tức phương vị. Lập tức tăng tốc thần pháp của mình tốc độ hướng phía từ dương vị trí điên cuồng chạy khắp mà đến, càng là tới gần từ dương vị trí, cự Long phóng xuất ra áp bách khí tức cũng liền càng cường đại, tập trung nhìn vào, từ dương trượt phát hiện đây là một đầu toàn thân màu xám trắng cự Long, đồng thời cũng là một đầu rồng. Được, ha ha ha! coi như đã đã nhiều ngày không có cùng ngươi dạng này chân chính cự long giao thủ qua, lần trước ra tay có lẽ còn là tại trăm năm trước, thời gian trôi qua thật là nhanh nha. Từ dương dạng này khẩu khí, lập tức liền gây nên trước mắt đầu này bạch long chú mục, một phương diện dám đối chân chính cự long uy áp, như thế nhẹ như mây gió, đối phương nhất định là cái tuyệt đối cao thủ. Một phương diện khác cùng long tộc có sâu vô cùng giằng buộc nhân tộc, vốn là hiếm như lá mùa thu mà dưới mắt từ dương xuất hiện, cũng không nhịn được để màu xám trắng cự long nhớ tới mình từng tại nguyên thủy đại lục ở trong quá khứ doanh châu đại lục đối với mình mà nói dù sao tính không được cố hương theo ta được biết toàn bộ doanh châu đại lục cũng liền suy chỉ có ta đầu này cự long hiện có hẳn là ngươi là đến từ thượng giới nhân tộc cường giả từ dương mặt mỉm cười nhại gật đầu kia còn có giả ta từng một người lực kháng tám đầu thượng cổ cự long cụ thể chém giết quá mấy đầu ta đã nhớ không rõ chỉ là từng tại thượng giới tu luyện trên đường Ta không chỉ một lần từng thu được long tộc lực lượng gia trì, cho nên ta mới đối ngươi cự long khí tức rất cảm thấy quen thuộc, mới dẫn phát vừa mới kêu một đợt. Cảm khái, ngươi tiểu tử, tử này thật đúng là có thú, cặp mặt bản tôn không những không cảm giác được một tí nhát gan, lại còn chủ động nhắc tới năm đó tàn sát tộc nhân ta sự tình. Ngươi không phải cố ý đang chọc giận bản tôn sao, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không muốn sống sao? Từ dương ha ha phá lên cười, ta cũng dám xuất hiện tại trước mặt của ngươi, chủ động trêu chọc ngủ say ở trong ngươi. Tự nhiên liền có đầy đủ cùng ngươi chống lại lực lượng cùng chảy đánh bạc Lần này đến đây ta chỉ có một cái mục đích Đó chính là nghĩ mở mang kiến thức một chút cái gọi là khô phong hạp long du tuyệt cảnh uy lực Ha ha Rất tốt, đã mục đích của ngươi như thế thuần túy Ta cũng liền không có gì để nói nhiều Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta bách chiến long du trận pháp chân chính huyền bí Trong chớp mắt này ở giữa Màu xám trắng cự long lại không cùng từ dương tiếp tục quần nhau xuống dưới mà là cấp tốc hóa thành một luồng ánh sáng phóng tới mặt biển phương hướng, từ dương theo sát phía sau, sợ lão gia hỏa này chơi cái gì nó trò gian của hắn. Nguyên bản hắn chủ động tiến vào thủy vực chỗ sâu, chính là muốn cùng cự long tại dưới nước tiến hành chiến đấu. Nhưng không nghĩ đối phương chủ động yêu cầu thay đổi chiến trường, đối với từ dương đến nói, tại lục địa cùng bên trên bầu trời tác chiến, không thể nghi ngờ có thể càng lớn trình độ phát huy hắn công pháp lực lượng ưu thế. Nhưng cứ như vậy, Cự Long giáng lâm khổng lồ, năng lực cũng đồng dạng sẽ uy hiế được phía dưới năm vuông ra cùng Bát Môn đoàn đội đám người an toàn, phóng tầm mắt mình đoàn đội bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có tiểu hoa cái nha đầu kia có cùng Cự Long sức đánh một trận. Cái khác những người kia liền riêng phần mình trạng thái tu luyện cùng thực lực mà nói, nói là gà mờ cũng có chút ủy khuất, bọn hắn nhưng là muốn nói có thể làm cho bọn hắn một mình đảm đương một phía. Kia còn xa xa không đạt được như thế cấp độ, Bát Môn đoàn đội ở trong thực lực mạnh nhất A Nặc, cũng vẻn vẹn chỉ là cảnh giới này cấp độ nhập môn tồn tại. Âm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, đầu này màu xám trắng cự long, cứ như vậy không hề có điểm báo trước sông ra mặt nước, chỉ để kinh ngạc đến ngây người kia mười mấy chiếc đoàn đội ở trong mỗi một tên thủy thủ cùng người quan sát, ông trời của ta, các người nhìn đây không phải đang nằm mơ. Kia thật là một đầu có thể phi thiên độn địa cự long nha, nghĩ không ra sinh thời đã có thể tận mắt nhìn thấy long tộc phong thái, trên thế giới này thật sự có rồng, quá khó mà tin nổi. Trên thuyền những thủ hạ nhóm hầu hết đã phát ra điên cuồng la lên. Không quan tâm gia hỏa này là địch hai bạn, có thể kiến thức đến chân chính cực long hoàn mỹ hình thái, đối với bọn hắn mà nói đã là tương đương thỏa mãn. Tại đếm mãi không hết đại lục trong truyền thuyết, long tộc mãi mãi cũng là điềm lành cùng thần thánh đại danh từ, mà kệ tên trước mắt này là đối đám người như thế nào dáng vẻ. Nhưng là ý nghĩ như vậy cùng suy nghĩ đã sớm tại doanh châu đại lục chúng sinh ở sâu trong nội tâm thâm căn cố đế, trong thời gian ngắn là không có cách nào bị cưỡng ép sở đổi. Huống chi trước mắt đạo màu xám trắng cự long nhìn tổng thể là như vậy nhẹ nhàng mà thuần túy, cho người ta một loại không nhịn được muốn quỳ bái xúc động. Nhưng mà cũng chỉ có từ dương minh bạch, do hỏa này bắt đầu cuồng bạo đến tuổi cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ, liền xem như hủy đi toàn bộ đội tàu, mười mấy chiếc trên chiến thuyền trăm tên trong thuyền các cường giả sinh mệnh cũng chẳng qua là một cái búng tay công phu thôi. Chẳng qua màu trắng cự long đã cùng từ dương đạt thành một loại nào đó chiến đấu hiệp định. Bởi vậy hắn cũng không có ngày lập tức công kích, những thực lực cũng không phải là rất mạnh mẽ họ lâu la, mà là trực tiếp đẳng không mà lên, trên hư không bắt đầu bài trận. Các người không phải là muốn kiến thức khô phong hạp tới đại tuyệt cảnh ở trong cường đại nhất long du tuyệt cảnh sao? Tiếp xuống ta liền đem thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, tiếp ngươi chính là bọn ngươi sẽ vì này trả giá thê thảm đau đớn đại giới, đó chính là các ngươi sinh mệnh màu xám trắng cự long tại giữa không trung rốt cục hoàn thành mình một phen tỏ thái độ, mà nghe được hắn dạng này một phen thuyết pháp, bao quát tiểu hoa ở bên. Trong năm vương gia đoàn đội đám người hoàn toàn ngu ngơ tại nguyên chỗ ta dựa vào, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ ta cửa lão đại và cự long ở giữa đàm phán lấy thất bại mà kết thúc sao? Thế mà lên không đến bất kỳ tác dụng gì, hắn vậy mà thật đem chúng ta những người này cũng xem như địch nhân lão con cùa bọn người triệt để dọa sợ, bọn hắn quá rõ ràng cự long đến tục cùng có thể đạt tới như thế nào cường độ, vẹn vẹn phát ra một hơi long tức phun ra, liền có thể tại trong khoảnh khắc vỡ. Nát phần lớn thuyền Đôi bên căn bản cũng không phải là tại một cái lực lượng đẳng cấp phương diện phía trên, rất nhanh nương theo lấy từ dương cũng cùng nhau từ đáy biển chỗ sâu vọt ra, tại hư không bên trên đứng ngạo nghĩ nhìn nhau trước mắt màu xám trắng cự long, cũng coi là cho đoàn đội đám người một phần lớn lao chấn an, tóm lại là có. Từ dương ở bên người, mọi người cũng không đến nỗi như vậy bực bội cùng tuyệt vọng đã nói với người rất nhiều lần, đối thủ của ngươi là ta, không muốn đi đánh ta những đồng bạn chủ ý, nói cách khác chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta. Tùy tiện xử trí như thế nào bọn hắn cũng không ai có thể ngăn cản màu xám trắng. Cự long nghe ngóng có lý, tại chỗ liền đem mình tòa định mục tiêu tái giá đến từ dương trên thân ngươi dường như có chút đạo lý, thì dễ những đẳng cấp thấp hèn mọn sinh vật, đối với ta mà nói không có bất kỳ phái sinh niềm vui thú có thể nói. Ta chỗ khát vọng là chinh phục cường giả chân chính mang tới khoái cảm, ngươi mặc dù cũng là nhân tộc một viên, nhưng thực lực của ngươi đã sớm áp đảo nhân tộc phía trên, chính là là chân chính có thể so với thần cấp tồn tại cùng ngươi giao thủ mới có thể để ta cảm nhận được chân chính niềm vui thú. Ra tay đi, tiểu oa Nhi, để ta mở mang kiến thức một chút. Ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Từ Dương quái miệng sơn lên một vòng cười lạnh. Tối thiểu mình đã đi đầu che chở ở đoàn đội đám người. Một hồi cùng lúc này màu trắng cự long giao thủ thời điểm cũng có thể nhẹ nhàng vui vẻ đâm đìa không bị bất luận. Cái gì ngoại bộ lực lượng trói buộc rất tốt lão gia hỏa. Ta thưởng thức ngươi lần này quang minh lỗi lạc sáng vẻ, làm đối ngươi quyết định này đền bù. Ta trước hết để cho ngươi ra tay một hiệp. Ta tuyệt sẽ không phản kích hoặc là tiến công, chỉ thuần túy mượn nhờ phòng ngự dáng vẻ chống cự ngươi một phần lực lượng lúc này." Màu trắng cự long nghe được từ Dương lời nói này, còn tưởng rằng đối phương là đang vũ nhục chính mình. Không chút do dự phát ra, một tiếng tức giận gầm thét, "Rất tốt, đây chính là ngươi ta ở giữa định đi, nếu như ngươi làm được, cánh vác được ta một đợt công kích mạnh nhất, chứng minh ngươi còn có đủ thực lực cùng chúng ta cự long nhất tộc chống lại. Nhưng nếu như ngươi không có cách nào chống đỡ ta được thứ nhất tiến công, thật đáng tiếc." Người có lẽ cũng đem triệt để đánh mất đến tiếp sau năng lực hành động, bởi vì một kích này ta sẽ thi triển toàn lực, không có bất kỳ cái gì một cái hèn mọn nhân tộc sâu kiến có thể hoàn toàn ngăn cản từ dương cười lạnh. Người nói lời nói này ta đã nghe qua vô số lần, hôm nay ta không ngại sẽ nói cho người biết một lần, người ta ở giữa đến cùng ai mới là sâu kiến từ dương cho tới bây giờ một một lời nói ra, tứ mãn hàn truy, có nhất ngôn cử đình lời hứa tin độ, nói không nên lời tay làm cho đối phương một hiệp. Vậy coi như là trời sập xuống. Từ Dương cũng tuyệt đối sẽ không vi phạm lời hứa của mình, mà hắn sở dĩ dám tự tin như vậy, ra ngoài hai cái mục đích chế định làm như vậy chiến kế hoạch một, có thể đi đầu đem không hiểu rõ đến Cự Long có thể đánh ra đến cực hạn lực lượng đến cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Hai mục đích thì là phát huy ra trên người mình tổ Long áo giáp tác dụng, Từ Dương muốn thông qua tổ Long áo giáp lực lượng ngăn cản Cự Long công kích đồng thời cũng muốn hỏi hỏi Lão Long màu xám trắng Cự Long đến cuối cùng có thân phận ra sao lai lịch. Dù sao đối với Từ Dương mà nói. Long tộc bây giờ như cũng mang theo một bộ phận khan che mà thân bí, có rất ít người có thể đem bộ tộc này bày tất cả bí mật chân chính trên ý nghĩa đem khống đến trong tay của mình. Liền như là từ dương trước đó cùng tiểu hoa chinh phục thiên sứ một mạch như thế, nhưng muốn dùng phương thức giống nhau chinh phục long tộc, gần như là không thể nào thực hiện. Bởi vì long tộc vừa đến tương đương thần bí, có rất ít người biết bọn hắn chân chính xào huyệt cùng đạo trường ở nơi nào, thứ hai long tộc tính cảnh giác tương đương cao, cá thể thực lực cũng đủ cường đại cho dù thật sự có thể trà trộn vào long tộc thế giới ở trong muốn đạt thành mình thống nhất mục đích là khá khó. Khan ầm ầm quả nhiên màu xám trắng cự long can bản không có cùng từ dương khách khí cái gì. đưa tay ở giữa chính là một cỗ vô cùng cường đại long đầu bàn nguyên khóa chặt từ dương bản thể khí tức về sau. ầm vang nện xuống. uy lực khủng bố chạm đến từ dương chung quanh trong nháy mắt thậm chí ngay cả chung quanh hư không cũng nhịn không được giãy dụa. duy chỉ có bản thân hắn vẫn như cũ là nhẹ như mây gió. đứng ngạo nghễ tại hư không bên trên. Căn bản không có nhận một tí ảnh hưởng ông trời của ta, ta biết A Dương lão đại vì sao mạnh. Như vậy, bởi vì thực lực của hắn đã đạt tới có thể so với vai hư không đẳng cấp, chỉ sợ thế giới này cũng không có mấy người có thể làm gì được hắn, lão con của lão ô quạ bọn người đều là bị Từ Dương một đẹp thủ hộ tiếp tấu truyệt đề kinh ngạc đến ngay người. Năm vương gia cũng là nhìn trận trận kinh hãi, thầm nghĩ mình còn tốt không có đối Từ Dương ôm lấy lòng mang ý đồ xấu tiểu tâm tư, bằng không mà nói chỉ là Từ Dương một người liền đủ võ vương gia uống một bình. Kinh khủng long nguyên lực lượng tiếp xúc đến Từ Dương trên người thời điểm cũng rốt cục và thời khắc này tình lại Tổ Long áo giáp cực hạn sức mạnh thủ hộ. Tổ Long một đôi con ngươi tại Từ Dương trong ốc nháy mắt mở ra, sau đó chính là một trận cười ha ha thanh âm, truyền vào Từ Dương thế giới linh hồn bây giờ nghĩ không ra thế mà tại Doanh Châu đại lục nhìn thấy tiểu gia hỏa này, thật sự là có đủ ý tứ nghe được Tổ Long kiểu nói này, Từ Dương lập tức tin. Thần tỉnh táo bây giờ làm sao tiền bối cùng màu xám trắng cự Long có cái gì nguồn gốc sao? Tổ Long tận lực tách ra tách ra đầu ngón tay của mình, tính nửa ngày hắn hẳn là cháu của ta cháu trai đầu đệ, đương nhiên tiểu tử này cũng không phải là kẻ tốt lành gì, lúc trước làm không chỉ một kiện phản bội Long tộc sự tình, về sau bị trục xuất Long tộc, bằng không mà nói ngươi cảm thấy hắn tại sao lại xuất. Hiện tại Doanh Châu Đại Lục ở trong đầu nghe được cự Long kiểu nói này, từ Dương trong lòng duy nhất khúc mắc cũng liền buông xuống bây giờ nói như vậy, ta tùy tiện xử trí đầu này cự Long, ngươi cũng sẽ không trách tội ta đi. Từ dương kiểu nói này ngược lại là trước mắt tổ long cho ra đáp án, để từ dương kém chút một hơi lão huyết phun tới đừng nói người tự mình động thủ, coi như người không động thủ, ta cũng sẽ dùng mình lực lượng trực tiếp đem danh con trực tiếp đánh thành tàn phế, gọi hắn thật xinh cho lão tử ghé vào nơi này, không muốn. Lại ném chúng ta long tộc người từ dương nghe lời này nhịn không được ha ha phá lên cười, đã như vậy, ta ngược lại là có một cái biện pháp tốt hơn, có thể chế tài một chút tiểu tử này bây giờ tổ long nhịn không được phát ra nghi vấn. Ngươi cũng không phải là muốn thu phục hắn làm tọa kỵ của ngươi A Từ Dương Lớn quính tiền bối làm sao đoán được tâm tư của ta Bây giờ tổ Long hừ cười một tiếng Ngươi tử tử này mân mê cái mông đến ta đều biết Ai ra, tính một cái, phía sau ta liền không nói Trong ngào người nắm chắc Ngươi ta ở giữa ở chung đã đã mấy trăm năm thời gian Điểm ấy ăn ý nếu như còn nếu như không có chẳng phải là rất xấu hổ Từ Dương cười khổ lắc đầu thôi Đã đạt được tiền bối người long tộc lão tổ tông cho phép Vậy ta cũng cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Đạt được tổ long trao quyền, Từ Dương liền lại không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, đã trong lòng của hắn đã có ý nghĩ như vậy, thế tất yếu cho trước mắt đầu này không làm việc đàng hoàng cự long, một cái đường đường chính chính bắt sắt. Đáng nhắc tới chính là, Từ Dương trước đó tại Tây vực thu phục mấy ế thân thủ hộ thú đều bị hắn lưu tại Vinh Quang Long Kỵ chiến đoàn tổng bộ, trợ giúp Lister bọn hắn chấn giữ Tây vực chiến trường. Bởi vậy, trước mắt Từ Dương cũng không có một cái thích hợp thủ hộ thú hoặc là tọa kỵ. Trên đường đi còn muốn chiếu cố những người khác, bởi vậy khiến Từ Dương cảm thấy rất khó chịu, bây giờ gặp Cự Long, hơn nữa còn là một cái gần như hoàn mỹ nhiều người tọa kỵ, quả thực để Từ Dương kích động không kiềm chế được. Phải biết đối với doanh châu Đại Lục Trung vực bắt môn các thành viên đến nói, có thể tận mắt nhìn đến một lần Cự Long, căn bản là khó có thể tưởng tượng ban ân cùng phúc phận. Nhưng đối với Từ Dương đến nói, vẻn vẹn chỉ là một trận đơn phương đi săn trò chơi, cầm Cự Long làm thú cưỡi, đây là muốn thân phận ra sao mới có thể xứng đôi vinh quang. Đoán trường chỉ có doanh châu đại lục thần tài có dạng này tư cách, nhưng mà Tử Dương lại chỉ dùng của mình tồn tại đánh vỡ loại này tất cả mọi người trong lòng phán đoán. Chỉ thấy Tử Dương đang không mà lên, đi vào màu xám trắng cự long trước mặt, trên mặt biểu lộ rõ ràng cùng trước đó có khác biệt, làm cho màu xám trắng cự long cũng là nhịn không được run lập cập ta nói ngay ra hỏa này làm gì dùng loại này sắc mịn mị ánh mắt nhìn ta, sẽ không phải là chọn chúng lão lòng ta. Đi, chẳng qua rất xin lỗi. Ta đối với ngươi thật một điểm cảm giác đều không có từ dương xác thực ha ha phá lên cười, ngươi đầu bên trong đựng đều là thứ gì nha. Chẳng qua ta đích xác là đối ngươi có một chút tâm tư khác, không biết ngươi có thể hay không đồng ý cự long cười lạnh một tiếng, lo lắng ta không thể đồng ý, vậy cũng không cần lại nói, ta không đồng ý. Không làm càng nhiều nói nhảm, sờ sờ hai má của mình, bày ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, khe khẽ lắc đầu được rồi, ta vốn định cho ngươi một cái một lần nữa làm dòng cơ hội. Bất đắc dĩ ngươi gia hỏa này thật là không có chút nào biết điều, lời nói không nói càng thông thấu một chút, ngươi thậm chí ngay cả mình. Tiếp xuống vận mệnh đều không có một cái tốt hơn quy hoạch, vậy liền để ta tới giúp ngươi làm một cái quy hoạch đi, ngươi tử dương không còn là ghé vào eo biển chỗ sâu làm một cái phi long, mà tử dương một phần càng thêm thể diện việc cần làm. Ta đã nghĩ kỹ, phải ban cho cho ngươi một cái chén vàng, cứ như vậy sau này ngươi mặc kệ gặp được chuyện gì cũng sẽ không đói bụng, ngươi không cảm thấy so với ngươi ở nơi này vui ăn rồi chờ chết muốn càng thêm thời diện sao lão long rất rõ ràng từ dương khẳng định không có nghẹn cái gì tốt cái dám nhưng hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến từ dương cư nhiên như thế lớn mật vậy mà tính toán đến muốn hắn sung làm tọa kỵ tình trạng lão long hừ một tiếng căn bản không muốn cùng từ dương càng nhiều nói nhầm hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian đánh lui không biết trời cao đất rộng nhân tộc cường giả sau đó một lần nữa trở lại phía dưới eo biển chỗ sâu nhất ngủ mình lớn cảm giác kỳ thật hắn còn không có ý thức được Từ hôm nay trở đi, hắn lại không có thích làm gì thì làm, muốn ngủ liền có thể ngủ cơ hội ngươi có lẽ cũng không rõ ràng, đối với long tộc đến nói, trọng yếu nhất chính là hai chữ tự do. Không có bất kỳ cái gì thời không ở giữa cùng pháp tắc lực lượng có thể hạn chế ở chúng ta, đây cũng là long tộc cường đại nhất năng lực cùng thiên phú, cũng là sự kiêu ngạo của chúng ta chỗ, nếu như ngươi muốn dùng bất luận một loại nào phương thức hạn chế lại tự do của ta. Vậy ta khuyên ngươi sớm làm bỏ ý niệm này đi bây giờ từ dương lại là hừ lạnh một tiếng. Đôi trước mắt màu xám trắng kịch bên trong khoát khoát tay chỉ vận mệnh của ngươi đã không phải là ngươi mình có thể nói tính toán. Xem châu nhi. Không nhiều nói nhầm, một đạo vô cùng to lớn kiếm ma hình dáng, tại lấy vô cực kiếm đạo vận chuyển phía dưới cấp tốc ngưng tụ tại thân thể của hắn phía sau ha ha ha, một cái tu luyện kiếm đạo từ sự nhân tộc, làm sao có thể đối ta sinh ra bất kỳ ưu ý ấy gì. Vèn vẹn ta mỹ vị nha, ngươi cũng không có cách nào kháng cự ta long chi sức mạnh thủ hộ, cũng đồng dạng không phải như ngươi loại này tồn tại có thể phá giải Không muốn tại ủng phí sức lực lúc này màu trắng cự long cũng là không phải một cái chỉ nói không luyện giả kỹ năng, bên này vừa dứt lời, cự long toàn thân. liền ngưng tụ ra một đạo vô cùng thuần túy cho lồng ánh sáng màu trắng, đem hắn to lớn long chi thân sát hoàn mỹ tránh bảo hộ lên, theo sát lấy trong miệng hắn phun ra ra một cỗ cường hoành sóng nước lực trùng kích đánh về phía giữa không trung từ dương. Dùng phương thức như vậy làm hôm nay giữa hai người đối kháng một cái hoàn toàn mới mở màn, chẳng qua loại lực lượng này tại từ dương trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vẫy vẫy tay phía sau to lớn kiếm mang, lập tức không chút do dự nghiền nát cự long phun ra ngoài một cỗ cường thế uy áp bê giờ kiếm mang cỡ nào linh lực chấn é, trước mắt màu xám trắng cự long giật này cả mình hảo tiểu tử, xem ra trước đó ta đích xác là đánh giá thấp thực lực của ngươi, có thể như thế dễ như trở bàn tay hủy diệt ta long chi uy áp đủ để chứng minh thực lực của ngươi tại cùng thế hệ ở trong đã là người nổi bật, chẳng qua tại bản tôn trước mặt. Ngươi còn chưa đủ nhìn cự Long cố ý dùng ngưng trọng giọng điệu nói ra cuối cùng ba chữ, đến hiển lộ rõ ràng mình Long tộc uy nghiêm bây giờ cùng lúc đó ra hỏa này đột nhiên liên phun ba đạo mười phần cường hãn Long tộc bản nguyên, tiến một bước triệt tiêu từ dưng chém xuống đến một đạo khủng bố kiếm mang tại hoàn thành. Một cử động kia về sau, trong hư không lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, phía dưới bát môn đám người cũng là đối hai người này đặc sắc tuyệt luân quyết đấu đỉnh cao, nhẹn họng nhìn chân chối khó có thể tưởng tượng nha. Lão đại thực lực của hắn có thể chính diện cứng rắn cự long cường giả. Mà cự long lực lượng cũng là đích thật là danh bất hư truyền, không hổ là toàn bộ đại lục nghe đồn ở trong trí cao vô thượng thần thú, vẻn vẹn cỗ uy áp này. Nếu như đánh vào trên người của ta, chỉ sợ đều khó có thể chịu đựng con cùa lớn nhịn không được cảm khái một đợt bên người mấy bát môn đoàn đội đám. Người cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là bọn hắn kiên trì ra sân... Chỉ sợ liền cự long một đất lực lượng đều gánh không được vừa mới chẳng qua là làm cho ngươi một cái thêm nhiệt, hiện tại bắt đầu ta phải nghiêm túc, lão gia hòa ngươi tốt nhất đối với mình từ dương ngương tụ ra lực lượng có một cái tinh chuẩn nhận biết. Bằng không mà nói ngươi rất có thể sẽ tại lờ đãng ở giữa bị ta trọng thương từ dương hảo ý để điểm đối phương một cái mục đích đúng là sợ đối phương bởi vì cùng vọng tự đại mà bị mình tổn thương đến, dù sao gia hòa này còn muốn sung làm tọa kỵ của mình nếu như không đợi chính thức vào cương vị liền bị Mình đánh thành một cái tàn phế Vậy liền rất xấu hổ ha ha ha, ngươi kiếm khí mặc dù nhìn rất dọa người, thế nhưng lại không có thực tế trong tưởng tượng cường đại như vậy, liền ta thủ hộ Long Quang cũng không có cách nào chạm đến, ngươi bằng cái uy lấy gì đến ta. Bằng ngươi cái miệng này sao từ dương không nhiều nói nhảm, hắn là thật bắt đầu nghiêm túc, cường đại vô cực kiếm khí, đặc hữu khí lãng, có chỗ quy luật ở trên người hắn nổi lên. Một màn này, bát môn đoàn đội đám người bao quát tiểu hoa ở bên trong, cùng bên người Nam Vương gia đều không xa lạ gì. Bởi vì tại Từ Dương vừa mới lĩnh vô cực kiếm đạo thời điểm, hắn ngồi ở kia ở giữa ao máu ngay tại lúc này cái dạng này bắt đầu. Lão đại hắn thật phải nghiêm túc, đây là vô cực kiếm đạo chuyên môn quy tắc lĩnh vực, thế nhưng là vì lão đại ở nơi này thi triển đi ra, hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì đâu, quả nhiên ngay tại lão ô quạ vừa mới phát ra dạng này nghi vấn thời điểm, hư không bên trên Từ Dương lại một lần nữa có tiến. Một bước động tác, chỉ gặp hắn bắt đầu mượn nhờ mình hải thần lĩnh vực, đem vừa mới lĩnh ngộ được vô cực kiếm trận hoàn mỹ dung hợp chính là thông qua mình cường đại tinh thần lực đến thôn vệ cùng hấp thu phía dưới thủy vực trong mặt phẳng vô cùng vô tận hơi nước đầu sóng mỗi một đóa bị hấp thu hướng hư không bên trên thủy triều đều tại từ dương vô cực kiếm đạo bệnh cùng ảnh hưởng phía dưới hóa thành một đạo thử chất hóa nước thể kiếm mang ông trời của ta cũng được thế mà đem thủy nguyên tố dung hợp đến của mình kiếm đạo bên trong đây cũng quá nghịch thiên đi ngay cả thủ tính ở giữa vượt qua đều có thể bằng vào tự mình một người lực lượng cưỡng ép thay đổi dạng này người cùng tạo vật chủ có cái gì khác nhau Hắn chẳng phải là chân chính thần sao bát môn đoàn đội đám người trệt tề điên cuồng, bọn hắn không nghĩ tới từ dương đã mạnh đến như thế gần như biến thái trình độ. Căn bản không có cách nào dùng lẽ thường đi hình dung. Cự Long ngưng tụ ra cự Long chi quang, cũng hẳn là gần sát thủy thuộc tính lực lượng, lão đại hắn mượn nhờ thủy thuộc tính bản nguyên ngưng tụ kiếm thế của mình, chẳng lẽ sẽ không bị trên phạm vi lớn suy yếu sao huyết nhận đưa ra nghi vấn như vậy, cũng lập tức gây nên cái khác bát môn trung thành viên môn nghi hoặc. Lại nghe Tiểu U lạnh mở miệng đó là bởi vì A Dương hắn căn bản là không có nghĩ thật tổn thương đến Cự Long, nếu không bằng vào hắn lực lượng, Cự Long chỉ sợ đã sớm đi hướng vẫn lạc bây giờ nếu như phán đoán của ta không sai, hắn hẳn là có mục đích khác, cũng không phải là muốn thật chế tải tháp câu nói. Này quả nhiên, hiểu rõ nhất từ Dương vẫn là Tiểu Hoa, sau đó nghe được hắn về sau, năm vương gia ở một bên khẽ gật đầu một cái dù sao nói như vậy. Cũng liền mang ý nghĩa từ dương thực lực xa xa cao hơn cự Long, một trận chiến này cũng không tồn tại càng nhiều lo lắng nam vương gia đối bên người ngô sao nhẹ. Nhàng phất phất tay, ra hiệu bọn hắn triệt hồi sớm chuẩn bị tốt thuốc nổ, đây là vương gia trước đó chuẩn bị vạn nhất chuẩn bị ở sau, hiện tại xem ra cũng căn bản phái không lên chỗ dụng võ gì, có từ dương tại, thực lực của hắn xa xa muốn so được bất luận cái gì ngoại bộ điều kiện gia trì. Quả nhiên có thủy nguyên tố tụ tập mà thành vô cực kiếm đạo hạch tâm kiếm khí. Toàn thân dũng động cực kỳ nhu hòa thủy khí sóng lớn căn bản nhìn không ra là một thanh có thể hủy diệt không để lại dấu vết lợi kiếm. Khóa chặt trước mắt cự long bàn thể khí tức về sau, Từ Dương chậm rãi xuất hiện to lớn kiếm mang rốt cục lần thứ nhất mang cho trước mắt màu xám trắng cự long áp lực kinh khủng, cường đại lực áp bách. Để cự long bị ép sớm tăng cường mấy đạo thủ hộ long khí, nhưng mà lại căn bản không có nổi chút tác dụng nào, Từ Dương một kiếm này to lớn mũi kiếm những nơi đi qua, tất cả kháng cự lực lượng cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị triệt để hòa tan làm sao có thể Cự long triệt để mắt trợn tròn, thật tình không biết một kiếm này bộc phát ra từ dương thực lực, vẻn vẹn có thể đạt tới Hán thực lực chân chính hai thành trái phải, cũng đã mang cho trước mắt cự long như thế sức mạnh đáng sợ uy đế cự long hoàn toàn bị dọa sợ, hắn cuối cùng đã rõ, trước đó từ dương đối với hắn. Nói ra kia hết thảy lời nói, đều không phải đang nổ, cũng không phải đang nghiệm chứng hắn cuồng vọng, bối rối ở giữa, cự long bỗng nhiên vung vẩy cái đuôi, hóa thành một đạo quang mang bay về phía thiên không khác một bên. Mưu toan thông qua dịch chuyển không gian hình thức tránh né từ Dương một kiếm này công kích. Từ Dương trên mặt mỉm cười càng thêm trở nên nồng nặc lên, bởi vì hắn biết rõ, lão Long làm ra phản ứng như vậy, chứng minh nội tâm của hắn đã triệt để lộn xộn, rốt cuộc không thể chân thật an phận xuống tới, đối với mình phát động mạnh hữu lực phản kích. Thắng liên tiếp chiến tri tâm đều đã đánh mất đối thủ, lại làm sao có thể chinh phục Từ Dương loại này cấp bậc tồn tại đâu? Làm cảm nhận được vừa mới một kiếm kia mang cho mình lực áp bách về sau, Cự Long liền đã sinh lòng ý chạy trốn, hắn đương nhiên minh bạch một kiếm này cố nhiên cường đại, nhưng còn xa xa không phải Từ Dương thực lực chân chính. Bởi vì lúc này Từ Dương liền kia kinh khủng sát khí đều chưa từng phóng xuất ra chút nào, loại này cấp bậc đối thủ tiếp tục cùng hắn rông dài căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đáng tiếc Cự Long rất nhanh liền ý thức đến Từ Dương hoàn toàn là một bộ ăn chắc mình bộ dáng, căn bản không có tính toán bỏ mặc hắn liền rời đi như thế ha ha, người không khỏi đem một trận chiến này nghĩ quá đơn giản. Nếu như ta cứ như vậy thả ngươi rời khỏi, còn không bằng trực tiếp một kiếm bổ ngươi tới càng. Thêm thống khoái đâu, vừa mới bắt đầu ngươi liền đến làm tọa kỵ của ta đi. Ta cam đoan có thể để ngươi lên như rửa gặp gió, tuyệt không phải bây giờ ngươi tiềm ẩn tại eo biển thủy vực phía dưới tối tăm không mặt trời thời gian có thể so sánh, ngươi liền không có ý định thử nghiệm thay đổi vận mệnh của mình sao? Màu xám trắng cự long phóng xuất ra dự tợn tiếng cười, ngươi rốt cục đều lộ mình. Mục đích thực sự, ta liền biết ngươi gia hỏa này không có an cái gì hảo tâm. Lấy tên đẹp trợ giúp ta thay đổi vận mệnh, trên thực tế vừa muốn đem ta biến thành tọa kỵ của ngươi, ngươi không muốn lại si tâm vọng tưởng long tộc uy nghiêm tuyệt không phải ngươi có thể không nhìn, coi như ngươi một kiếm bổ ta, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu này từ dương lộ ra giả hoạt mỉm cười, đã ngươi rộng. Điệu kiên quyết như vậy, ta cũng không tốt bức bách ngươi có phải hay không, như vậy đi, ngươi đến cùng ta đánh một cái cực, nếu như ngươi thắng ta lập tức thả ngươi rời đi, từ nay về sau lại không còn đến quấy rối nếu như ngươi thua Vậy liền dựa theo yêu cầu của ta xung làm tọa kỵ của ta, ta nghĩ cách chơi hẳn là rất hợp lý đi. Người ta đều có một nửa tỷ lệ thành công nghe được từ dương dùng phương thức như vậy hướng dẫn cự long phía dưới tiểu hoa nhịn không được lộ ra một vòng mỉm cười, bởi vì nàng rất rõ ràng. Từ dương xưa nay sẽ không cùng người khác chơi, chỉ có một nửa tỷ số thắng trò chơi. Bởi vì chỉ cần hắn đưa ra cục này, liền nhất định có trăm phần trăm tỷ số thắng nắm chắc, tức nuối là lão long cũng không có có nhiều như vậy tâm tư. Hắn làm sao biết Từ Dương người này tâm tư kín đáo đến loại tình trạng này? Thật cũng chỉ đem tiếp xuống trận này trò chơi xem như là một cái phó thác cho trời cái bẫy bây giờ nói nghe một chút. Làm sao cái cách chơi lão Long đem trận này trò chơi xem như mình cây cỏ cứu mạng? Bởi vì nếu như liều mạng thực lực, hắn biết rõ, một khi Từ Dương thẹn quá hóa giận, sẽ tùy thời tùy chỗ bằng vào hắn lực lượng cường đại cưỡng ép chinh phục chính mình. Đến lúc kia một lòng cự tuyệt xung làm tọa kỵ cự Long, liền phải đứng trước số mệnh phải chết đi. Bởi vậy hắn phá lệ coi trọng trò chơi. Đồng thời hy vọng có thể tại trò chơi ở trong trở thành thắng được người nhân vật rất đơn giản, ta cho ngươi xem một vật, cam đoán ngươi sẽ ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của ta. Nếu như ngươi xem qua vật như vậy về sau, vẫn là cự tuyệt cùng ta hợp tác, vậy ta sẽ lập tức thả ngươi rời đi lão long nghe xong cách chơi dường như rất có ý tứ, bởi vì từ dương cũng không có ở trong game cho ở trong tức và tự mình lựa chọn làm chủ quyền lợi, đồng dạng lão long cũng có đầy đủ tự. Tin, lấy ở sau đó nhìn thấy không biết tên đồ vật về sau. Như cũ duy trì linh hồn lực tình hình, chỉ cần mình không có mất đi linh hồn tự chủ trạng thái, như vậy trận này cho chơi hắn hẳn là thắng định tiết tấu. Lão Long trong nội tâm là nghĩ như vậy, cũng không chút do dự đáp ứng từ dương yêu cầu một lời đã định, đừng quên ngươi vừa mới làm ra lời hứa, nếu là ta thắng, ngươi sẽ không có chút nào điều kiện thả ta rời đi từ dương mỉm cười gật đầu, đương nhiên, trong này có nhiều người như vậy nhưng lấy làm chứng cho chúng ta. Ta tóm lại không đến mức vì ngươi một cái tọa kỵ thất tín với bọn hắn A cự Long Khịt mũi coi thường tại đối từ dương nhẹ răng trợn mắt đừng ở trước mặt của ta sách hai chữ này sẽ để ta ta xem như là đối long tộc vũ nhục bây giờ từ dương ha ha phá lên cười yên tâm lập tức ngươi liền sẽ cam tâm tình nguyện nói ra hai chữ này tiếng nói rơi xuống đất từ dương trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng đến đến cự long trước mặt lão long cũng không có xuất hiện sợ hãi dáng vẻ ngay sau đó từ dương móc ra có quan hệ tiền đặt cược nội dung đồ vật trên thực tế chính là một viên hình tròn giống như tấm gương đồ vật chậm rãi cầm tới cự long trước mặt Mà khi màu xám trắng cự long nhìn thấy tấm hương ở trong tổ long chi hồn hình dáng về sao, cự long kém chút dọa đến tại chỗ linh hồn sụp đổ cái gì, sao có thể, ta sẽ không phải là con bắt hoa đi. Chẳng lẽ ta tiến vào người bệnh huyễn cảnh ở trong, à ha ha ha, lão long có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi đến cùng tại tấm hương này ở trong trông thấy cái gì, đến cùng là như thế nào một loại đồ vật. Để lão đại ta có thể đem ngươi dọa thành cái dạng này phía dưới lão ô quạ bọn người cũng nhịn không được phát ra hỏi như vậy. Muốn tận mắt nhìn thấy tấm gương kia ở trong chân chính nội dung Nhưng mà lão long căn bản không có tâm tư đi phản ứng phía dưới những người kia Phèn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn đáp lại nhắc nhở lão long mình căn bản không phải ảo giác Mà là chân thực tồn tại hết thảy Mình thật nhìn thấy tổ tông tổ tông Bây giờ lão tổ, ngươi làm sao ở chỗ này Ngươi cùng tiểu tử này đến cùng là quan hệ như thế nào đâu Tổ long cười lạnh một tiếng những này là ngươi gia hỏa này có tư cách hỏi thăm sao Từ giờ trở đi ngươi là tiểu tử, tử này tọa kỵ. Nếu như ngươi dám chống lại mệnh lệnh của hắn, ngươi biết không? Ngươi rốt cuộc không thể chạy trốn tổ long thanh âm cấp tốc tràn ngập hướng màu xám trắng cự long thế giới linh hồn, tuyệt để đem ra hỏa này dọa đến một điểm tính tình đều không có, khi hắn một lần nữa đang ánh mắt rơi vào Từ Dương trên người thời điểm, nhan sắc cùng trạng thái tuyệt để phát sinh biến hóa chủ nhân từ giờ. Trở đi ta chính là ngài tọa kỵ, có bất cứ phân phó nào ngài cứ mở miệng, ta tuyệt không hai lời, thẳng đến sinh mệnh cuối một khắc, bây giờ lập tức vung bắt môn những người kia nghe được lão long kiểu nói này, Từng cái tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, chấn kinh cầm dáng vẻ. Vừa mới vừa lão Long vẫn là một bộ lời thể son sắt nhất định có thể thắng bộ dáng, thế nhưng là chẳng biết tại sao nhìn thấy Từ Dương móc ra kia một chiếc gương về sau, hắn triệt để trở nên không còn phát cáo, thành thành thật thật trở thành Từ Dương tọa kỵ. Đồng thời không chút phần lòng, ngược lại trên mặt còn sinh ra một vòng tràn ngập vinh quang tia sáng, biến hóa như thế cho dù ai cũng không có cách nào đánh giá ra âm mưu huống chi từ dương cũng không có khả năng đem tổ long bí mật báo cho bất kỳ người nào khác, cũng chỉ có tiểu hoa mình rõ ràng, từ dương dùng như thế nào thủ đoạn chinh phục cự long, thu hồi kia một viên tấm gương, trên thực tế cũng liền chỉ là tổ long ngưng tụ ra một đạo hồn niệm. từ dương không chút khách khí lật người cưỡi tại bạch long trên thân, vỗ vỗ cổ của hắn. từ hôm nay trở đi người liền gọi tiểu bạch trở thành ta chuyên môn tọa kỵ, đương nhiên lúc cần thiết người cũng sẽ trở thành ta phía dưới những các đội hữu tọa kỵ, mặc dù người vai trò là kiểu người như vậy nhưng người mãi mãi cũng là chúng ta đoàn đội ở trong một thành viên ai cũng sẽ không kỳ thị ngươi tiểu bạch tất cung tất kính nhẹ gật đầu chẳng qua hắn biết rõ mình vĩnh viễn cũng không có chống lại từ dương mệnh lệnh tư cách không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật liền xem như hướng về phía từ dương phía sau tổ long chi hồn cũng đủ có thể khiến tiểu bạch một trăm cái phục tùng cưỡi tiểu bạch tại eo biển hư không phía trên liên tiếp xây dịch trằn trọc mười mấy hiệp cảm nhận được loại này có được long tộc làm tọa kỵ cảm giác sảng khoái về sau Từ dương kêu gọi Tiểu Bạch một đần nữa trở lại thuyền bong tàu bên trên biến trở về hình người dáng vẻ. Không thể không nói, hắn cho bộ lông màu trắng biến thành nhân tộc về sau, lộ ra mười phần anh Tuấn, sẽ không bởi vì tuổi tác quan hệ, Tiểu Bạch khôi phục trưởng thành tính thời điểm, là một người trung niên nam tử bộ dáng. Chẳng qua gia hỏa này mặc dù niên kỷ tương đối lớn, thế nhưng là tính cách lại cùng mười mấy tuổi tiểu tử không có gì khác biệt. Tại đoàn đội bên trong, hắn cũng chỉ nghe từ dương mệnh lệnh của một người, Những người khác nếu như bắt hắn trêu chọc đột dỡn lời nói, như cũ sẽ bị tiểu bạch nghiêm khắc quát lớn cùng giáo huấn nhưng hắn tuyệt sẽ không tổn thương đoàn đội ở trong bất cứ người nào tốt vương gia, hiện tại Long Du tuyệt cảnh cũng đã thấy quá. Chỉ còn lại tứ đại tuyệt cảnh ở trong cuối cùng một đạo mây cảnh còn chưa có xuất hiện, nghĩ đến đột phá cuối cùng một đạo tuyệt cảnh về sao, chúng ta hẳn là có thể triệt triệt để để thoát lia eo biển khu vực vương gia cũng là sắc mặt nghiêm túc lấy nhẹ gật đầu, đã bây giờ Bạch Long đã bị người thuần phục ngươi ngược lại là có thể hỏi một chút hắn cái gọi là lớn thứ tư tuyệt cảnh mây cảnh đến cùng ra sao địa vị từ dương vừa mới quay đầu nhìn về phía tiểu bạch ai biết tiểu bạch lại là đùa ác một loại đam cảm thụ sau đó bởi vì không đến được cười rốt cục vẫn là không kèm được được rồi không nói đùa rồi ngươi chủ nhân trên thực tế đạo thứ tư tuyệt tình mây cảnh chính là ta trước đó nhàn đến nham chán rèn luyện ra tới một loại trận pháp có thể khuấy động eo biển trên không tất cả mây mù theo ta tại cự long lực lượng phát sinh biến hóa đủ loại khí hậu trạng thái băng xương mưa tuyết phong vân lôi điện chỉ cần ta nghĩ những khí hậu cũng sẽ ở ẩn chứa ta một bộ phận long chi lực trạng thái phía dưới dáng lâm có vãng lai nơi này tu luyện thế lực không ai có thể gánh vác được mây kim chi biến nghe được lão long kiểu nói này bát môn mọi người đều là nhịn không được cùng lúc mở miệng suy thán một tiếng bây giờ ta dựa vào sớm biết là chuyện như thế ta cũng không cần làm nhiều như vậy chuẩn bị ta còn tưởng rằng tứ đại tuyệt cảnh ở trong ngôi cảnh sẽ là đáng sợ nhất một quan không nghĩ tới thế mà là ngươi lão long lấy ra đùa ác Còn không mau mau từ thực đưa tới, những năm này ngươi ghé vào eo biển chỗ sâu, đến cùng đào đến bao nhiêu bảo bối. Mặc dù bây giờ ngươi đã trở thành lão đại của chúng ta tọa kỵ, cùng chúng ta cũng có tư cách chen đến đăng lâm lúc ngồi vào. Vậy ngươi nên đưa người những năm gần đây tích lũy xuống tất cả bảo bối tất cả đều lấy ra, cùng mọi người chúng ta cộng đồng chia sẻ không ai có thể nghĩ đến lời nói này, vậy mà là. Từ kia trinh sát tiểu bất điểm trong miệng nói ra, cũng chính là hắn gia hòa này một phen, trực tiếp đâm trúng bạch long yếu điểm. Nguyên bản Bạch Long còn tưởng rằng có thể được trăng hay chứa bảo trụ mình tiểu kim khố, coi như dung làm từ dương tọa kỵ, đồ cũng không tính là cái gì thương tâm chuyện đau khổ. Thế nhưng là dưới mắt trải qua nhỏ trinh sát như thế một phen đề điểm, bắt môn đám người lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động, ai cũng không có ý định như vậy tùy tiện bỏ qua Bạch Long ý tứ, nguyên bản tiểu Bạch muốn tìm từ dương đạt được che chở, nhưng mà lần này từ dương cũng chỉ là nhẹ nhàng làm ra một cái. Buông tay động tác Rõ ràng là tại bắt trước vừa mới Bạch Long cố ý đùa ác dáng vẻ rất xin lỗi, đối với ta cũng bất lực, thậm chí còn có thể cảm thấy bọn hắn nói rất có lý. Những năm này người canh giữ ở eo biển làm bên trong gây sóng gió, không biết có bao nhiêu đoàn đội, bao nhiêu thụ luyện giới cường giả. Đỉnh cao vẫn lạc tại trong tay của ngươi ngươi muốn nói ngươi không có cái gì tiểu kim khố, nơi này sẽ không ai tin tưởng cả, quan trọng hơn chính là hiện tại giao ra người những bảo bối kia, cũng coi là ngươi hoàn thành đối với mình đi qua phạm vào những tội nhiệt yếu rỗi. Ta tin tưởng trong lòng ngươi kiên kỵ người kia cũng có thể cảm nhận được ngươi chân thành dù sao nhân tộc cũng tốt, long tộc cũng được ra tới hỗn sớm muộn đều là cần phải trả ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ cho mình làm nhiều một chút suy xét sao Còn nữa nói, gia nhập ta từ dương đoàn đội nhưng không có dễ dàng như vậy coi như ngươi có được tương đối thuần túy long tộc huyết mạch cũng tuyệt đối không thể lấy tại ta đoàn đội ở trong muốn làm gì thì làm hiện tại chính là ngươi cho thấy mình thành ý hoàn mỹ dung nhập đoàn đội ở trong cơ hội tốt nhất nếu như bỏ lỡ. Lần sau lại nghĩ đợi đến cơ hội này phải tới lúc nào ta cũng không rõ ràng, kết quả là tại Từ Dương từ bên cạnh hiệp trợ Bát Môn đám người uy bức lợi dụng tình huống phía dưới, tiểu Bạch cự long nuốt cục vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, trực tiếp đem mình những năm này để giành đến tiểu Kim Khố toàn. Bộ móc ra chia sẻ cho Bát Môn đám người, trong này có một ít đỉnh cấp thượng cổ công pháp, có một ít khó gặp thiên tài địa bảo, quan trọng hơn chính là một chút cường đại bổ sung thuộc tính lực lượng thượng cổ thần khí. Cũng đều có tương đương một bộ phận có thể cùng Bát Môn đoàn đội đám người tướng xứng đôi. Dù sao một chi đội ngũ nguyên bản là tu luyện chủng loại cùng công pháp rất là khác lạ một chi đoàn đội, nếu như tất cả đều là tu luyện kiếm đạo hoặc là nào đó một mạch chuyên môn truyền thừa lời nói, thật đúng là liền không. tốt lắm chia cuộc, thế nhưng là dưới mắt gần như mỗi người đều có thể tại tiểu bạch tiểu kim khố ở trong tìm tới thích hợp nhất mình đồ vật, mọi người mặc dù ngoài miệng nói có chức dọa người, nhưng trên thực tế cũng không có đem bạch long tiểu kim khố chịu để bóc sạch. Tối thiểu còn để lại cho hắn vượt qua một nửa tài nguyên dự trữ vất quá còn lại những trên cơ bản cũng không có cái gì quá đáng tiền đồ chơi tiểu bạch thấy cảnh này ra mặt co rúm căn bản không dừng được chẳng qua thì có biện pháp gì đâu ha ha ha bạch long huynh đệ ngươi đến không cần như thế mặt mày ủ rũ chúng ta mặc dù cầm ngươi bảo bối nhưng cũng đồng dạng dẫn ngươi tình từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta bắt môn đoàn đội ở trong chân chính một viên sau này nếu như ai dám ghi dễ ngươi ca ca ta cái thứ nhất thay ngươi ra mặt tiểu bạch nghe được con cô lớn kiểu nói này ở trước mặt mình phân biệt đối xử kém chút một hơi lão huyết phun tới dù sao hắn chính là sinh sống vài vạn năm thậm chí lâu dài hơn chân chính long tộc hậu duệ lại bị hèn bọn nhân tộc ra hỏa ở trước mặt mình sưng đại ca chẳng qua vì mau chóng thích ứng mình như vậy ăn nhờ ở đậu sinh hoạt tiểu bạch cuối cùng vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn bất đắc dĩ vẻ mặt đau khổ liên tục gật đầu hoàn thành đối tiểu bạch xử lý về sau từ dương tiếp tục mang theo đoàn đội mọi người tại nam vương gia đoàn đội đưa dưới hướng phía khu phong hiệp cuối cùng tiến lên đào mắt lại quá năm ngày thời gian Cuối cùng là triệt đề thoát ly khô phong hiệp, gian nan nhất đoạn long uy lân cận thủy vực, đi vào gió êm sóng lạng eo biển bỉ ngạn, khoảng cách chân chính đang lục chỉ còn lại không đủ một ngày lộ trình. Mà quãng đường còn lại trình bên trong, bởi vì thủy vực đều tương đối chiều sâu không đủ, cũng không có cái gì quá lớn sóng gió, tốc độ tiến lên cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều, nam vương gia càng người trong lòng áp lực phóng thích không ít. Nhưng hắn đồng dạng rõ ràng có thể đối với mình mang đến như thế lớn trợ giúp, tất cả đều là dựa vào từ dương đoàn đội phát huy tác dụng nếu như chỉ có hắn mình, chỉ sợ đời này cũng không có khả năng như vậy dễ dàng vượt qua cô phong hiệp. này thiên đại nhà đã tại trong khoang thuyền sớm bắt đầu chúc mừng, thuận lợi đăng lục khô phong hiệp bì ngạn. ngay tại mọi người nâng ly cạn chén lúc, hóa thành nhân hình đi theo mọi người đội ngũ ở trong cùng một chỗ ăn uống tiểu bạch đột nhiên nhíu mày, một mặt ngương trọng nhìn về phía từ dương. sau đó buông xuống trong tay chén rượu, thật tình không biết từ dương cũng có dự cảm, hắn nhìn mình một khắc này có phát giác, trên mặt biểu lộ phức tạp mấy phần chủ nhân người hẳn là cũng phát giác được đi. Dường như có chút không đúng, ta vậy mà cảm nhận được mặt khác một cỗ long tộc khí tức tại toàn bộ doanh trầu đại lục ở trong gần như đều là chuyện không thể nào. Nhưng ta rất rõ ràng nói cho ngươi, phán đoán của ta sẽ không có sai, một cỗ long tộc khí tức nên xuất hiện tại hải vực lân cận, rất có thể đã nhìn chăm chăm chúng ta thật lâu từ dương khẽ gật đầu một cái, phán đoán của ngươi sẽ không sai, trước đó bởi vì một mực đang cùng ngươi quần nhau, tăng thêm trên người ngươi. Long tộc khí tức quá thuần túy, lại cách ta khoảng cách quá gần, mới khiến cho ta tạm thời từ bỏ vốn có đề phòng. Quả nhiên, ngươi cùng ngươi phát hiện cự Long khí tức có rất rõ ràng khác biệt nghe được hai người như thế một phen đối thoại, những người khác cũng lại không có bất kỳ cái gì ăn uống đi si vọng. Đặc biệt, là Nam Vương gia sắc mặt lần nữa, ngưng trọng tới cực điểm, nguyên bản hắn dự định nhiều tốt, coi là xử lý xong Bạch Long đến tiếp sau liền sẽ không có gì khó khăn, lại không muốn đối doanh chầu đại lục có quan hệ Long tộc nghe đồn nhận biết xảy ra vấn đề lão đại đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Đám người nhao nhao đem ánh mắt rơi vào từ dương trên thân, mà từ dương cũng cho ra mình cấp độ càng sâu dài đọc theo đạo lý đến phán đoán. Sớm xuất hiện tại Khô phong hiệp ở trong tám thành, hẳn là đến từ hoàng cung phương diện thế lực, thế nhưng là đến lại là một đầu Cự long, lại làm cho ta sinh ra càng nhiều. Suy nghĩ, hiện tại đến xem hẳn là có hai loại khả năng, hoặc là phóng xuất ra Cự long khí tức gia hòa, nguyên bản là tiềm ẩn tại hoàng cung ở trong ẩn tàng thế lực, hoặc là hắn cũng là hoàng tộc ở trong cái nào đó thế lực quyền trọng nhân vật bên người người hầu. Như vậy có thể điều khiển một đầu cự long tồn tại, phóng tầm mắt toàn bộ hoàng cung cũng hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay nói đến đây từ dương đem ánh mắt rơi vào năm vương gia trên thân, năm vương gia cỡ nào thông minh. Lập tức liền nghe hiểu từ dương ám chỉ, ý của ngươi là có thể là phụ hoàng phái tới cự long từ dương khẽ gật đầu một cái, tuyệt đối có khả năng này, bởi vậy chúng ta tiếp xuống không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước biết rõ ràng long tộc khí tức phóng thích người lai lịch chân chính. Nếu như hắn thật là ngươi phụ hoàng phái tới chúng ta liền không thể cùng hắn tùy tiện động thủ, mà là áp dụng tương kế tự kế sách lược mới là biện pháp tốt nhất. Một khi lộ ra quá cường thịnh phong mang, chưa chắc nhất định có thể đem ra hỏa này lưu lại, ngược lại sẽ bại lộ dã tâm của chúng ta, cứ như vậy ngày sau tiến vào hiên viên hoàng thành về sau, ngươi chỉ sợ cũng không sống yên lành được đối với tử dương dạng này một phen thuyết phục cùng phán đoán, năm vương gia cũng là. Mười phần đồng ý, phội vàng nhẹ gật đầu ngươi nói không phải không có lý, đã như vậy, vậy liền phiền phước tử dương các hạ suất thủ lần nữa tiến hành phán đoán nhìn một chút phóng xuất ra cự long khí tức gia hòa đến cùng là thần thánh phương nào chẳng qua theo ta sưu tập tình báo biện pháp hoàng cung ở trong hàn không có ai đã từng điều khiển quá chân chính long tộc lực lượng về phần phụ hoàng ta bên cạnh hắn cường giả nhiều vô số kể thế nhưng là đạt tới loại này cấp bậc cường độ ác chủ bài chúng ta những bảy mạch hoàng tử lại là hoàn toàn không biết gì cho dù là ta là phụ vương ta mình thực lực chúng ta bây giờ cũng đã đoán không ra từ dương lộ ra một vòng mỉm cười khẽ gật đầu một cái rất bình thường Lấy ngươi phụ hoàng như thế tính cách, nếu như như vậy mà đơn giản liền có thể để các ngươi nhìn thấy, chỉ sợ hắn cũng không có tư cách ngồi tại trung vực hoàng tộc hoàng vị bên trên. Trừ tiểu bạch bên ngoài, cái thứ hai có được cự long khí tức ra hỏa chính là vân long thiên đế phái ra tới đại mật thám chi thành long, có quan hệ người này đến cùng thân phận gì lai lịch, chỉ sợ trừ vân long thiên đế bên ngoài, đã không có bất kỳ một cái nào người sống có hiểu biết. Lúc trước trợ giúp vân long thiên đế tìm kiếm thiếu niên này vận dụng một nhóm kia đỉnh tiêm sát thủ. Tất cả đều bị Vân Long Thiên Đế bí mật che giấu, không dương gì thanh long. Cái khác từ đại mật thám ở trong ba vị cũng giống như thế. Bốn người này mỗi một cái thực lực đều tương đương cường đại. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội Vân Long Thiên Đế. Bởi vì một khi mất đi Thiên Đế che chở, bốn người này đồng đẳng với liền mất đi tiếp tục sống trên thế giới này ý nghĩa. Không có người biết bọn hắn, càng thêm không ai có thể. Vì bọn họ mang đến sinh mệnh hy vọng cùng chỉ dẫn, có lẽ bốn người bọn họ tại Vân Long Thiên Đế xem ra. Vẹn vẹn chỉ là cung cấp mình điều khiển con rối và quân cờ, nhưng đối với bốn người này đến nói, Vân Long Thiên Đế chính là bọn hắn còn sống duy nhất ý nghĩa chứng minh. Về phần Vân Long Thiên Đế đến cùng là dù như thế nào thủ đoạn nắm trong tay bốn cái mật thám, đồng dạng không có bất kỳ người nào biết đáp án. Lúc này Thanh Long liền che giấu tại vô tận mây tầng chỗ sâu nhất, nhẹ nhàng bế lấy cặp mắt của mình, dù mình chạy khắp lượt toàn thân khí tức cùng cường đại tinh thần lực, một chút xíu cảm giác phía dưới eo biển khu vực đoàn đội ở trong mỗi người Mà tại một đội nhân mã bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có hai cái có thể làm cho thanh long cảm thấy kiêm kỵ, chính là từ dương cùng tiểu hoa. Trừ cái đó ra chỉ sợ cũng chỉ có vừa mới bị cần thu phục làm tọa kỵ cự long tiểu bạch có thể làm cho thanh long hơi coi trọng mấy phần nghĩ không ra lần này vương gia thế mà tìm được cường đại như thế giúp đỡ, khó trách chủ nhân sẽ gọi ta tự mình đến đây thăm dò mấy người này nội tình. Để ta suy nghĩ một chút, nên dùng như thế nào thủ đoạn bồi những người này chơi một chút đầu thanh long cứ như vậy giấu ở đám mây phía trên. Nhìn không ra trên mặt hắn có một tí tâm tình khẩn trương chấn động xuất hiện, tay phải ở trong phút phút một đen một trắng hai viên quân cờ, thật tỉnh không biết thành long suốt đời. Trừ thay Vân Long Thiên Đế hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, duy nhất yêu thích chính là đối kỳ đạo nghiên cứu, chỉ cần không phải tại hoàn thành trong khi làm nhiệm vụ, ra hỏa này cho tới bây giờ đều là đen con cờ trắng không rời tay. Tại hắn nhìn rõ tầm mắt bên trong, thế gian vạn vật hết thảy biến hóa diễn sinh ra tồn tại, đều có thể lấy cờ chi đạo đến bắt được bọn hắn tồn tại ở thế gian quy luật. Nếu là đem hắn đối cái khác xi si mê là một cái tương tự, chỉ sợ cũng chỉ có Từ Dương bây giờ đạt tới vô cực kiếm cảnh kiếm đạo, mới có thể tới đánh đồng, đó là một loại đã sớm dung nhập vào thành long cốt nhục sinh mệnh ở trong cảnh giới, trong đầu Đỗ Nhiên nghĩ đến một cái tương đối thú vị con đường. Thanh Long khóe miệng giơ lên một vòng tuấn lãng độ cong, sau đó tay phải nhẹ nhàng bắn ra, một đen một trắng hai viên hạch tâm quân cờ như vậy hạ xuống, mà khi hai viên quân cờ chi quang rơi vào eo biển vùng ven lân cận thủy vực trên không lúc, liên tiếp hai tiếng thông thiên tiếng vang nháy mắt bộc phát, khuếch tán ra đến hơi nước khí tức tự nhiên không có khả năng dừng lại quá lâu, nhưng là loại khí tức này bao trùm chỗ hướng, mang cho eo biển mặt ngoài thủy vực quy tắc biến hóa lại là rất kinh người không tốt. phía trước thủy vực tượng hồ có trước cổ quái, nhưng hạ lệnh hàng trước chạm gác thuyền đình chỉ tiến lên tiểu hoa. khi lấy được từ dương ánh mắt nhắc nhở về sau lập tức mở miệng, đáng tiếc năm mệnh lệnh của vương gia gần như vừa mới hạ đạt ra ngoài, phía trước nhất ba trước mở đường tiên phong thuyền đều tại rất ngắn một nháy mắt dí lên đại hòa trời ạ, sao có thể? Đây chính là ở trên mặt nước thế mà dễ dàng như vậy liền giấy lên hỏa diễm, ta căn bản liền một chút châm ngòi ra hỏa diễm vết tích đều không nhìn thấy, hỏa diễm sẽ không phải là từ trên trời giáng xuống a môn đoàn đội trung thành viên từng cái hoàn toàn mắt trợn tròn, chớp mắt nhìn xem đầu bài mấy cái chiến thuyền. Liên quỷ dị như vậy tịch diệt tại trong ngọn lửa, tất cả mọi người không rõ ràng nên như thế nào một loại thủ đoạn quy tắc, Từ Dương cơ hồ là cùng Tiểu Hoa cùng một thời gian mở miệng, vừa mới xuất hiện kia một cỗ lực lượng chân chính hình thức. Tại doanh châu đại lục phạm vi bên trong, Có thể ráng lâm quy tắc loại cường giả cấp bậc này, tính toán đâu ra đấy cộng lại năm ngón tay đều thêm bất mãn. Trước mắt trốn ở tầng mây ở giữa cường giả không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó năm vương gia vội vàng quay đầu sang nhìn về phía từ dương, cái từ này dường như cách chúng ta rất xa xôi. Vậy căn bản không phải chúng ta loại cảnh giới này tồn tại có thể phỏng đoán, ở nơi này hẳn là xuất hiện cái gì nhân vật không tầm thường nhìn thấy năm vương gia lúc này sắc mặt, từ dương có thể lý giải hắn tâm tình bây giờ, dù sao tại doanh châu đại lục phạm vi bên trong nâng lên quy tắc hai chữ đối với bình thường tu sĩ mà nói đây cơ hồ đều là bị thần hóa qua một loại cảnh giới hư vô mờ mịt nhưng lại khách quan tồn tại nhưng chân chính kiếm đạo quy tắc loại này phương diện năng lượng cùng thủ đoạn người thì là ít càng thêm ít mọi người không cần kinh hoàng cái gọi là quy tắc cũng không phải là chỉ có trong truyền thuyết thần mới có thể đủ trưởng khống lực lượng ví dụ như các người nhìn thấy ta vốn có vô cực kiếm đạo một khi thi triển đi ra đồng dạng có thể thay đổi nhất định khu vực phạm vi bên trong quy tắc đơn giản đến nói Chỉ cần đem một loại nào đó tu hành cùng nhận biết nghiên cứu đến cảnh giới cực hạn thăng hoa đến một loại toàn cấp độ mới, liền có thể chỉnh độ nhất định thay đổi quy tắc. Chính như các người vừa mới nhìn thấy như thế, ở trong nước lĩnh vực ráng lâm hòa thuộc tính lực lượng, dùng lẽ thường đến phán đoán, căn bản là không thể nào xuất hiện. Một khi xuất hiện, không hề nghi ngờ chính là dị thường quy tắc chứng minh nghe được từ dương lần này dài đọc, bát môn đoàn đội đám người từng cái quả thực nhịn. Không được hít vào một ngụm khí lạnh, ông trời của ta bằng vào chúng ta nhận biết đến xem Giống như chữ lão đại ngươi bên ngoài, không có người nào có thể dễ như chở bàn tay ráng lâm loại này quy tắc cấp bậc lực lượng đi từ dương cười ha ha, ta nguyên bản cũng là nghĩ như vậy, nhưng hiện tại xem ra chung vương hoàng. Tộc phương diện vốn có nội tình vượt xa khỏi ta trước đó dự phán, chẳng qua dạng này cũng tốt, nhiều mấy cái có thể lên mặt đài đối thủ, cũng có thể mang đến cho ta một chút niềm vui thú. Tối thiểu tại gặp được vân vong cơ trước đó, toàn bộ làm như là tìm cho mình một điểm việc vui nghe được từ dương nói như vậy. Mọi người nguyên bản sao động nội tâm ngược lại bình tĩnh rất nhiều Bởi vì chỉ cần có tử dương tại Bao kỵ đối phương cường đại đến như thế nào trình độ Bên mình trận doanh đều sẽ đạt được Tử dương lực lượng che chở hắc hắc Lão đại ngươi kiểu nói này Trong lòng ta lập tức liền an tâm Loại này cấp bậc đối thủ chỉ có thể thuộc về một mình ngươi Cùng mọi người chúng ta đều không hề quan hệ Chúng ta tiếp tục ăn chúng ta dưa Ngươi liền nên làm khổ lực làm khổ lực đi Hắc hắc hắc lão con cô một Bên ngu ngơ cười ngây ngô Một bên rất tự nhiên đem bóng ra đá phải từ dương dưới chân, đem chật vật nhiệm vụ gánh tại từ dương trên bờ vai. Cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, tại phe này hành trình bên trên, chỉ cần là gặp được vượt qua bát môn đoàn đội đám người đối kháng cực hạn tồn tại, bọn hắn đều sẽ không chút do dự đem cái mục tiêu này vứt cho từ dương.